Hôm nay buổi tối, Lâm Cẩm nhất thừa dịp quân doanh người ngủ say, trộm lặn xuống Lăng Tiêu doanh trứng cửa, sau đó đem viết hảo tự tờ giấy tạo thành đoàn tìm một cái phùng ném đi vào. chương 289 có bệnh nặng. Nghe được dị động, Lăng Tiêu nháy mắt cảnh giác lên, này vừa động, làm hắn khiếp sợ. Bởi vì hắn không cảm giác thân mình hiện tại đống nhiên có thể động. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bất chấp đi rồi dám vấn đề này, Lăng Tiêu vội vàng bỏ lên. Mới vừa rồi hắn giống như thấy được có cái giấy đoàn ném tiến vào. Chẳng lẽ là nữ nhân kia cho hắn hạ chiến thư? Xuống giường tìm được ngôi lửa, Lăng Tiêu cổ đủ kính một tuổi, doanh chứng tức khắc sáng lên. Tìm được rồi, trên mặt đất nằm cái kia giấy đoàn, Lăng Tiêu không cấm mở ra vừa thấy. Chỉ nhìn lướt qua, Lăng Tiêu liền không khỏi hít hà một hơi. Nữ nhân kia cư nhiên đem cao lỗi dùng ở chu nguyên độc dược thủy bôi trên sau bếp xào rau nồi to thượng, ngày mai đầu bếp nhóm dùng cái nồi cơm xào rau, thế tất sẽ làm kim quân tất cả mọi người nhiễm cùng chu nguyên tương đồng ôn dịch. Nữ nhân này, lại lại như vậy tàn nhẫn? Không chỉ có như thế, nữ nhân này còn rỗng rạc mà thuyết phục hắn đi đầu nhập vào trung nguyên. Hừ! Đại ta đem này giấy đoàn đưa tới tướng quân kia, còn sầu bóc không mặc nàng này mật thám thân phận sao? Lang Tiêu cười lạnh một tiếng, đem giấy đoàn nhét vào trong tay háo, thừa dịp bóng đêm rời đi doanh trướng. Hắn muốn là muốn đi cao lối màn, nhưng Lâm Cẩm Nhất cố ý phát ra động tính dẫn hắn nhìn qua. Nữ tặc, nơi nào chạy? Lang Tiêu phi thân tiến lên muốn bắt lấy Lâm Cẩm Nhất, ngờ Hà Lâm Cẩm Nhất bay nhanh lặn xuống sau bếp. Mà lăng tiêu này một tiếng tê tê, càng là đem không ít kim quân kinh khởi, toàn bộ kim quân đại doanh tức khắc đèn đuốc sáng trưng. Lăng tiêu rời đi sau, hắn doanh trướng liền tiêu lên. Kim quân cho rằng lăng tiêu ra chuyện gì, riêng chạy tới nơi nghĩ cách cứu viện. Nhưng chờ đến đem doanh trướng hỏa dập tắt, mới phát hiện bên trong không có một bóng người. ân, Không phải nói lăng phó tướng thân mình không động đậy sao? Người nọ đâu? Có kim quân đem tin tức này báo cáo cho cao lỗi, cao lỗi vừa nghe lại là lăng tiêu tức khắc nổi trận lôi đình, làm người siêu tầm lăng tiêu rơi xuống, cũng đem hắn bắt lại. Có người ở phía sau bếp phát hiện lăng tiêu, lại lập tức đem việc này báo cho cao lỗi. vì thế cao lỗi bản tay vung lên, triệu tập nhân thủ đi sau bếp đem lăng tiêu bắt sống. lăng tiêu đi đến sau bếp, lâm cẩm nhất sớm đã không thấy bóng dáng, ngược lại là bị cao lỗi người bắt một cái chính. cao lỗi tất nhiên là suốt đêm thẩm vấn hắn. lăng tiêu không phục, vị tiêu cảnh y thì cô nương căn bản chính là địch quốc mật thám, rõ ràng là nàng dẫn ta ra tới. Hơn nữa đem ta dẫn tới sau bếp tới, nàng còn nói nàng đem có thể cảm nhiễm cùng Chu Nguyên tướng sĩ giống nhau, như lúc ôn dịch chi chứng độc dược bôi trên sau bếp nồi to, ngươi nếu không tin, đại nhưng làm người đi xem một chút. Cao Lỗi đại kinh thất sắc, kia bình coi ôn dịch tính chất độc dược thủy, hắn rõ ràng đã làm Chu Mãng mang đi Chu Nguyên, sao có thể sẽ chạy đến Kim Chiêu đại doanh? Bất chấp nghi ngờ, Cao Lỗi vội vàng làm Tâm Phúc tiến đến xem xét, xem xét kết quả đương nhiên là thật sự. Cao Lỗi kinh hãi, vội hỏi, chứng cứ đâu? Lang tiêu từ trong tay háo đem lâm cẩm nhất ném cho hắn giấy đoàn trò cao lỗi. Cao lỗi mở ra vừa thấy, thấy giấy đoàn mặt trên trống rỗng, hắn ngẩn đầu sắc mặt khó coi lên. Đột nhiên, hắn cái mùi hơi hơi vừa động, ngay sau đó cầm lấy tờ giấy đặt ở cái mũi gian tế nghe. Giây tiếp theo, hắn liền giống như cầm lấy phòng tay khoai lang giống nhau chạy nhanh đem giấy ném xuống, hơn nữa phân phó người cho hắn lấy rượu. Lăng tiêu, ngươi lại có như thế bối lòng thần phục, vì bản thân tư dục Không tiếc làm cho cả kim quân đại doanh binh lính nhiễm cùng chu nguyên tương đồng ổn dịch. Ngươi thật tàn nhẫn a. Ngươi tới, đêm này lòng ngông dạ thú người, cấp buồn đem áp lên sống sở sở thiêu chết. Quốc sư ra cho hắn độc dược thủy tiết ra ngoài, doanh trung không biết có bao nhiêu người đã cảm nhiễm, vì đem tổn thất hàng đến thấp nhất, hắn chỉ có thể trước đêm này đầu sỏ gây tội dùng một phen lửa đốt hiểu rõ sự. Cao lỗi, ngươi tà ác chẳng phân biệt, trung gian không biện, ngươi như thế nào không đi cha cha cái kia cảnh y, y hề cô đương. Lại một lòng trí ta vào chỗ chết. Ngươi đây là quan báo tư thủ, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng tiêu lại nhiều lần nhắc tới cảnh y gì, cao lỗi nội tâm suy nghĩ, chẳng lẽ vị kia cảnh y cô nương thật sự có vấn đề? Là hắn loa nguồn hắn. Giây tiếp theo, lâm Cẩm nhất liền còn buồn ngủ mà xông vào, ngươi thiếu không thiếu đức, đại buổi tối không ngủ được chạy ra lăn lộn người. Ai, không phải, ta muốn hỏi một chút, ngươi ngày thường không đều nằm trên giường sao. Như thế nào hôm nay buổi tối tung tăng nhảy nhót mà đều bắt đầu nổi lên doanh trướng. Nghe nói ngươi còn chạy tới sau bếp, ngươi sẽ không lại tới oan uổng ta đi. Lần trước ngươi nói kia thức ăn có vấn đề, ta xem doanh binh đều ăn ngon tốt nhà, lần này ngươi lại là lấy tội danh gì hãm hại ta. Lâm Cẩm Nhất nói mạc danh nhắc nhở cao lối, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, đúng vậy, này nam nhân ngày thường nằm ở trên giường khởi đều khởi không tới, hôm nay nhưng thật ra rất lợi hại a. Chẳng lẽ phía trước vẫn luôn là trang Vị này cảnh y gì cô nương nói lăng tiêu nói nàng làm cơm có vấn đề, rốt cuộc là cái gì vấn đề? Cao lỗi vội vàng làm người đem sau bếp sở hữu đầu bếp mời đi theo. Ngay sau đó đối bọn họ một phen nghiêm tra. Đầu bếp nhóm cũng đúng sự thật nói, hai ngày này cơm canh sắc thật làm các tướng sĩ ăn uống tăng nhiều, nhưng như thế nào cũng không phát hiện vấn đề căn nguyên. Cao lỗi nghe xong đầu tiên liền hoài nghi có phải hay không cảnh y gì cô nương ở bên trong thả cái gì, rốt cuộc nàng chính là có phóng ba đậu tiền lệ. Nhưng đầu bếp nhóm dùng sức lắc đầu. Bọn họ canh phòng nghiêm ngặt cảnh y y cô nương, nàng căn bản không có cơ hội ở bên trong phong thứ gì, còn nữa, kia nổi to bên trong cơm canh, nàng cũng ăn không ít, nàng nếu thả cái gì, chẳng phải là liền chính mình cũng hại. Lâm Cẩm nhất thấy cao lỗi vẫn là có chút hoài nghi nàng, liền đề nghị nói, kia không bằng điều tra một lần, xem ai trên người có giấu cái gì không biết tên đồ vật kia khẳng định là ai dở cho quỷ. Nay đề nghị đảo làm cao lỗi lau mắt mà nhìn. Bởi vì một cái chân chính lòng mang quỷ thai người là không có khả năng đưa ra như vậy đề nghị. Quốc sư ra cho hắn nước thuốc nhìn như vô sắc vô vị, kỳ thật lại có một cái có thể làm người phân biệt tiểu kỹ xảo. Cao lỗi nghĩ nghĩ, liền làm lâm cẩm nhất vương tay. kia bình độc dược thủy là quốc sư làm người điều phối mà thành, đảo thực sự có một cái không muốn người biết tiểu bí mật. kia nước thuốc nhìn như vô sắc vô vị, nhưng nếu là để sắt vào thật mạnh đối này hô một hơi, liền sẽ sinh ra một cổ khó nghe chứng tối vị. Cảnh y thì cô nương. Vì chứng minh ngươi trong sạch, thì ngươi bắt tay vươn đến đây đi. Lâm cẩm nhất hiểu rõ, sau đó thoải mái hào phóng rôi tay. Cao lối để sát vào nghe thấy một chút, lại cái gì cũng chưa ngửi được. Ngay sau đó hắn bất mãn mà quay đầu nhìn chầm chầm lăng tiêu. Lăng tiêu. Ngươi đến tuột cùng còn muốn lửa bị buồn đem đến khi nào. Ngươi không phải nói này giấy đoàn là cảnh y cô nương ném cho ngươi sao. Kia trên người nàng vì sao không có cái loại này hương vị. Ngược lại là trên người của ngươi hương vị dày đặc. Lăng tiêu cũng không biết vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, vội vang nói, không có khả năng, này giấy đoàn thật là nàng quăng cho ta, nếu không phải nàng viết, tất nhiên là bên người nàng cái kia nha đầu viết. Đúng rồi, ta trên người thương chính là nàng chưa khỏi tốt. Lăng tiêu còn chưa nói xong, lâm Cẩm nhất một chân đem hắn gạt ngã trên mặt đất, ngươi đủ chưa, hám hại ta không thành, lại hủy ta danh dự, ngươi lột sạch quần áo làm ta sơ soạn, vẫn là ta lột sạch ngươi quần áo nhìn, êm đẹp ta cho ngươi trị thương. Ngươi thật không đi nhìn một cái quân ý gì ngươi đầu góc có phải hay không có cái gì bệnh nặng. Ngươi lại nhiều lần mà hại ta, khó xử ta, ta còn không so đo hiểm khích trước đây mà cho người trị thương. Ta thật đúng là rộng lượng. Lâm cẩm nhất như vậy vừa nói, cơ hồ ở đây người đều đứng ở lâm cẩm nhất bên này. chương 290 trốn hướng Trung Nguyên. Chính là, một người liền tính lại hảo tâm, như thế nào sẽ trợ giúp một cái nơi trốn cùng chính mình đối nghịch người đối phó chính mình đâu. Lại nói, Lăng Tiêu trên người thương lại nói tiếp cũng có hảo một thời gian, này đó thời gian vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại hôm nay lập tức hảo, khó bảo toàn không phải hắn cô y giấu dếm thương thế hảo hãm hại người khác. Nếu hắn phía trước bị thương nặng thật sự bó bất động, kia trừ phi dùng linh đan rượu dược, nếu không sao có thể lập tức hảo nhanh nhẹn. Liên tính là hoa đà tái thế, cũng không có khả năng có như vậy thần huyễn việc phát sinh. Cao Lỗi mắt hướng nhìn chầm trầm lăng Tiêu nhìn sau một lúc lâu, mới vừa rồi nói, lăng Tiêu. Buồn đêm không biết ngươi vì sao như thế nhằm vào cảnh y hề cô nương, nhưng buồn đêm này đó thời gian đối với ngươi hành động, ngươi trong lòng thật sự không có ghi hận làm một chút ít. Ngươi đến tuột cùng là vì ngươi bản thân tư dục, vẫn là chân chính vì Kim Chiêu suy nghĩ. Lăng tiêu giận mà phân nói, ta lăng tiêu hành ngồi ngay ngăn chính, sao lại làm loại này tiểu nhân hành vi. Kia độc dược thủy ngươi chỉ giao cho Chu mãng một người, ta có từng lây dính quá một phân một hảo. Ngược lại là nữ nhân này, nếu không phải từ Chu nguyên tới. Như thế nào sẽ có loại này nước thuốc? Lâm Cẩm nhất thấy Cao Lỗi cũng đối việc này sinh nghi không cấm tiến lên một bước, ngươi nói ngươi không có chạm vào một chút ít hay có thể làm chứng. Ngươi nói ta là từ chu nguyên lại đây mà thám, lại có ai có thể chứng minh? Mới vừa rồi cao tướng quân cũng nói, ai đụng tới loại này nước thuốc, thật mạnh thở ra một hơi khi, ai trên người liền có một cổ trứng túi hương vị, kia vì sao ngươi có, ta liền không có đâu. Ngươi có phải hay không tưởng nói ta giặt sạch tay, cho nên mới không có người được? Chê cười, này quân doanh thủy như thế khan hiếm, ta muốn đi đâu rửa tay. Lại nói liền tính là giặt sạch, kia trong nước hẳn là cũng có loại này độc dược thủy tàn lưu. Cao tướng quân đại nhưng làm người đem doanh trung sở hữu thùng nước đều đề đi lên xem xét một phen. Còn nữa, ngươi muốn nói ta rửa tay, vậy ngươi không ngại cũng rửa rửa tay, nhìn xem ngươi có thể hay không ngửi được. Cao lỗi tả nhìn xem lâm cầm nhất, hữu nhìn xem lăng tiêu, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở lăng tiêu trên người, lạnh lùng mà phun ra một câu. Kia độc dược trong nước trộn lẫn co dầu trơn, mặc dù là tẩy cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn đi trừ sạch sẽ, trừ phi kinh ngày bạo phơi thượng ba ngày. Lăng tiêu, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Lăng tiêu nghe vậy, nội tâm thở dài một tiếng chính mình đại thế đã mất, không khỏi ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua bên cạnh nữ nhân. Nữ nhân này tuyệt phi thường nhân A. Đem nàng lưu tại Kim Chiêu, Kim Chiêu nguy rồi. Nếu như thế, kia cao tướng quân xin cứ tự nhiên đi. Biết chính mình lại phí nhiều ít tinh lực cũng vô pháp làm Cao Lỗi tin tưởng hắn, Lăng Tiêu đành phải từ bỏ phủ nhận. Cao Lỗi thấy hắn như vậy, cho rằng hắn nhận hành vi phạm tội, trong lòng còn vì loại này trí tuệ chi đem tiếp hận một lát, ngay sau đó lên tiếng. Người tới, đem Lăng Tiêu dẫn đi, sử dụng hòa hình. Kỳ thật lấy Lăng Tiêu cấp bậc, Cao Lỗi mặc dù thân là chủ tướng cũng vô pháp trực tiếp hạ lệnh dùng cho tử hình, chẳng qua Lăng Tiêu làm chính là phản quốc việc, trên người còn huề có ôn dịch, nếu không kịp thời xử trí không sẽ làm kim quân mỗi người cảm thấy bất an. Cho nên, đây cũng là bất đắc dĩ mà làm chi sự. Nay lệnh một chút, ủng hộ Lăng Tiêu tướng sĩ mỗi người tâm tồn bất mãn, cho rằng cao lỗi ở quan báo tư thủ, cho nên muốn mượn cơ hội này xử trí Lăng Tiêu. Kết quả là, nghe theo cao lỗi liệu lệnh kim quân còn chưa đem tuổi lửa xây lên, ủng hộ Lăng Tiêu các tướng sĩ liền khởi nghĩa. Cao lỗi kinh hãi không thôi, triệu tập các tướng sĩ điên cuồng trấn áp. Lăng Tiêu cũng không tưởng thuộc hạ người sẽ làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Ở biên quan lính đánh thuê tự phản, mặc dù chính mình vô tội, nhưng bởi vì sự kiện này, chính mình cũng không có khả năng có bình an giải tội cơ hội. Đang chuẩn bị bất cứ giá nào đại động can qua một phen, lâm cẩm nhất đông nhiên từ chỗ tối đem hắn kéo ra tới. Lăng phó tướng, hiện giờ ngươi đã chứng thực thông đồng với địch phản quốc tội danh, lại cùng cao lỗi thủ hạ động thủ, kia nhưng không ngừng là chu sát ngươi một người là có thể giải quyết sự tình. Hừ, ta lăng tiêu cô độc một mình, không có gì nhưng nhớ mong. Nếu là có thể cùng cao lỗi so cái cao thấp, ta đây đời này cũng coi như đăng giá. Lăng tiêu làm bộ muốn nhảy ra đi đối chi đối chiến, nhưng bị lâm cẩm nhất ngăn lại, hãm hại ngươi người là ta, vậy ngươi sao không giết ta, ngược lại muốn cùng cao lỗi so cao thấp. Lăng tiêu lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng, ta lăng tiêu cũng không đánh giết nữ nhân. Hảo, là cái thiết cốt tranh tranh hắn tử, ta kính trọng ngươi là người, đặt cho ngươi chỉ một cái minh lộ, ngươi một đường tiến đến trướng sân khẩu. Bên kia có một cây đằng thẳng nhưng cung ngươi tiến đến Chu Nguyên. Ta biết ngươi phản đối cao lỗi dùng hạ tam lạm phương pháp công thành, cho nên ta liền cho ngươi một cái lập công trục tội cơ hội, ngươi đem này giải dược hồng đằng mang đi Chu Nguyên, liền có thể làm Chu Nguyên hóa hiểm vi gì. Lâm Cẩm nhất từ tay háo trung lấy ra một cây ngắn ngủn hồng đằng, chúng dưới chân núi có chỗ tiểu thạch đôi, nơi đó phóng không ít như vậy hồng đằng, ngươi đem những cái đó hồng đằng cùng nhau mang đi. Lăng Tiêu ngơ ngẩn mà nhìn nữ nhân này. Mới tỉnh nộ lại đây nữ nhân này sợ làm hết thảy đều là vì làm hắn đem thư này đưa tới trung nguyên. Hắn do dự, chẳng lẽ thật sự muốn giúp nàng. Nhưng chính mình trước sau là kim chiêu người trong nước A. Ngươi mau đi, ngươi thuộc hạ người ta sẽ giúp ngươi cầu tình giàn xếp tốt, tuyệt không sẽ làm một người vùng mạng. Nghe nói lâm cẩm nhất những lời này, lang tiêu mới dứt khoát kiên quyết gật gật đầu tránh né kim quân một đường tiến đến trướng Sơn. Cao lỗi bên này thực mau đem lâm thời khởi nghĩa mấy trăm người bắt lên. Khí giận dưới. Cao lỗi làm người đem này mấy trăm người toàn bộ xử tử. Có lăng tiêu phản quốc ở phía trước, những người này nếu là một lòng một dạ dựa vào lăng tiêu, kia nhưng trực tiếp sẽ nhấc lên một hồi nội chiến. Không ít người muốn mở miệng vì những người này cầu tình, nhưng lâm cẩm nhất đầu một cái đứng dậy. Cao tương quân, ngại nhưng nhất định phải tam tư à, tùy ý giết chết doanh trung tướng sĩ, thế tất sẽ làm không ít đi theo ngươi vào sinh ra từ các tướng sĩ thất vọng buồn lòng. Bọn họ chỉ là tín ngưỡng không giống nhau, còn đến không được tội đáng chết vạn lần l Ngươi nếu là hảo hảo cảm hóa bọn họ, bọn họ nhất định sẽ đối với ngươi giống đối lăng tiêu như vậy khăng khăng một mực. Nếu là người khác khuyên, cao lỗi khả năng vẫn là sẽ kiên trì mình thấy, nhưng lăng tiêu vẫn luôn đối nghịch nữ nhân này thế những người này nói chuyện, cao lỗi liền cảm thấy không giống nhau. Lăng tiêu phía trước vẫn luôn nhằm vào nàng, nàng không chỉ có không so đo hiểm khích trước đây, còn ở trước mặt hắn thế này đó tướng sĩ nói tốt, là hắn quá hẹp hỏi, vẫn là trước mặt nữ nhân cách cục quá lớn. Có lâm cẩm nhất mở đầu, không ít người cũng đi theo khuyên cao Lỗi. Cao lỗi phiền muộn nỗi lòng lập tức liền biến mất. "Hảo đi, kia bản lĩnh liền buông tha bọn họ một phen, cảnh y liễu cô nương, kia cảm hóa bọn họ sự liền giao cho ngươi như thế nào?" Lâm Cẩm Nhất Vi Lăng, nghĩ thông suốt sau vội không ngừng mà cười gật đầu, "Có thể có thể." "Hắc hắc, cao tướng quân thượng kinh đô diện thánh khi, nhưng sẽ cho ta nhớ thượng một công đi." "Đó là tự nhiên." Cao lỗi vừa dứt lời, một đạo dồn dập thanh âm liền vang lên. "Tướng quân không hảo, Lang Thiêu." "Không thấy?" "Cái gì?" còn không chạy nhanh tìm, cao lỗi một giây biến sắc mặt, sắc mặt tức giận, mau tìm mau tìm, ta nói các ngươi như thế nào liền đem người xem ném, này nam nhân vẫn luôn cùng ta đối nghịch, hắn nếu là chạy, có thể hay không trước tiên tìm ta trả thù a, cao tướng quân a, ngươi nhưng đến nhiều phái điểm nhân thủ bảo hộ ta a, cao lỗi cảm thấy lâm cẩm nhất phản ứng có chút không đúng, cảnh y lý cô nương lực lớn vô cùng, bản lĩnh cao siêu, lang tiêu một người hẳn là không phải đối thủ của ngươi đi, gì đến nỗi làm buồn đem nhiều phái nhân thủ bảo hộ ngươi. Chính diện đối kháng nó khẳng định không phải đối thủ của ta, nhưng bạn nhất hắn đánh lên đâu, ta còn là sợ a Lâm cẩm nhất run bần bật, nhưng thật ra đánh mất cao lỗi băn khoăn. chương 291 không bao giờ dùng ăn uống thỏa thích. Lúc này ở bên trong thành, một mảnh nặng nề tĩnh mịch, không ngừng bởi vì chịu tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, càng là bởi vì liền chủ tướng Nam Cung Minh cùng thần Y Chu Nam Bắc đều không ở bên trong thành. Bọn họ vì tìm kiếm Lâm cô nương, đã hai ngày chưa từng đã trở lại. Sắc trời ám hắc. Rồi tay liền không thấy 5 ngón tay, Lăng Tiêu vẫn là bằng vào chính mình bản thân chi lực bỏ lên trên trướng sơn. Hắn đem lâm cẩm nhất chỉ cho hắn hồng đằng toàn bộ đều mang theo đi lên. Trải qua một phen chạy như điên, Lăng Tiêu đuổi ở hừng đông phía trước tới rồi ấp thành. Trấn bác tướng quân bị kinh động, hắn đi xuống vừa thấy, ở nhìn đến là người quen Lăng Tiêu sau, sắc mặt không cấm âm trầm lên. Hiện giờ ấp bên trong thành mỗi người cảm thấy bất an, Lăng Tiêu này còn thượng vội vàng muốn theo chân bọn họ giao thủ, hắn sẽ không sợ nhiệm ôn dịch sao. Cẩn thận đi xuống vừa thấy, chấn bắc tướng quân lại có tân phát hiện, giống như chỉ có lăng tiêu một người, hắn phía sau cũng không tướng sĩ. Hắn không cùng bọn họ giao chiến, kia lại đây đến tột cùng muốn làm cái gì. Lăng tiêu gõ nửa ngày cửa thành, hồi lâu mới ra tới một đội dơ mâu thương chu nguyên tướng sĩ. Ta mãi kim chiêu lăng tiêu, đặt tới cấp các ngươi đưa giải dược. Nay hồng đằng chính là một vị gọi là cảnh y cô nương người thác ta đưa tới, các ngươi nhưng làm người kiểm tra thực hư một phen. chu nguyên tướng sĩ người vốn dĩ có chút do dự. Bởi vì hiện giờ ấp thành chính là bọn họ lần trước đem kim quân bỏ vào tới nhiệm quân dịch, nếu còn không hấp thụ giao hấn, lần này đem địch nhân bỏ vào tới, chỉ sợ sẽ tăng thêm bên trong thành tình hình bệnh dịch. Chính là người tới tự xưng có giải dược, này ngược lại làm cho bọn họ nặng nghề tâm điều như mạt lượng sắc, nhưng bọn họ như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có người đem việc này báo cho chấn bắc tướng quân, chấn bác tướng quân suy nghĩ một phen, làm người trước đem lăng tiêu lấy hồng đằng lấy tiến vào nhìn xem. Chu thần y thì nói. Hắn ghi lại phương thuốc chỉ kém này một mặt dược, nếu là có thể tìm đủ toàn, giải quyết bên trong thành ôn dịch căn bản không phải vấn đề. Lăng tiêu không giống Chu mãng cùng cao lỗi như vậy đề tiện, lời hắn nói hẳn là có mức độ đáng tin. Vì thế, Hung đang bị người lấy tiến vào, ở cùng Chu thần y lưu lại giải dược trên bức họa một đối lập, Trấn bác tướng quân lập tức kinh hỉ lên, thầm nghĩ này lăng tiêu thật đúng là cái có máu có thịt nam tử hán, thân là kim nhân, lại có như vậy nhân tâm. Trấn bác tướng quân một mặt làm người đem này hồng đằng gia nhập chu thần y dìa lưu lại phương thuốc giữa làm người ngao nấu, một mặt lại nhanh chóng đem lăng tiêu mời vào bên trong thành. Nến đỏ một người ở trên giường nằm hai ngày, trên người thương đã sớm dưỡng hảo. Nhàn hạ rất nhiều, nàng cũng vì ngày đó xúc động có chút hối hận, nếu là nàng nghe tẩu tử, không đi ra ngoài, khả năng tẩu tử liền sẽ không bởi vì cứu nàng mà bị hoa chiều tích tốn hạ huyền ngai. Đều do nàng đều do nàng, Nam cung minh trên mặt tuy không có nói nàng, nhưng nàng biết Kaka ca trong lòng là hận không thể tấu nàng một đốn. Hai ngày này, Chu Nam Bắc cùng Nam Cung Minh ở huyền nhai biên thử xem có hay không có thể nhảy xuống đi thoát thân biện Pháp, liên tiếp hai ngày đều không có đã trở lại. Ai, thật muốn rớt xuống huyền nhai chính là nàng, mà không phải tẩu tự A, như vậy Chu Nam Bắc liền có thể hảo hảo mà đem tâm tư hoa ở cứu vất Chu Nguyên tướng sĩ cùng bá tánh trên người, ca ca cũng có thể lưu tại ấp thành tòa chấn, làm Chu Nguyên tướng sĩ cùng bá tánh an tâm. Nghe nói không? Nam cung phu nhân thế nhưng đem hồng đằng tìm được rồi, cái này hảo, ấp thành được cứu rồi. Chính ảo nào rất nhiều, nến đỏ đống nhiên nghe được gian ngoài có người nói nổi lên nam cung phu nhân. Tẩu tử, chẳng lẽ là tẩu tử đã trở lại, còn mang về hồng đằng. Kia thật đúng là thật tốt quá. Nến đỏ không có nghĩ lại, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Tẩu tử đã trở lại. Hiện tại ở đâu? Nến đỏ đi ra ngoài hưng phấn mà nắm bên ngoài tuần tra hai binh lính quần áo một trận lôi kéo. Hai binh lính nhất thời có chút nốc, đãi phản ứng lại đây khi, hai người động tác nhất trí mà chỉ vào phía trước dịch quán phòng. Ở phía trước, chỉ là. Còn chưa nói xong, nến đỏ liền nhanh như chớp chạy không ảnh. Phía trước dịch quán phòng tất nhiên là chỉ có chấn bác tướng quân cùng Lăng Tiêu hai người. Tẩu từ đâu? Nàng không phải mang về tới hồng đằng sao? Nàng người đâu? Lăng Tiêu đang chuẩn bị nói lâm cầm nhất sự, nhìn thấy nến đỏ, hắn tức khắc kinh ngạc lên. Này không phải hoàn nhan tĩnh linh công chúa sao? Nàng thế nhưng cũng. Nến đỏ nhưng không quen biết lăng tiêu, nàng dùng sức tún chặt lăng tiêu quần áo truy vấn, ta tẩu từ đâu, nàng đến tuột cùng ở nơi nào. Chính là cái kia cảnh y gì cô nương. Nàng hiện giờ chính là rất tốt ta. Nhắc tới khởi lâm cầm nhất, lăng tiêu liền hận đến nghiến răng nghiến lợi mà, đồng thời đem sở hữu về lâm cẩm nhất sự tích đều nói ra. nay một chuyện tích nói ra, nghe chấn bác tướng quân cùng nến đỏ đó là trận mắt há hốc mồm Đi quân địch quân doanh không nói còn nhoáng lên biến thành hư hư thực thực quốc sư già tư sinh nữ, bên người còn mang theo cái tiểu nha đầu, còn đặc biệt có thể ăn. Này xác định là lâm cầm nhất. Mắt thấy chân bác tướng quân cùng nến đỏ đều có chút không tin, lang thiêu nhưng tính rõ ràng kia nữ nhân thủ đoạn. Nếu muốn tốt lắm ngụy Trang đi xuống, phải biểu hiện cùng phía trước chính mình hoàn toàn tương phản. nay cũng không phải mỗi người đều có thể làm được sự, nhưng nữ nhân này cố tình làm được, còn ngụy Trang như thế hoàn mỹ, không chê vào đâu được, thật sự là loại thần nhân A. Không biết vì sao, nến đỏ nghe được lâm cẩm nhất thân ở quân địch quân doanh, nàng liền cảm giác đặc biệt có nguy hiểm. Nghe lăng tiêu tự thuật, cao lỗi còn muốn đem tẩu tử hướng quốc sư phủ đưa, kia quốc sư phủ người đều là ăn thịt người không nhà xương A. Càng nghĩ càng nóng đội, càng muốn trong đầu liền hiện ra nam cung minh gương mặt, hắn chính khí cấp bại hoại mà chỉ vào chính mình mắng to, vì cái gì rất xuống huyền nhai người không phải ngươi. Nến đỏ một cái giật mình lập tức chạy đi ra ngoài. Nàng tuyệt đối không thể làm tẩu tử một thân người chỗ hiểm cảnh. Nàng muốn đem tẩu tử đổi về tới. Kim quân đại doanh. Trải qua cả đêm lăn lột, cao lỗi làm người ở quân doanh cẩn thận kiểm tra một lần, đem nếu có dính lên ôn dịch nước thuốc đổ vật đều thiêu cái tinh quang, bôi nước thuốc nổi cũng không cho sau bếp lại dùng. Cứ như vậy khó khăn lắm bội tới rồi hướng đông, vốn nên mệt mỏi muốn ngủ nhiều một hồi cao lỗi vô cùng bực bội, hắn muốn giết người cho hả giận, cũng không biết muốn giết ai. Lăng tiêu bộ hạ có cảnh y cô nương cầu tình. Hắn chính là không xem tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt làm nàng có một lần lập công cơ hội. Trừ cái này ra, hắn nhưng thật ra không ai nhưng sát. Buổi sáng Lâm Cẩm nhất không đi sau bếp hỗ trợ, cho nên anh Túc Phấn cũng không có phóng tới trong nồi. Quân doanh nhóm không ít an nghiện các tướng sĩ ăn đến trong miệng cơm bình đạm không có gì lạ. Mỗi người đều đem bát cơm gác lại ở một bên. Lâm Cẩm nhất tới rồi cơm điểm muốn lại đây ăn cơm, nhưng không nghĩ tới nàng phản ứng cùng chúng tướng sĩ giống nhau. Không chỉ có ăn không hề ăn uống, người nhìn cũng là hề bại. Có người đem này một bệnh trạng báo cho Cao Lỗi, Cao Lỗi nghe nói lập tức làm người đi thỉnh quân y y. Bởi vì Lâm Cẩm Nhất thân phận ở Cao Lỗi trong mắt còn tính quý trọng, cho nên dẫn đầu liền cho nàng xem. Lâm Cẩm Nhất sắc mặt ghẻ mà vươn tay làm quân y gì cho nàng bắt mạch, đang xem khám trong lúc, Lâm Cẩm Nhất nôn mà một chút nôn ra tảng lớn vết máu. Quân y gì ngồi xổm xuống thân dùng khăn dính một chút vết máu, nghiêm túc nghiên cứu một chút, mới đến ra kết luận, nguyên lai này vết máu đựng có thể nghiện anh túc. Trẩn trị xong Lâm Cẩm Nhất, Quân y đi lại cấp mặt các tướng sĩ nhìn nhìn, phát hiện mỗi người trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều có anh túc. Cao Lỗi lập tức tỉnh ngộ, chắc không được hai ngày này các tướng sĩ như vậy có thể ăn. Nguyên lai lăng tiêu làm người cơm hạ anh túc phấn, thật là người sói dạ tâm, lệnh người khinh thường. Lâm Cẩm Nhất bệnh trạng so những người khác đều muốn nghiêm trọng, đã đến ho ra máu nông nỗi. Cao Lỗi lập tức làm quân y toàn lực cứu trị Lâm Cẩm Nhất, nhưng quân y chỉ nói một câu, nếu muốn trị tận gốc cần căn cứ thực liệu có tiết chế ẩm thực a. Trước 292 khởi hành hồi kinh Cao lỗi biết Lâm Cẩm Nhất ăn uống đại, nghĩ như vậy với nàng cũng là chuyện tốt, lại có thể cho trong quân tiết kiệm một đám lương thực, liền lập tức làm quân y gì cho nàng ăn bài. Chỉ là, nay thực liệu nói, cần đến muốn đồ ăn phong phú, bên này quan địa giới, quân doanh bên trong, lại là đại trời lạnh, thật sự không có gì có thể nhập khẩu mới mẻ đồ ăn thực a Quân y thì thở dài một hơi nói, Lâm Cẩm Nhất gật gật đầu, nay vào đông muốn là không có gì rau dưa, quân doanh cơm nàng đã sớm ăn nhị Cao lỗi nếu là nguyện ý cho nàng trị, kia liền dùng nhiều tiền cho nàng mua đi. Hiện giờ rau quả chính là so lúc ấy sản xuất là lúc quý thượng nhiều lần đâu. Nghe nói, cao lỗi nếu mày than nhẹ, hiện giờ lương thực vốn là không nhiều lắm, quân doanh quân phí hữu hạ, riêng cho nàng an bài xa xỉ thức ăn, thực sự vượt qua hắn dự toán. Nghĩ, hắn làm ra một cái quyết định tới, kia đó là đem nàng đưa đi kinh đô quốc sư phủ. Thân thế nàng nhất định có quốc sư gia có liên hệ, quốc sư phủ mỗi tháng tiêu dùng thật lớn nhiều là cho thê nữ chọn mua quần áo trang sức sở cần dưỡng như vậy một nữ nhân với quốc sư phủ tới nói cũng không tính cái gì áp lực nghĩ thông suốt sau cao lỗi nhìn lâm cẩm nhất liếc mắt một cái cảnh y gầy cô nương quân doanh phí dụng hữu hạn khủng chậm trễ bệnh tình của ngươi không bằng buồn đem đưa ngươi về kinh đô như thế nào vạn nhất ngươi thật là quốc sư gia thân nữ lần này qua đi cũng làm cho hắn biết ngươi nơi có phải hay không cứ việc lâm cẩm nhất biết chính mình không tránh được muốn đi kim chiêu đô thành một chuyến Nhưng không nghĩ tới ngày này thế nhưng đã đến nhanh như vậy. Nàng mới làm lăng tiêu đem hồng đằng mang qua đi, còn không có thu được xác thực tin tức, này liền muốn đưa nàng hồi quốc sư phủ. Này, phi đi không thể sao? Nếu không lại làm ta chờ hai ngày đi. Lâm cẩm nhất trên mặt do dự làm cao lỗi cho rằng nàng vẫn là sợ hãi quốc sư phủ vị kia quốc sư phu nhân. Cảnh y cô nương không cần lo lắng, tựa như ta phía trước cũng như ngươi nói vậy, ở kinh thành liền không cần lo lắng có người quang minh chính đại mà đối với ngươi hạ độc thủ. Còn nữa, bổn sẽ đem hoa cô nương cũng đưa trở về, các ngươi trên đường cũng hảo có cái bạn. Hoa tiểu thư ở kinh đô bảo hổ lột ra mấy năm, biết như thế nào cùng kinh đô quyền quý nữ tử ở chung, trong đó kinh nghiệm, ngươi không ngại hỏi nhiều hỏi nàng. Cao lỗi cảm thấy lâm cẩm nhất đối hắn mà nói, nhất thời tựa như cái phòng tay khoai lang. Nếu là có thể đem nàng tiễn đi, hắn ở quân doanh cũng coi như nhẹ nhàng rất nhiều. Còn không đợi lâm cẩm nhất theo tiếng, cao lỗi lập tức làm chủ, liền như vậy định rồi buồn em này liền cho các ngươi an bài ngựa xe, hôm nay các ngươi liền cùng hồi kinh. Ngay sau đó, Cao Lỗi quay đầu phân phó nhân thủ an bài việc này. Lâm Cẩm nhất thấy vậy sự đã định, không chỉ có Mặc than một tiếng phù hộ lăng tiêu cầm hồng đằng mau chút trở lại Trung Nguyên. Bởi vì Lâm Thời thu mua, Cao Lỗi làm người gần đây đi chấn trên chợ mua hai thất ngựa xe cùng với đường xá chung sử dụng lộ phí. Qua buổi trưa, tất cả đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng. Hoa chiều Tích cũng từ doanh trường chung đi ra, nàng một người đôi mắt nhìn không thấy vẫn là có chút sợ hãi, cao lỗi liền làm hai cái thôn cô một đường đi theo chiếu cố nàng. Tổng cộng hai chiếc xe ngựa, một chiếc dùng để ngồi người, một chiếc dùng để đặt lộ phí, vẫn là không tồi an bài. Nhưng lâm cẩm nhất tưởng cùng tiểu đào nói chuyện không nghĩ làm các nàng nghe thấy, liền nói dối chính mình mệt nhọc muốn ngủ một giấc, liền cùng tiểu đào độc chiếm một chiếc xe ngựa. đang lúc muốn xuất phát khi trong quân doanh đột nhiên truyền đến một trận nháo doanh thanh âm. lâm cẩm nhất vén rèm ra bên ngoài nhìn thoáng qua, này vừa thấy đôi mắt nhất thời trợn lên. Bên ngoài bị Kim quân bắt lấy nữ tử không phải đến đỏ sao. Nàng như thế nào sẽ bị Kim quân bắt được? Các người buông ta ra, ta tới tìm người. Cao lỗi nghe nói thanh âm ra tới nhìn lên, không cấm nhạc cười Ú, này không phải ta Kim chiêu đại danh đỉnh đỉnh lục công chúa sao? Như thế nào đột nhiên lại chạy tới biên quan doanh điện? Này đó thời gian, công chúa đi đâu, cũng biết hoàng thượng ở kinh đô dán bố cáo, vội vàng tìm kiếm công chúa trở về đâu. Ừ, thiếu giả mù sa mưa. Gián bố cáo làm ta trở về. Đó là hận không thể ta chết đi. Các ngươi này đó coi các ngươi quốc sư già chi lệnh như thánh mệnh đi rồi cẩu, thật làm ta cảm thấy ghê tưởng. Phi! nếu đỏ tính tình từ trước đến nay chính là như thế, không quen nhìn trước nay đều sẽ không chịu đựng không nói, lần này lời nói thực sự trọc giận cao lỗi. Ngươi chờ có can dỡ. Nếu ngươi đối kim chiêu như thế bất mãn, vậy ngươi còn lại đây làm cái gì? Nghe hoa nhị tiểu thư nói, ngươi đến cậy nhờ chu Nguyên, như thế nào? Ngươi tới Kim Chiêu là Chu Nguyên cũng không chấp nhận được ngươi. Hoa Nhị tiểu thư, nàng quả nhiên không chết, còn bị các ngươi cứu. Kia, nữ nhân kia đâu? Nến đỏ tạ nhìn xem, Hiếu nhìn xem ý đồ tìm kiếm Lâm Cẩm Nhất thân ảnh. Lâm Cẩm Nhất nhìn Nến đỏ thần thái, cảm thấy nàng hẳn là đã biết chính mình ở Kim Quân Đại Doanh tin tức. Xem ra lăng Tiêu đã đi Chu Nguyên, kia hẳn là đem Hồng Đằng mang đi qua. Không chỉ có như thế, Nến đỏ cũng từ hắn trong miệng nghe được chính mình sự tích. Nàng chỉ là có chút tò mò. Theo đạo lý tới nói, từ lăng tiêu trong miệng biết, vậy ý nghĩa bọn họ biết chính mình ở bên này là an toàn, kia vì cái gì đến đỏ còn phải không màng tự thân cánh mạng mà sông qua tới. Cao lỗi có chút nghi hoặc, cố ý thử nói, ngươi nói chính là ai? Tự nhiên là hoa triều tích ở trên vách núi tún lạc nữ nhân kia, như thế nào, các ngươi tìm được rồi hoa triều tích, liền không tìm được bị nàng tún rơi xuống nữ nhân kia sao? Ha ha, buồn em chỉ nghĩ hỏi một câu, lục công chúa vì sao chấp nhất với tìm nữ nhân kia? tìm được lại như thế nào, không có tìm được lại như thế nào. Lục công chúa một mình phạm hiểm, liền tính là tìm được rồi nữ nhân kia, có thể đem nàng cứu trở về đi sao. nếu đỏ cứng lại, ngay sau đó nói, ta hôm nay lại đây, liền không nghĩ tồn tại trở về, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không cho các người đối nữ nhân kia động thủ. Còn có, ta trở về, đó là muốn đi kinh đô tố giác quốc sư cảnh viên hành vi phạm tội. hư, tới kim doanh có trở về hay không đi còn phải khác nói. Lục công chúa lời này không khỏi nói cũng quá vẹn toàn, người tới. Cao lỗi chuẩn bị làm người đem nến đỏ mang về thẩm vấn doanh chuẩn bị cậy ra nàng miệng, do hỏi chu nguyên tình huống. Hiện giờ chu nguyên đại quân không phải vây khốn ấp thành sao, cũng không biết này lục công chúa có hay không cảm nhiễm thượng, nếu như cảm nhiễm, kia nàng lần này đi vào kim doanh, liền không chỉ là vì tìm một nữ nhân đơn giản như vậy. Ai, công chúa? Ta không nghe lầm đi. Công chúa thế nhưng cũng tới biên quan, ha ha ha. Lúc trước tới một cái kinh đô hoa tiểu thư, lần này lại tới nữa một cái trong hoàng thành công chúa, này cũng quá náo nhiệt. Lâm Cẩm Nhất đánh gãy cao lỗi nói cười từ trong xe ngựa đầu đi ra. Nến đỏ nhìn nàng nhất thời chừng lớn mắt, ngươi, ngươi, ngươi. Cao lỗi mí mắt ngẻ dựng, ẩn ẩn có một cổ dự cảm bất hảo. Lâm Cẩm Nhất thẳng tắp mà nhìn chăm chầm nến đỏ, trên mặt treo vui đùa. Ngươi, là ai? Nến đỏ nghe lang tiêu nói Lâm Cẩm Nhất ở kim doanh ngụy trang đặc biệt hảo. Nàng lúc ấy còn cảm thấy có tạo giả thành phần, hiện giờ vừa thấy, lang tiêu quả thực không có nói sai, tẩu tử còn nhìn lược hiện đây là chút. Một câu hỏi chuyện, làm cao lỗi treo tâm khó khăn lắm thả xuống dưới. Hắn còn nói này hai nữ nhân nhận thức đâu, nếu nhận thức, kia vị này cảnh y thì cô nương vẫn là có chút vấn đề. Ta là, ta kêu cảnh y thì hề. ta nhận thức ngươi trong miệng quốc sư ra cảnh viên, ngươi nói ngươi là tới vạch trần hắn hành vi phạm tội. Hắn có tội gì hành a? Ai không đúng. Ta hẳn là trước cấp công chúa Điện Hạ Thỉnh ăn đi, công chúa đây là muốn một đạo hồi kinh sao. Kia công chúa Điện Hạ hồi kinh sao, có không mời ta đi trong hoàng cung đi dạo. Lâm Cẩm nhất đầy mặt chờ mong, nhưng thật ra đem cao lỗi khí không nhẹ. chương 293 Trung Quy là trao sai người. Cảnh y thề cô nương, hiện giờ ngươi trước mặt đã không coi là cái gì công chúa, nàng chọc giận hoàng thượng, hoàng thượng chính tuyên bố bố cáo sai người toàn lực tập nã nàng, còn nói nếu là ai bắt được nàng, liền sẽ có phong phú tiền thường đâu. Cao lỗi nghẹn khí nhắc nhở. Nay cảnh y cô nương nhìn cũng coi như tùy tiện, như thế nào như vậy hổ đâu. Cái này lục công chúa đang nói cha ngươi nói bậy à, còn muốn đem hắn hành vi phạm tội thông báo thiên hạ. Ngươi cái này đương nữ nhi không có đinh điểm giữ gìn chi tâm cũng liền thôi, như thế nào còn nhận tạc làm. Không đúng, ôm nhân ra đùi đâu. Còn muốn nhân ra mang ngươi đi hoàng cung dạo. Cha ngươi mang ngươi đi không thể so một cái phạm vào tội lớn dục hành cung hình bỏ công chúa mang ngươi đi còn phải có mặt mũi sao. À. Tiền thưởng. Không phải, này công chúa phạm vào cái gì đại sai rồi, hoàng thượng cư nhiên còn muốn lấy tiền thưởng phương thức đem công chúa trào trở về. Lâm Cẩm nhất đầy mặt nghi hoặc. Cao lỗi nheo giữa mày, nhàn nhạt nói, thông đồng với địch phản quốc. mạn cho rằng nữ nhân này sẽ sợ hãi sẽ ngừng nghỉ, nhưng Lâm Cẩm nhất ngược lại vẻ mặt khâm phục mà vô vô tay, vươn ngón tay cái, phản bội hảo, có quyết đoán, ta đứng ngươi. Cao lỗi cùng với ở đây tất cả mọi người không thể tin tưởng mà trừng lớn trong mắt mới vừa rồi bọn họ không nghe lầm. Nay cảnh y gì cô nương cư nhiên khen lục công chúa thông đồng với địch phản quốc phản bội hảo. Cảnh y gì cô nương, ngươi vì sao nói như thế? Cao lỗi khí thiếu chút nữa đỉnh đầu bước khói. Cái kia cảnh viên, các ngươi trong miệng quốc sư ra đem ta cùng ta nương vứt bỏ tại đây góc xó xỉnh, lại ôm một lòng muốn giết chúng ta nương hai rắn giết nữ nhân ở kinh đô hưởng thanh phúc, hắn chính là cái xuất sinh. Vị này công chúa mắng hảo, ngươi không biết nhiều năm như vậy ta nhìn ta nương mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ta có bao nhiêu chán ghét hắn, ta thấy hắn liền hận không thể cầm dao hướng trên người hắn chọc hai cái lôi thùng mắt. Hắn vì kim chiêu cống hiến, kia kim chiêu khẳng định cũng không phải gì hào điều. Lâm cẩm nhất nói khanh đem hữu lực, nói năng có khí phách, ngôn ngữ chi gian tràn đầy đối quốc sư ra căm hận cùng ghét bỏ. Cao lỗi một mặt bị dọa đến đầu lươi thắt, một mặt bị dọa đến hái hùng khiếp vĩa. Nữ nhân này cũng quá dám nói, xem ra nàng cũng là biết chính mình thân thế, phía trước còn dám gắt hắn. Hừ, thôi. Chính mình đem nàng đưa về kinh đô, tính tình này đi quốc sư phủ cũng khẳng định không chịu quốc sư ra thích, về sau quá chính là hảo là hư toàn bằng nàng mệnh. Người người người rốt cuộc là ai? Cảnh viên cùng ngươi là cái gì quan hệ? Tuy rằng đã sớm biết Lâm Cẩm Nhất ở Kim Chiêu thân phận, nhưng đến đỏ vẫn là phối hợp ăn mặc làm không quen biết nàng bộ dáng. Hắn cùng ta nhưng không quan hệ, ta mới không nhận hắn. Lâm Cẩm Nhất lần này tỏ thái độ, cũng coi như là báo cho đến đỏ nàng đi kinh đô quốc sư phủ thái độ. Nến đỏ tuy rằng cảm động Còn là nhịn không được nghi hoặc, tẩu tử là như thế nào một ngã xuống huyền nhai liền nhanh chóng cho chính mình tìm như vậy một thân phận. Còn làm cao lỗi cùng với toàn bộ kim quân đại doanh người đều tin. Nay thân phận hào động làm cái hộ tịch chứng minh hẳn là khó đi. Liên một cái không hộ khẩu, liền như vậy dễ như trở bàn tay mà làm người cấp tin. Cao lỗi cũng không muốn nghe lâm cẩm nhất lại nói chút cái gì đại nghịch bất đạo nói, vội vàng làm người đem nàng đỡ hồi xe ngựa. Ta không trở về, ta không nghĩ hồi. Công chúa ngươi lại cùng ta nói nói cảnh viên sự bái. Lâm Cẩm nhất sức lực khá lớn, thực mau liền đem người chung quanh ném ra, kèo mạch nha giống nhau dán đến đỏ. Nến đỏ dư quang nhìn đến cao lỗi ngưng trọng sắc mặt, linh cơ vừa động, chạy nhanh nói, ta có thể cùng ngươi nói cái kia cảnh viên sự, nhưng ngươi có thể nói cho ta các ngươi này doanh trương có hay không khác cái gì xa lạ nữ tử, tỉ như nói Chu Nguyên nữ tử. Chu Nguyên nữ tử? À, ta nhớ ra rồi, này doanh trưởng nhưng thật ra không có. Ngược lại là ngày đó ta thu lưu một nữ tử, nghe giọng nói không phải bên này người, chỉ là đáng tiếc bị một đám ám sát ta hắc ý lẻ nhân giết, thi cốt vô tổn. Nghe đến đây, Cao Lỗi đột nhiên quay đầu, ngươi nói cái gì? Cái kia bị giết rất nữ tử mới là. Phía trước ngươi vì cái gì không nói? Lâm Cẩm Nhất nhìn hắn, lẩm bẩm nói, ta đáp ứng quá người ta không nói đi ra ngoài, vốn chính là ta ấy nấy với nàng, ta nói hay không cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Cao Lỗi khí nghẹn. Hai ngày này hảo ý hắn cuối cùng là hủy cầu. đến đỏ nghe nàng nói như vậy, lập tức phối hợp mà đau khóc thành tiếng. Lâm cô nương à, người đi hảo hoàn à. Khóc lóc khóc lóc, vài giọt nước mắt tràn mi mà ra, nàng cảm động vị kia xưa nay không quen biết cô nương nguyện ý đem thân phận cấp tẩu thử dùng, đồng thời cũng chua xuất chính mình cúc chết. Nay phiên đi vào Kim Doanh, chỉ sợ nàng là không thể tồn tại rời đi Kim Chiêu. Cái kia Chu Nam Bắc còn nói thích chính mình, lúc gần đi chính mình cũng không thấy thượng hắn liếc mắt một cái, chính mình có chút hối hận. Cũng không biết hắn có thể hay không ôm có tiếng mới. Lâm Cẩm Nhất cùng nến đỏ gắt gao mà ôm nhau, Cao Lội muốn cho người đem nàng hai tách ra, nghề hà Lâm Cẩm Nhất chính là gắt gao mà dính ở nến đỏ trên người. Này phân không khai, Cao Lội cũng không có cách. Nghĩ vị này lục công chúa hồi kinh chịu xử trí, xa so với hắn tự mình xử trí có quyền uy nhiều. Lược một suy nghĩ, hắn liền làm người đem này hai người toàn bộ mang về xe ngựa áp giải hồi kinh. Bởi vì có nến đỏ gia nhập, Hộ tống vệ đội từ 20 người tăng đến 50 người, vì phòng ngừa nến đỏ trốn đi, cao lỗi còn làm người dùng thiết khóa đem nến đỏ khóa ở trên xe ngựa. Đi phía trước, cao lỗi còn làm quân y xác nhận một chút nến đỏ trên người có hay không không nên nhiệm ôn dịch bệnh tật. Một phen trần bệnh xuống dưới, cao lỗi rốt cuộc an tâm mà làm người cho đi. Xuất phát là lúc đã gần đến hoàng hôn, cao lỗi không có lưu các nàng ngủ lại, ngược lại làm người ra roi thúc ngựa mà hướng kinh đô đổi. Lâm cầm nhất, nến đỏ. Tiểu đào ba người tê ở một chiếc phóng mãn lộ phí trong xe ngựa. Vừa mới bắt đầu ba người đều yên lặng mà buông xuống đầu, không nói một lời. Xe ngựa được rồi thời gian rất lâu, tiểu đào mới nhỏ giọng mà dò hỏi lâm cẩm nhất: Tiểu thư kỳ thật ngươi mới là này trận cao tướng quân muốn tìm nữ nhân kia đúng không? Lâm cẩm nhất kỳ thật cũng tưởng cùng tiểu đào nói chuyện này, các nàng chủ tớ giúp nàng, nàng cũng không nghĩ lừa nàng. Vì thế nàng gật gật đầu: Ta là chu nguyên nữ nhân, chúng ta đối kim quân hận thấu xương, tiểu đào. Ngươi sợ hãi chúng ta sao? Tiểu Đào liên tục lắc đầu, không sợ. Kỳ thật ngươi nói rất đúng, phu nhân ở nhà thường thường nhớ tới quốc sư gia thời điểm, tiểu thư cũng xác thật hận quá hắn, nhưng rốt cuộc hắn là tiểu thư phụ thân, huống hổ phu nhân di nguyện đó là làm tiểu thư đi tìm hắn. Cẩm nhất tiểu thư, Tiểu Đào cầu xin ngươi, liền tính các ngươi hận quốc sư gia tận xương, cũng thỉnh ngươi mang theo tiểu thư cùng phu nhân di nguyện hoàn thành các nàng giao phó có thể chứ? Cái này là tự nhiên. Lâm Cẩm nhất gật gật đầu. Lại nghĩ tới cảnh y cô nương giao cho nàng kia nửa khối sơn âm lệnh, kia cũng không phải là bình thường tín vật A, mà là thật thật tại tại Pháp khi A. Chẳng lẽ chính mình thật sự muốn đem kia nửa khối sơn âm lệnh giao cho cảnh viên, tận mắt nhìn thấy hắn cầm Pháp khí làm hại nhân gian. Lâm cẩm nhất có chút đau đầu, nhưng đáp ứng rồi người khác sự liền phải thế người khác làm được, chính mình lại có cái gì hảo biện Pháp đã có thể trợ giúp người khác, còn không thể mắt thấy kim triêu vị này quốc sư ra một phương độc đại, hai họa thiên hạ thương sinh đâu. Trải qua mấy ngày mấy đêm lên đường, Lâm Cẩm Nhất nơi xe ngựa rốt cuộc vào Kim Chiêu Kinh Đô. Càng là trở lại này quen thuộc địa phương, nến đỏ liền càng là bất an. Lâm Cẩm Nhất nhìn ra nàng tâm thần không yên, chấn An nàng, ngươi đừng sợ, ta chắc chắn bảo ngươi chu toàn, sẽ không làm nơi này người thương tổn ngươi. Lâm Cẩm Nhất cảm thấy bằng vào chính mình hiện giờ năng lực, hẳn là có thể làm đến chuyện này. Tẩu tử, ngươi nói, ta bất quá tới ngươi có phải hay không còn có thể ứng phó qua đi. Ta một lại đây liền thành ngươi trói buộc có phải hay không? Nến đỏ hốc mắt đều đỏ. Lâm Cẩm Nhất vỗ nàng bả vai, đừng như vậy tưởng, có ngươi ở, ta có thể càng mau trải vớt rõ ràng này kinh đô rắc rối phức tạp thế cục quan hệ. Trong chốc lát chúng ta một đạo tiến quốc sư phủ. chương 294 trong kinh khói thuốc súng. Lâm Cẩm Nhất đã ở trên đường tưởng hảo hết thể lý do thoái thác, mặc kệ là quốc sư phủ người nhận nàng cũng hảo, vẫn là không nhận nàng cũng thế. Nàng hết thể đều có thể dùng kia nửa khối sơn âm lệnh tới giải quyết, bao gồm làm nến đỏ lưu tại quốc sư phủ. Kia sơn âm lệnh đối với quốc sư mà nói, hẳn là cực kỳ quan trọng pháp khí, nghĩ đến hắn định là phải tìm mọi cách đoạt lại đi. Tuy rằng nàng là đáp ứng quá cảnh ý gì cùng tiểu đào muốn đem sơn âm lệnh cho quốc sư, nhưng nàng lại chưa nói vừa thấy mặt liền phải cấp. ngang tưởng và tưởng, lâm cẩm nhất cố tình không dự đoán được sự tình một đinh điểm đều không có chiều nàng đoán trước phương hướng đi. Hoa triều tích thực mau cùng nàng đường ai nấy đi, rời đi là lúc còn riêng cho nàng đánh một tiếng tiếp đón. Không bao lâu, Lâm Cẩm Nhất sở ngồi xe ngựa liền đi tới quốc sư phủ. Lâm Cẩm Nhất còn chưa có điều động tác, tiến đến hộ tống nàng Kim Quân ngay cả vội chạy vào bên trong phủ thông báo chủ nhân. Lâm Cẩm Nhất cùng tiểu đào xuống xe ngựa, lẳng lặng chờ đợi bên trong có người tiếp ứng. Liên ở Lâm Cẩm Nhất cho rằng bên trong người sẽ lớn tiếng quát lớn nàng hơn nữa đuổi nàng đi, hoặc là tùy tiện làm người đem các nàng từ cửa hông mang về khi. Quốc sư phủ hoảng hoảng loạn loạn mà ra tới một cái tinh thần phân chân thân xuyên bảo phục trung niên nam tử. Nam tử tướng mạo nhìn gương mặt hiền tử, tuấn lãng đầy hứa hẹn. Hắn ra tới sau trực tiếp từng bước ép sắt lâm cầm nhất. Lâm cầm nhất chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền cảm giác này nam nhân khí chẳng phi thường cường đại. Cặp kia mắt tương thoáng dừng lại ở người trên người, liền cảm giác giống như bị theo dõi con mồi giống nhau, làm người ra đầu tê dại. Sư gia, ngươi như vậy suốt ruột hỏa liệu mà chạy ra đi, cứu là vì cái gì? bất quá một cái tiến đến loạn nhận thân thích nghèo ra nữa thôi, cũng đáng đến ngươi như vậy để bụng. Lúc này mới vừa bị quốc sư gia theo dõi, một đầu sơ cao bồi tóc cắm đầy các màu bộ giêu kim thoa thân xuyên đẹp đẽ quý giá kỳ phục phụ nhân cũng đuổi lại đây. Nàng một mặt khuyên bảo đem quốc sư gia kéo về phủ, một mặt đem bất mãn mà sắc mặt xử cấp Lâm Cẩm Nhất nhìn. Nào biết cảnh viên một phen đẩy ra chính mình phu nhân, chuyên chú tiến lên nhìn Lâm cầm Nhất. Người đó là cảnh y Yiye. Ta nữ nhi. Quốc sư gia trong mắt lập loè tinh quang. Một đôi tay không được tự nhiên mà tại thân thể hai bên cọ sát, giống như không biết nên như thế nào sắp đặt. Lâm cẩm nhất buồn bực mà cao mày, nàng thấy thế nào quốc sư ra giống như rất vui nhận hồi nàng. Chẳng lẽ hắn tưởng chỉ là kia nửa khối sơn âm lệnh? Hẳn là, chính mình tuyệt đối không thể hiện tại liền giao ra đi. Lâm cẩm nhất lui về phía sau một bước, không có trả lời hắn nói. Lao ra, ngại nhưng đến cẩn thận hỏi rõ ràng, này vạn nhất là cái hàng giả nhưng làm sao bây giờ? Nhà đầu này thấy thế nào đều không có cảnh thục linh động làm cho người ta thích, huống hồ nàng lớn lên cùng lao ra người một đinh điểm đều không giống. Quốc sư phu nhân không biết vì sao, vừa thấy đến lâm cẩm nhất liền cảm giác trong lòng hoảng loạn không được, liên tiếp mà ở cảnh viên trước mặt nói nàng không phải, thậm chí chủ động đem chính mình thân sinh nữ nhi dọn ra tới cùng lâm cẩm nhất làm đối lập. Người cấp lao phu câm miệng. Việc này ta đều có đúng mực, không tới phiên ngươi một người đàn bà xen bảo. Bị chính mình phu nhân dịu rít mà xảo lỗ thai ồn ào. Thuống hồ hắn mắt thấy lâm cẩm nhất nhìn đến hắn vị này, phu nhân lại đây liền không được mà sau này lui bước, không khỏi đem chính mình phu nhân đẩy đến một bên, mắng một câu. Tương Nếu Ly phía trước cũng coi như là trong kinh thành danh môn vọng tộc nữ nhi nơi nào đã chịu quá loại này hủy khuất, mặc dù gả đến quốc sư phủ, cũng chưa từng như vậy không mặt mũi quá. Hiện giờ lao ra thế nhưng vì một cái xưa nay không quen biết, lai lịch không do nữ tử, trước mặt mọi người đẩy nàng, cho nàng nàng kham, này há có thể làm Tương Nếu Ly dễ chịu. Là thiếp thân không phải, liền tính nàng là người thân nữ, kia chúng ta đem nàng tiếp hồi phủ, hồi phủ sau lại chậm rãi tế hỏi thẩm tra thật tốt, bên ngoài do lớn, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Thức mau, tương nếu ly liền dọn dẹp hảo bị chọc mau cảm xúc, chậm rãi khuyên bảo quốc sư ra. Tốt xấu nàng ở quốc sư phủ làm nhiều năm phu nhân, há có thể dung này một cái hoàng bao nha đầu tại đây hỏng rồi nàng uy tín. Không sợ, nếu lão ra tưởng kia nữ nhân, mặc kệ là thật sự vẫn là đồ giỏng, chỉ cần mang về phủ. Nàng có rất nhiều thủ đoạn cùng tâm nhãn chơi nàng. Cảnh viên nhìn lâm cẩm nhất hảo sau một lúc lâu, ngay sau đó nghe theo chính mình phu nhân nói, vội vàng mang lâm cẩm nhất vào phủ. mau hai tử, một đường thuyền mã mệt nhọc, định là mệt mỏi. mau về phòng ấm áp tấm áp. Phu nhân, lao người giúp hải tử chuẩn bị phòng. Phòng trong cần phải muốn bài trí đầy đủ hết, không thể ủy khuất đứa nhỏ này. Nếu không, ta bắt ngươi tới hỏi. Cảnh viên chạy nhanh lôi kéo lâm cẩm nhất tay, một mặt lại ân cần dạy bảo mà phân phó chính mình phân phó. Lâm Cẩm Nhất ngược lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nay quốc sư ra đến tụt cùng ở chơi cái gì hoa chiêu? Hắn như thế nào liền như vậy tin tưởng chính mình là hắn nữ nhi? Nghe nói sơn âm môn phái người đều có thể véo xe tính, hắn nếu là có nguyên liệu thật, hẳn là có thể tính ra tới chính mình không phải hắn mà thân sinh nữ nhi a. Nhưng hắn như vậy ân cần, trong mắt cũng không có bất luận cái gì tính kế thân xác, liền phảng phất đã là khẳng định nàng xác định nàng chính là hắn nữ nhi giống nhau. Lâm Cẩm Nhất lần thứ hai sau này một lui, Quốc sư ra ngược lại xuất ruột, hài tử, mặc ở ngựa ngùng, là cha sai, cha không nên ném xuống các ngươi mẹ con hai người một mình sinh hoạt, cấp cha một lần bồi thường cơ hội tốt không. Lâm cẩm nhất không biết trong hồ lô bán cái gì dược, chỉ là chỉ chỉ chính mình xe ngựa, trong xe có cái lục công chúa, nghe nói là hoàng thượng truy nã người. Lời còn chưa dứt, quốc sư ra lộ ra kinh hỉ chi sắc, cái gì, còn ta thế nhưng đem hoàng thượng truy nã lục công chúa bắt lấy, hảo, không hổ là ta cảnh viên nữ nhi, ngươi yên tâm. Phụ thân định gặp mặt thánh thượng, cấp nữ nhi ngươi nhớ thượng một công. Ta không cần, ta lấy nàng đương bạn tốt, ngươi đừng vội chạm vào nàng, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Lâm Cẩm nhất ngắt lời cự tuyệt, trực tiếp đem đối diện phu thề hai người cấp nói ngốc. Lớn mật, cái gì không để yên, ngươi đối mặt chính là đương kim uy vọng nổi danh quốc sư gia, liền tính ngươi các ngươi không có quan hệ huyết thống, ngươi cũng không thể đối hắn như thế vô lễ. Dẫn đổi phản ứng lại đây tương nếu ly lời lẽ chính đáng mà cảnh cáo nàng. Lâm Cẩm Nhất hơi hơi hử lạnh một tiếng xoay đầu, không dao động. Cảnh Viên ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi suy nghĩ sau, rốt cuộc thỏa hiệp, hảo, nếu ngươi đem nàng đường bằng hữu, vậy ngươi liền cùng nàng chơi, cảnh y lý, cùng cha hồi phủ tốt không? Nghe được Cảnh Viên lên tiếng, Lâm Cẩm Nhất lập tức chạy về xe ngựa, trực tiếp dứt khoát nhanh nhẹn mà tay không đem nến đỏ trên người dây thường phế đoạn, ngay sau đó lôi kéo nến đỏ vào quốc sư phủ. Quốc sư ra ngơ ngác mà nghe kia một tiếng xích sắt băng khai thanh thúy, trong mắt hiện lên vui sướng. Tương Nếu Ly cũng là bị dọa đến một cái giật mình, nay từ ở nông thôn nhặt về tới cô nương chính là không thể diện, tùy ý có thể thấy được thô bỉ. Trở lại phản ứng lại đây khi, nàng ngẩn đầu nhìn đến lâm cẩm nhất chính lôi kéo đến đỏ mang theo tiểu đảo quang minh chính đại mà từ quốc sư phủ đại môn đi vào. Tương Nếu Ly lần thứ hai hỏng mất, một cái ngoại thất nữ nhi rửa vào cái gì dám vào ta quốc sư phủ đại môn. Lời này trọc đến cảnh viên cực độ không vui, phu nhân, đi thì đi, người hà tất đem không vui treo ở trên mặt. Ngươi hẳn là đối nàng cùng thuộc nhi đối xử bình đẳng, mà không nên nặng bên này nhẹ bên kia, đối cảnh y liễu lòng mang thành kiến, việc này là lão phu báo cho ngươi lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần. Tương nếu Ly bị nói cái đỏ thắm mặt, thuận theo mà cúi đầu, là thiếp thân đã biết. Không người nhìn đến nàng bảo phục trung hung hăng nắm chặt nắm tay, ngẩng đầu khi, giống như một đạo lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, oán hận mà nhìn chằm chằm Lâm Cẩm nhất rời đi phương hướng. Chương 295 Hảo hảo làm ngươi đại tiểu thư Quốc sư phủ chiêu đại khách nhân phòng khách, lúc này thập phần náo nhiệt long trọng. Lâm Cẩm Nhất bị thỉnh đi ngồi ở quốc sư gia thủ vị xuống tay, có khắc liên tiếp giống như thiên nữ hạ phàm mỹ tỷ cẩm thịnh phong trái cây lăng hoa, điểm tâm trà bánh sôi nổi tặng đi lên. Một bên nến đỏ xem còn lại là mở to hai mắt nhìn. Ngày xưa nay như mặt lạnh diêm la sương, ít khi nói cười, lãnh tâm lãnh tỉnh quốc sư gia như thế nào đối đại Lâm Cẩm Nhất tựa như thay đổi một người dường như. Hiện giờ Lâm Cẩm Nhất ngồi vị trí đúng là nàng ca năm đó ngồi. Quốc sư bên trong phủ không có người thứ hai dám lại ngồi vào mặt trên. Liên tính là trong phủ cái kêu bao cổ đại tiểu thư cảnh thuộc muốn ngồi, đều bị quốc sư ra cấp trách cứ quá, vì sao quốc sư ra cố tình không ngăn cản, ngược lại còn chịu mến mà nhìn lâm cầm nhất. Này không thích hợp à? Quốc sư phu nhân nội tâm ghen ghét không được, trên mặt còn tính treo khéo léo tươi cười. Cảnh y thì à, nghe nói ngươi thực cùng ngươi nương ở bên ngoài ăn rất nhiều khổ, không bằng đơn giản mà cùng chúng ta giới thiệu hạ các ngươi tình huống. Ta cùng quốc sư ra bên này cũng khá hơn nhiều giải hiểu biết các ngươi không phải. Quốc sư phu nhân vẫn luôn hoài nghi lâm cẩm nhất thân phận, cho nên liền tìm mọi cách mà muốn từ lâm cẩm nhất trên người cậy lấy một ít cùng nàng thu được gửi thư chung không hợp tin tức. Lâm cẩm nhất xem thấu quốc sư phu nhân động cơ, chỉ hờ hứng nói, không có gì hảo thuyết. Như thế nào sẽ không có gì hảo thuyết đâu. Ngươi có thể nói nói ngươi nương gọi là gì, ngươi năm nay bao lớn, ngươi nương sinh thời đã dạy ngươi cái gì. Khi nào qua đời. Qua đời trước cùng ngươi công đạo cái gì, lại vì cái gì làm ngươi tới kinh đô? Ngươi nương sớm biết thân phận của ngươi, vì cái gì không còn sớm chút mang ngươi lại đây? Ngược lại chờ đến ngươi lớn như vậy mới làm ngươi lại đây đâu? Lâm Cẩm Nhất nhìn liếc mắt một cái phía trên ngồi ngay ngắn quốc sư gia, nhìn hắn cũng là một bộ hứng thú dặn dào, chăm chú lắng nghe thần sắc, không cấm khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Các ngươi là tưởng cha hộ khẩu đâu? Nếu không có ta nương làm ta lại đây tặng đồ, ta mới sẽ không bước vào các ngươi quốc sư phủ nửa bước. Vốn là không dưỡng quá, trừ bỏ này nửa sống nửa chín quan hệ huyết thống, chúng ta liền cùng người xa lạ giống nhau, các ngươi không muốn nhận, ta liền nói, ta không phải quốc sư gia thân nữ, có thể đi. Lâm cẩm nhất làm bộ đã muốn đi, lại nghe được với thủ vị trí một đạo trầm âm xử lý xuống dưới. Hồ nháo, người đứa nhỏ này trên người đã có cha một nửa huyết mạch, như thế nào dám nói ra cùng người xa lạ giống nhau như vậy đại nịch bất đạo nói. Còn không chạy nhanh thu hồi đi, hảo hảo ở quốc sư phủ làm ngươi đại tiểu thư. Lâm cẩm nhất nguyên bản cho rằng mặt trên người sẽ sinh khí, sẽ đối nàng thất vọng, đem nàng đuổi ra đi, không thành tưởng, hắn thế nhưng đối chính mình như thế khách khí. Này không chỉ có làm nến đỏ xem mắt choáng váng, cũng làm quốc sư phu nhân cũng xem từng trận phát ngốc. Lao ra hôm nay không uống lộn thuốc đi. Nữ nhân này đối hắn lần nữa làm càn, nếu là gác ở thục nhi trên người, đã sớm lanh răng dậy, ở từ đường bị phạt, nhưng hắn cư nhiên đối cái này đại nịch bất đạo nha đầu lần nữa chịu đựng. Đều là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn như thế nào liền như vậy chắc chắn trước mặt nữ nhân là hắn thân sinh nữ nhi. Đây cũng là lâm cẩm nhất muốn biết đến. Nàng buồn bực mà ngầm đầu, ngươi nói, ngươi muốn ta làm này quốc sư phủ đại tiểu thư. Thấy lâm cẩm nhất khẩu khí hòa hoãn, quốc sư ra đồng dạng buông chính mình cái giá, đi đến lâm cẩm nhất bên người, vô vô nàng bả vai. Hai tử, đừng nói này quốc sư phủ đại tiểu thư, chính là quân chúa, ngươi nếu muốn làm, cha cũng sẽ giúp ngươi. Lâm cẩm nhất càng thêm không thể tin tưởng, nàng lùi lại một bước chỉ vào chính mình kỳ quái hỏi, ngươi không nghi ngờ ta không phải ngươi nữ nhi, người khác đều hoài nghi, ngươi vì cái gì không nghi ngờ. Đứa nhọn đốc, ngươi là của ta huyết mạch, tự nhiên cùng ta tràn đầy cảm ứng, ta như thế nào không biết, như thế nào không hiểu a? Cảnh viên vuốt lâm cầm nhất đầu, túi đầu lâm cẩm nhất nhịn không được giật tăng tăng. Đây là nói giả vẫn là giả vẫn là giả. Nàng là hắn huyết mạch. Nếu là xem boy không linh, có thể nhìn xem tướng mạo. Hắn một cái ở kim chiêu một người dưới vạn người phía trên ở dân chúng trong lòng kính ngưỡng thần đê, nguyên bản dựa vào cầu thần toán quẻ xương quốc sư ra, thế nhưng cũng sẽ ra loại này cấp thấp sai lầm. Ta vốn là sơn âm môn phái người, mẫu thân ngươi cũng là, trên người của ngươi có chút kỳ ảo đúng là nghiệm chứng ngươi là chúng ta thân sinh nữ nhi. Hai tử, mẫu thân ngươi nhưng có giáo ngươi sơn âm môn phái chiêu thuật. Chính là những cái đó cầu thần toán quẻ bản lĩnh. Lâm Cẩm Nhất Tình Nộ Hắn đúng là từ mới vừa rồi nàng tay không bổ gian đến đỏ trên tay xích sắc mới chính thức xác định nàng là hắn nữ nhi. Tuy rằng cảm giác vớ vẩn, nhưng Lâm Cẩm Nhất cũng không có tính toán vạch trần. Chỉ theo hắn nói trả lời, câu thần toán quẻ bản lĩnh nhưng thật ra sẽ một ít, nhưng là không tin. Người kia nhưng sẽ sơn âm môn phái nhập môn chủ ngữ. Lâm Cẩm Nhất ánh mắt hơi ngừng, sau đó lắc đầu, sẽ không. Nếu sẽ không, vi phụ về sau chắc chắn hảo hảo giáo ngươi, hai tử, ngươi một đường buồn ba cũng có chút mệt nhọc không bằng phải hảo hảo nghỉ tạm đi thôi. Có lẽ là nhìn ra Lâm Cẩm Nhất có chút mệnh, Quốc sư ra vội vàng chi kỷ mà làm nàng trở về nghỉ ngơi. Lâm Cẩm Nhất không chút nào lưu luyến mà lôi kéo đến đỏ cùng tiểu đào xoay người đi tới cửa, nàng đỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua quốc sư phu nhân. Quốc sư phu nhân bị nàng xem toàn thân tê dại, đang lúc nàng cho rằng cái này bị quốc sư gia chính miệng thừa nhận đại tiểu thư muốn nói ra nàng trên đường mua hung giết người việc khi Lâm Cẩm Nhất hướng nàng xả môi cười. Ngay sau đó xảy bước mà rời đi. Tương nếu ly hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất giác gian, chính mình sống lưng đều mạo một thân mồ hôi lạnh. May mắn chưa nói, nếu không lấy quốc sư ra đối nàng để ý trình độ, chính mình cùng Thục Nhi đều phải bị đuổi tới khác trang viện đi. Quốc sư phủ hậu viện, Di Mai Huyển. Quốc sư phu nhân ở gặp qua lâm cẩm nhất sau, vội vàng mà đi vào thân nữ Nhi Sân. Nữ Nhi à, gần nhất nhiều đến phụ thân ngươi trước mặt đi một chút, hôm nay tới một cái cô đương. Thân thế còn chưa biết rõ ràng, cha ngươi liền thích đến không được. Nương nhìn, cô nương này thật có tâm cơ, chúng ta nương hai đến nhiều hơn để phòng mới là a. Cái gì cô nương, chẳng lẽ là phụ thân sắc tâm nổi lên, nhìn chúng kia nữ nhân sắc đẹp, muốn mượn này tiện lợi quan hệ, từ giữa đến lợi. Cảnh Thục không cho là đúng mà lẩm bẩm một câu, chuyên tâm mà đùa nghịch chính mình thủ thế chắc. Ngươi nhưng đừng đoán mò, phụ thân ngươi cũng không phải là cái loại này sắc dục hơn tâm ngươi, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ nương muốn tướng sĩ cho ngươi xem bói sự. Khi còn nhỏ sự ta như thế nào nhớ rõ. Ta cũng không hiểu nương vì cái gì một hai phải tìm tướng sĩ cho ta xem. Cha còn không phải là có sẵn xem bói khởi linh sư. Tìm cha không phải được rồi. Làm gì xin đừng không còn dùng được lao đạo sĩ. Cảnh thục bất mãn mà biểu môi, Quốc sư phu nhân hận sắc không thành thép mà vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút. Ta hảo nữ nhi, cha ngươi không chỉ có xem bói linh. Xem tướng cũng rất là linh nghiệm. Biết hắn vì cái gì gặp ngươi luôn là liên tiếp thở dài. Có thể thấy được ngươi sinh ra phú quý. Khả năng không thể thành trọng dụng, trợ phụ thân ngươi giúp một tay cũng không cũng biết. Nương khi đó riêng thỉnh tướng sĩ giúp ngươi xem quẻ khởi linh, vì chính là kịp thời chuẩn bị sẵn sàng a. Ngươi cũng biết năm đó cho ngươi xem tương tướng sĩ nói gì đó. Thấy quốc sư phu nhân khẩu khí hơi trọng, cảnh thục thu hồi mau táo tâm tư, khẩn trương mà nhìn nàng. Nương, kia tướng sĩ nói gì đó? Ai, hắn nói ngươi sinh ra cẩm y liệt ngọc thực không lo, lại bị thủ túc áp chế ảm đạm không ánh sáng, về sau khủng khó có suốt đầu ngày. Biết nương vì cái gì phải người đuổi theo giết cái kia tiện nhân nữ nhi sao? Vì chính là cho ngươi nổ cỏ tận gốc, phô liền một cái hoạn lộ thiên tháng A. chương 296 thích khách. Lời này nghe cảnh thục tâm can loạn run, vội bắt lấy mẹ ruột tay háo. Nương, ngươi nói cái kia mới vừa vào phủ nha đầu sẽ áp chế ta. Nàng là cha thân nữ nhi. Cha nhanh như vậy liền thừa nhận thân phận của nàng. Cảnh thục tuy rằng vẫn luôn ở trong phủ qua ưu việt đại tiểu thư sinh hoạt. Ở bên ngoài khác thế ra tiểu thư cũng đều tranh nhau lấy lòng nịnh bợ nàng, nhưng nàng trong lòng lại là cô buồn sầu khổ không thôi. Bởi vì ở người khác trong mắt như thần đê hạ phàm cha lại thấy đến nàng liền thở dài, nàng tổng giác chính mình tài học không đủ xuất trúng xuất chúng mới chọc đến phụ thân phiền não. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng nguyên nhân thế nhưng là cái này. Nếu là bởi vì khác, nàng chính mình nỗ lực tiến tới một chút đảo cũng khiến cho, nhưng nếu là mệnh, vậy vô pháp. Kỳ thật nếu là bởi vì mệnh, cha đối nàng không đủ để bụng. Nàng cảnh thục đảo cũng có thể tiếp thu Rốt cuộc nàng đã có được người khác sở không kịp thân phận cùng ưu việt nhập tử Mất đi cha sủng ái kia cũng hẳn là Trên đời không có bất luận cái gì một người là hoàn mỹ Này nàng là biết đến Nhưng cha quay đầu liền đối một cái mới vừa vào cửa bé gái mồ côi như thế để bụng Này liền làm cảnh thục không cân bằng Có phụ thân sùng ái Cái kia nha đầu không chỉ có sẽ ở trong phủ địa vị vượt qua nàng Hơn nữa ngày thường thổi phòng nịnh bợ chính mình các quý nữ cũng sẽ quay đầu đi theo nàng kết giao Vốn dĩ chính mình liền không có cái gì nhưng lấy ra tay tài hoa, nếu là bị một cái không biết từ cái nào góc xó xỉnh tới nha đầu túi đoạt nổi bật, kinh đô không biết sẽ có bao nhiêu người chê cười nàng đâu. Nữ nhi, kia nha đầu từ khi vào cửa bắt đầu, nương nhìn liền cảm thấy có chút tà môn, ngươi không biết, nương phái ra không ít cao thủ chuyên môn đối phó nàng một cái, nhưng nàng cư nhiên bình an mà về tới kinh thành, có thể thấy được chúng ta lần này là gặp được đối thủ. Người vạn không thể lỗ mãng, tự mình qua đi cùng nàng tranh luận cao thấp hoặc là nói chút không nên, để tránh chọc ngươi cha sinh khí. Hiện giờ cha ngươi đã nhận định kia nha đầu là hắn thân nữ, chúng ta chỉ có khắc tìm biện pháp phá hư hai người bọn họ chi gian quan hệ. Có mẹ ruột ở chính mình bên cạnh vì chính mình bày mưu tinh kế, cảnh thục rốt cuộc an tâm rất nhiều. Nương, việc này có thể thành sao? Rốt cuộc rất nhiều tướng sĩ cũng như vậy nói, ta sợ. Cảnh thục có chút nụ trí, này không phải tùy tùy tiện tiện hãm hại một người liền xong việc, đây là ở cùng thiên đấu. Nếu là thiên không nghĩ làm ngươi có thành tiểu, ngươi chính là làm lại nhiều cũng là phí công. Thấy còn không có làm, cảnh thục liền trước đục trí, tương nếu ly chạy nhanh cho nàng cố lên cổ vũ, đừng sợ, tướng sĩ cũng nói, sự thành do người, bọn họ làm này một hàng, chính là thu người tiền tài, làm người su lợi. Tránh họa, ngươi đừng cho chính mình áp lực quá lớn. Cảnh thục gật gật đầu, ứng hạ. Lâm Cẩm nhất bị đưa tới quốc sư phủ một tòa yên lặng lịch sự tao nhã sân, bên trong giả thiên đình đài lầu các kỳ hoa dị thảo, cái gì cần có đều có, lôi cuốn vào cảnh mà ngủ. Rốt cuộc là một người dưới vạn người phía trên quốc sư gia phủ đệ, cửa này mặt chính là không giống nhau, một cái sân đều đại giống như một cái bình thường hương thân gia phủ đệ. Lâm Cẩm Nhất lôi kéo nến đỏ tay đi vào đi, cuối cùng bị đưa tới nhà chính. Cô nương, nơi này về sau chính là ngài cư trú địa phương, cái này sân ngài có thể tùy tiện làm chủ, yêu cầu cái gì, hoặc là nhiều muốn hai cái nha đầu hầu hạ đều có thể đi cùng quản gia nói. Quản gia về tận lực thỏa mãn ngài yêu cầu. Một cái dẫn đường nha đầu đem lâm cẩm nhất đưa tới liền chuẩn bị trở về, lâm cẩm nhất nhìn thoáng qua phía sau lưu lại nha đầu, liền nói ngay. Ngươi làm những người này đều rời đi đi, ta không thói quen nhiều người như vậy hầu hạ. Chính là dẫn đường nha đầu có chút khó xử, này nhưng đều là phu nhân cấp an bài A. Cái này tân vào phủ cô nương lần đầu trụ tiến vào liền bác phu nhân mặt ngũi, có phải hay không không tốt lắm. Tiểu thư nhà ta nói như thế nào, ngươi như thế nào làm là được ngươi lúc trước không phải còn nói toàn bộ sân từ chúng ta tiểu thư làm chủ sao. Như thế nào hiện tại lời nói các ngươi đều không nghe xong. Tiểu đào cũng không thích có nhiều người như vậy tại bên người, thấy lâm cẩm nhất không hài lòng, cũng bắt đầu đuổi người. Lâm cẩm nhất tán thưởng mà nhìn thoáng qua tiểu đào, ngay sau đó lôi kéo tiểu đào, mang theo đến đỏ vào đại đại nhà chính, hơn nữa đem cửa đóng lại. Bên ngoài người thấy trong phòng người như thế không biết điều, đành phải hầm hực mà rời đi. Tiểu thư, các nàng đi rồi hơi hơi khai khởi một cánh cửa phùng, tiểu đào nhạc chụp nổi lên tay. ân tiểu đào, nến đỏ, về sau này gian nhà ở cũng chỉ có chúng ta ba người trụ, về sau nói cái gì lời nói đều không cần tranh ai, rốt cuộc này quốc sư phủ người đều cùng chúng ta cách một lòng, dùng ai chỉ sợ lại vào người khác bây giờ. Biết không? Lâm Cẩm nhất đem trong lòng nói ra tới, tiểu đào trung thành và tận tâm, nến đỏ tuy tiện, các nàng ba người ở bên nhau, mới vừa rồi có thể tại đây quốc sư phủ an an ổn ổn mà sống sót. Tiểu Đào lập tức liền gật gật đầu. Nhưng thật ra đến đỏ do dự, ta sợ là không thể ở Quốc sư phủ đái bao lâu, bởi vì quốc sư gia thực mau liền sẽ đem chuyện của ta báo cho hoàng thượng, quá không được mấy ngày, ta phải tiến cung. Lâm Cẩm Nhất bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, quản chi cái gì, đến lúc đó chúng ta bồi người cùng nhau tiến cung. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ che chở ngươi chu toàn. Nến đỏ biết Lâm Cẩm Nhất có chút bản lĩnh, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng, nàng thân là hoàng thượng nữ nhi. Hoàng thượng lại không tin nàng, ngược lại còn phải tìm kiếm tẩu tử che chở, thật đúng là châm trọc ca. Lâm Cẩm Nhất ôm ôm nàng, cho nàng một chút chính mình có thể cho cảm giác an toàn. sắp trời đã tối, Lâm Cẩm Nhất ba người kéo tam chưng giường, tạo một cái tập thể ký túc xá, dựa gần ngủ ở cùng nhau. Ban đêm, ba người đang ngủ say, đỉnh đầu đột nhiên một trận xổ sổ, sổ soạt soạt thanh âm. Lâm Cẩm Nhất hai thính mắt tinh, nháy mắt liền ngồi lên. Đen nhánh ban đêm... Lâm cẩm nhất lại rõ ràng mà nhìn đến nóc nhà mười mấy người dơ chói lọi đại đao chính lén lút mà đi xuống nhìn xung quanh. Lâm cẩm nhất không khỏi hừ lạnh, ai nói kinh thành an toàn, này không được lại đây đầu một ngày liền đụng tới có người hành thích. Đang muốn nhìn đám kia hắc y li nhân như thế nào nhảy xuống giết người khi, có hai cái hắc y li nhân trực tiếp bậc lửa một cái xương khói đạn ném xuống dưới, ngay sau đó dẫn theo mọi người chạy nhanh triệt đi ra ngoài. Nung liệt xương khói nháy mắt đem ngủ say tiểu đảo cùng nến đỏ bừng tỉnh mới vừa bỏ dậy liền thấy Lâm Cẩm Nhất đã cầm một chén trà tinh chuẩn mà tưới ở buốt khói vị trí. Tiểu thư, sao lại thế này? Nơi nào cháy sao? Còn chưa chờ Lâm Cẩm Nhất nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên nhớ tới một trận cãi cọ ồn nào tiếng ồn nào. Mau, thích khách, mau bắt lấy thích khách. thanh âm này rõ ràng là từ khác sân truyền ra tới. Lâm Cẩm Nhất không cầm nhiễu mày, thầm nghĩ này phê thích khách đến tuột cùng là người nào? Thế nhưng không phải hướng về phía nàng một người tới. Hay là đây là quốc sư phu nhân tự đạo tự diễn diễn? Một mặt tìm người sát nàng, một mặt lại ở khác sân hành thích, lấy thoát khỏi chính mình hiểm nghi. Nhưng không đúng à, đám hắc ý ý nhân này chỉ là ở nàng trụ trong phòng ném một cái xương khói đạn mà thôi, này cũng muốn không được nàng mệnh a. Này sau lưng người đến tụt cùng là ai? Rốt cuộc chơi cái gì siếp? Nghe nói thanh âm, tiểu đào cùng đến đỏ đều mặc chỉnh tề, ngay sau đó đến đỏ nắm lấy một thanh kiếm làm ra công kích tư thế. Cảnh viên tuy rằng đắc tội quá không ít người, nhưng chưa bao giờ có người dám như thế tới cửa khiêu khích hành thích. Hốn hồ, quốc sư phủ đề phòng nghiêm ngặt, người bình thường rất khó xâm gần đây, trừ phi. Đột nhiên, nến đỏ nhớ tới một sự kiện, chậm rãi thanh kiếm gác lại ở một bên. Trừ phi là ai? Lâm Cẩm Nhất rất là buồn bực, chẳng lẽ quốc sư trong phủ còn có người có qua lại tự do ra vào quốc sư phủ quyền lợi. chương 297 song tiêu quốc sư ra. Đương Kim Thái tử hoàn nhan cảnh mặc. Nến đỏ chắc chắn nói. Lâm Cẩm Nhất hơi tưởng tượng, liền nhịn không được tán đồng gật đầu. Nếu vị này đương kim thái tử ra hoàn nhan cảnh mặc liền giống như nam cung minh cùng nến đỏ theo như lời như vậy, là quốc sư già thân nhi tử, như vậy hắn tất nhiên là có tự do ra vào quốc sư phủ quyền lợi. Không chỉ có như thế, cũng chỉ có hắn tiến bảo, quốc sư phủ thủ vệ nhóm mới sẽ không ngăn trở. Chỉ là, hắn vì sao phải lựa chọn ở ngay lúc này làm người giả thành thích khách tiến vào quốc sư phủ, nếu là tới sát nàng, kia lại vì sao chỉ là làm người thả một cái xương khói đạn liền vội vàng rời đi. Chẳng lẽ Cái này hoàng nhan cảnh mặc thu được nàng tiến vào quốc sư phủ tin tức, vì phòng ngừa nàng ỷ vào quốc sư ra sùng ái ở quốc sư trong phủ nhảy hạ nhảy không người ước thúc, mới cố ý làm người cho nàng một cái ra vai phủ đầu. Nhưng nếu là như thế này, chỉ cần ở nàng trong viện tiến hành là được rồi nha, vì sao còn muốn chạy tới những người khác sân? Lâm cẩm nhất có chút không rõ. Chỉ chốc lát sau, quốc sư ra tự mình dẫn người đi vào nàng cửa phòng khẩu nôn nóng dò hỏi. Cảnh y y người ở bên trong không có việc gì đi. Thích khách nhưng có thương thích người. Cảnh viên này tự mình tới một chuyến thật sự là làm lâm cẩm nhất giật mình. Nay hơn phân nửa đêm, nếu là nghe nói thích khách sự, trước tiên không phải qua đi chấn an hắn phu nhân cùng với bọn họ nữ như sao? Như thế nào trước tiên tới xem nàng? Lâm cẩm nhất cách ván cửa sổ nhàn nhạt nói, không có. Tiêu nhưng làm cha vào xem. Nếu là không có phương tiện, tiêu cha liền nhiều phái chút thủ vệ canh giữ ở ngươi sân tốt không? Lâm cẩm nhất cũng không phương tiện làm hắn tiến bào, chỉ hướng ra ngoài nói. Tiết liền lưu chút thủ vệ đi, chỉ cần ban đêm thủ là được, ban ngày không được bọn họ ở ta này. Hảo, Hảo, cha ngày mai sáng sớm liền lại đây xem ngươi. Nghe được Lâm Cẩm Nhất lên tiếng, cảnh viên quay đầu phái không ít thủ vệ phân bố ở Lâm Cẩm Nhất sân. Đang lúc cho rằng quốc sư ra phải đi thời điểm, quốc sư phu nhân nôn nóng mà chạy tới. Lão gia à, ngươi mau đi xem một chút thuộc nhi đi. Nàng bị thích khách dọa, hiện giờ chính phát ra sốt cao, nàng dù sao cũng là người ruột thịt nữ nhi à. Phát suốt đi thỉnh đại phu đó là, qua đi tìm ta làm cái gì? Này có như vậy nhàn sao? Dựng lỗ thai nghe quốc sư ra tuyệt tình nói, lâm cẩm nhất nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, người này như thế nào có chút song tiêu đâu? Lao ra, này nửa đêm mà, ngươi có rảnh xem cái này mới vừa vào cửa nữ nhi, như thế nào liền không thể nhìn xem chính mình nuôi lớn cảnh thục đâu? Nàng mỗi ngày đều nhắc mãi ngươi, ngóng trông ngươi đi liếc nhìn nàng một cái. Ngươi có biết hay không? Nàng mỗi ngày nghĩ đó là người một tháng có thể xem nàng một lần nàng liền thấy đủ, nhưng người đâu, suốt nửa năm không đi xem nàng, mặc dù gặp mặt cũng cũng không cho nàng sắc mặt tốt. Người rốt cuộc có biết hay không nàng là người thân sinh nữ nhi. Quốc sư phu nhân khẩu khí rõ ràng không ngờ. Nhưng quốc sư ra lại là có dám cùng nàng mới vừa tự tin. Ta cảnh viên chính là Kim Chiêu và người tôn sùng quốc sư ra, người muốn ta đi xem một cái vô dụng bao cỏ nữ nhi. Quả thực chính là ở lãng phí bổn sư ra thời gian. Quốc sư phu nhân hoàn toàn hỏng mất, lãng phí ngươi thời gian. Kia làm cái gì liền không lãng phí ngươi thời gian. Xem cái này mới vừa nhận nữ nhi liền không lãng phí thời gian. Ngươi có thể không đi xem cảnh thục, nhưng ngươi nếu nhìn cảnh y liền thế nào cũng nên đi xem cảnh thục. Ngươi không chỉ có là kim chiêu quốc sư gia, ngươi vẫn là các nàng phụ thân. Ngươi lín nên phải làm đến đối với các nàng đối xử bình đẳng mới tính công bằng. Lao ra, lao ra. Quốc sư phu nhân giống như đuổi theo quốc sư ra đi ra ngoài. Thanh âm cũng càng ngày càng xa. Tiểu đào cùng nến đỏ kề sát cửa phòng nghe thấy được hai người đối thoại, thần sắc khác nhau. Tiểu đào còn lại là vẻ mặt vui sướng địa đạo, tiểu thư, xem ra quốc sư ra đối với ngươi còn tính không tồi đâu, đối đãi chính mình thân sinh nữ nhi cũng chưa giống đối với ngươi như vậy hảo đâu. Nến đỏ nhưng thật ra không tán đồng, này trên mặt thoạt nhìn là hảo, nhưng ai biết có phải hay không dụng tâm kín đáo đâu. Lâm cẩm nhất gật gật đầu, ta tán đồng nến đỏ lời nói, lần đầu tiên gặp mặt liền như thế tin tưởng một người. Cảm giác vẫn là có chút giả. Quốc sư ra lòng dạ sâu nặng, nhất sợ hai hắn chơi khởi quỷ chiêu, chúng ta liền chống đỡ bản lĩnh đều không có. Tiểu đào vừa nghe, cảm thấy hết sức có đạo lý. Canh thâm lộ trọng, ba người chỉ hàn huyên vài câu liền chạy nhanh bỏ tiến ổ chăn, phỏng chừng ngày mai còn có một hồi tuần muôn sướng. Ngày thứ hai, lâm cẩm nhất từ từ chuyển tỉnh, ấm áp ngày thấu quang cửa sổ phùng chiếu tiến vào Cô nương, đồ ăn đã vì cô nương bị hảo không bằng nô tỳ dẫn người tiến đến cấp các cô nương rửa mặt thay quần áo như thế nào. Bên ngoài vang lên có tiết tấu tiếng đập cửa, Lâm Cẩm Nhất lúc này mới chân chính đứng dậy cầm quần áo trong lên. Tiểu đào cùng nến đỏ cũng đứng dậy thu thập. Đại ba người chuẩn bị tốt sau, Lâm Cẩm Nhất mới mở ra cửa phòng. Cửa vừa mở ra, một chúng Mỹ tỷ phủng khay nối đuôi nhau mà nhập. Lại cầm kim bùn, có tay nâng hoa mị quần áo, có phủng trang sức, quan trọng nhất chính là phía sau còn có mười mấy nha cơm Nến đỏ nhìn liếc mắt một cái, liền lôi kéo lâm cẩm nhất tay háo, ta đương công chúa hảo chút năm, cũng chưa lớn như vậy bài mặt, này quốc sư ra đối với ngươi thật đúng là đệ bụng. Lâm cẩm nhất mày mấy không thể hơi mà dơ dơ lên, âm thầm phung tào, này quốc sư ra này cử sợ không phải đem nàng đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió đi. Hôm qua xem nàng đã hoàn toàn đắc tội chính mình phu nhân cùng nữ nhi, hiện giờ lại đối chính mình sự an bài như vậy đệ bụng, này nếu là làm trong cung đầu nhi tử cũng ăn khởi dâm tới, nàng chính là không hảo trái cây ăn. Lâm Cẩm Nhất chỉ giặt sạch súc, cùng tiểu đào đến đỏ cùng nhau dùng cơm sáng, quốc sư gia làm người đưa cho nàng trang sức cùng quần áo nàng giống nhau không núp ních, làm người còn nguyên mã cầm trở về. Cơm ăn được sau, có người liền lại đây thỉnh nàng đi gặp quốc sư gia. Lâm Cẩm Nhất nghĩ nghĩ, liền đi sảnh ngoài thấy hắn. Cảnh y thì à, ngươi vừa tới quốc sư phủ, cha vốn định làm ngươi thích hứng hai ngày trong phủ nhật tử lại mang ngươi đi diện thánh, kể từ đó, thân phận của ngươi là có thể bị định ra tới. Về sau đi nơi nào đều sẽ không xấu hổ. Nhưng hôm nay ngươi một hồi tới liền kinh động hoàng thượng, hoàng thượng đối với ngươi tâm sinh tò mò, cho nên đặc mệnh cha mang ngươi qua đi một chuyến. Ngươi đem lục công chúa cũng mang lên đi. Lâm Cẩm nhất trong lòng hừ lạnh, nói thật tốt nghe à, hắn không phải một người phía trên vạn người dưới quốc sư ra sao? Có đôi khi ngay cả hoàng thượng đều nghe lời hắn, hắn nếu một ngụm từ chối, muốn tìm cái ngày mấy qua đi liền tìm cái ngày mấy qua đi, hoàng thượng còn có thể nói cái gì? Nương hoàng thượng lý do thoái thác. Cố ý đem nàng cùng nến đỏ hướng trong cung dẫn, còn không phải là tưởng đem nến đỏ đẩy mạnh hố lửa sao. Nến đỏ là đã biết hắn sở hữu sự tích, đặc biệt là hiện giờ thái tử là hắn thân sinh nhi tử một việc này liền đủ để cho hắn kiên kỵ. Hắn như thế gấp không chờ nổi tiếng cung, chẳng qua là muốn mượn trợ người khác tay đem nến đỏ giải quyết thôi. Thế nào cũng phải đi trong cung sao. Ta không nghĩ đi, cũng không cho lục công chúa đi, quốc sư gia thị phi buộc ta đi. Đúng rồi, ta nương làm ta lại đây chỉ có một sự kiện. Kia đó là muốn cho ta đem cái này tín vật giao cho quốc sư gia, quốc sư gia nhìn xem cảm nhận được đến quen thuộc. Vì kéo dài thời gian, Lâm Cẩm Nhất chỉ phải đem kia nửa khối sơn âm lệnh đem ra. Dựa theo Lâm Cẩm Nhất lý giải, cảnh viên càng để ý hẳn là này nửa khối sơn âm lệnh mới là, nhưng từ ngày hôm qua nàng vào phủ đến bây giờ, hắn chính là một câu đều không đề cập tới sơn âm lệnh sự. Không có biện pháp, hắn không đề cập tới, kia nàng liền lấy ra tới đầu đầu hắn hảo. Nguyên tưởng rằng hắn thấy sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng không nghĩ tới hắn sắc mặt đại biến, thấy sơn âm lệnh liên tục lui về phía sau. chương 298 quốc sư ra hỏng mất. Cảnh y thì à, mau đem này sơn âm lệnh thu hồi tới, cha đã thấy được, người hảo sinh thu hảo, coi như là người nương để lại cho người niệm tưởng. Lâm cẩm nhất cảm thấy không thích hợp, cố ý cầm sơn âm lệnh tiến lên, quốc sư ra, đây chính là ta nương muốn ta cho người, nàng nói qua, này nửa khối sơn âm lệnh tuyệt không phải một kiện đơn thuần tín vật, thứ này có thể nghịch thiên sửa mệnh, xoay chuyển càn không đâu. Ta ta biết, người nương mấy năm nay hận cực kỳ ta, lúc trước ta đem này tín vật giao cho người nương khi liền từng cùng nàng nói qua sẽ chiếu cấu người nương cả đời, là cha nuốt lời. Trước mặt quốc sư ra phản phất tư cập năm đó việc, nhất thời không cấm nghẹn nào lên. Lâm Cẩm Nhất càng nghe càng buồn bực, vì cái gì nàng tổng cảm thấy trước mặt vị này lời nói có ẩn ý, tựa hồ là có cái gì nàng không biết sự. Cái này Pháp khi đã có như thế thần thông, quanh năm suốt tháng đai ở kinh đô hưởng thụ công danh vinh hoa người sao có thể không động tâm. Chẳng lẽ gần bởi vì nàng đã đến làm hắn lạc đường biết quay lại, nhớ tới cùng cảnh y cô nương mẹ ruột tình nghĩa. Muốn hảo hảo đãi nàng đền bù năm đó sở phạm sai lầm. Không có khả năng, tuyệt đối không phải. Nếu là như thế, hắn đại, nhưng tự nhiên mà vậy mà cự tuyệt chính là, nhưng vì sao hắn nhìn đến này, Mao Sơn âm lệnh sẽ như thế sợ hãi? Lâm Cẩm nhất cô ý thấu tiến lên đi, cảnh viên chạy nhanh lui về phía sau nói, cảnh y đi, kia sơn âm lệnh quý trọng, ngươi thu hảo, hoàng thượng nghe nói ngươi lại đây. Sáng sớm liền sai người lại đây truyền lời, ngươi thu thập thỏa đáng chúng ta liền xuất phát đi. Ngươi tới, chuẩn bị ngựa xe. Lâm Cẩm nhất càng thêm cảm thấy có miêu nị, nàng túi đầu nhìn nửa khối sơn âm lệnh, nghĩ có thể là này sơn âm môn phái có cái gì chế ước nội môn đệ tử phát tắc. một khi vi phạm, liền sẽ đã chịu cái gì trừng phạt, mà cảnh viên sợ chính là bị sơn âm lệnh chế ước pháp tắc đi. Ân, chờ ngày nào đó có cơ hội, nàng tra tìm xuống núi âm môn phái tư liệu, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện cũng không nhất định. Cảnh viên chuẩn bị hai chiếc xe ngựa chuẩn bị tiến cung, không biết là Lâm Cẩm Nhất ảo giác vẫn là cái gì. Nàng phát hiện Quốc sư ra thế, nhưng là khẩn cấp tránh nàng chạy trốn tới đệ nhất chiếc xe ngựa phía trên. Xe ngựa khởi động, buông rèm xe xuống một cái trước mắt, Lâm Cẩm Nhất dường như thấy được quốc sư phủ ra tới một cái nữ hài chính nhìn trầm trầm nàng. Nương thần tụ lực, Lâm Cẩm Nhất dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn thoáng qua, phát hiện này nữ hài sau lưng thế nhưng còn lập quốc sư phu nhân. Xem ra kia cô nương đó là cảnh thụ, trải qua ngày hôm qua một náo. Quốc sư ra khác nhau đối đãi, này nương hai hẳn là độc nàng. Ai, xem tình huống này, về sau muốn ở quốc sư phủ là sống yên ổn không xuống. Quốc sư phủ khoảng cách kim chiêu hoàng cung cũng không xa, ngồi xe ngựa 15 phút liền đi vào nguy nga hoành tráng cửa cung. Từ rộng mở cửa cung có thể nhìn đến từng đạo thêm đá thẳng bức nội cung cửa cung, đá xanh phô liền sàn nhà, bạch ngọc tạo thành làng can, kim đinh cửa son, cung tường thật sâu. Xe ngựa đỗ ở hoàng cung cửa, cùng quốc sư ra cùng xuống dưới tiến vào cửa cung sau. Liền có Thái giám nâng đỉnh đầu cúi kiệu tiến lên. Quốc sư gia đại danh không người không biết không người không hiểu, ngay cả trong cung Thái giám cũng là tranh nhau lấy lòng lĩnh bợ. Cho nên vừa nghe nói Quốc sư gia muốn vào cung, liền có Thái giám nâng cố kiệu lại đây. Quốc sư gia xem tướng tương đĩnh chuẩn, hảo chút nâng tiểu Thái giám trải qua Quốc sư gia chỉ điểm đều xu lợi tránh họa, lên làm trưởng sự. Như thế nào liền đỉnh đầu cố kiệu. Phía sau chính là buồn Quốc sư tân tìm về nữ nhi, các ngươi cũng đi giúp nàng nâng đỉnh đầu cố kiệu tới. Đau lòng lâm cẩm nhất muốn bị liên lụy đi như vậy lớn lên lộ, cảnh viên trực tiếp phân phó thái giám đi làm. Không cần, ta muốn nhìn một chút hoàng cung cảnh trí, đi tới đi khá tốt. Đỉnh đầu cố kiệu đương nhiên ngồi không dưới ba người, làm nàng ngồi cố kiệu, làm tiểu đảo cùng nến đỏ ở bên ngoài đi đường, nàng nhưng làm không được. Lại nói, nến đỏ còn từng là này trong cung công chúa, trong cung thái giám như thế khác nhau đối đãi chí nến đỏ với chỗ nào. Đang nghĩ ngồi tới, hai cái thái giám nên diện đi tới. Bọn họ đầu tiên là cung kính mà đối cảnh viên hành lễ, sau đó liền bắt đầu đối với nến đỏ không khách khí địa đạo, lục công chúa, hoàng thượng mệnh tạp ra mang ngươi đi tính các đợi, ngươi tùy nô tải đi một chuyến đi. Nến đỏ nhìn nàng một cái, ngay sau đó cắn răng theo sau. Lâm Cẩm nhất biết nến đỏ này đi không biết sẽ có cái gì nguy hiểm cho nàng, nhìn phán qua quốc sư gia, nàng lập tức làm một cái quyết định. Từ từ, công công không biết, hôm nay tiểu nữ cùng công chúa một đạo tiến cung, là đặc tới giúp hoàng thượng bài yêu giải nạn. Còn thỉnh công công có không cùng hoàng thượng nói một câu, chờ chúng ta cùng nhau cấp hoàng thượng thỉnh quá an lại mang công chúa đi địa phương khác, có thể chứ. Lâm Cẩm Nhất nói vừa xong, cảnh viên cùng truyền lời thái giám cùng thời gian nhăn lại mày. Cảnh viên là biết cái này lục công chúa đã biết hắn ly miêu đổi thái tử chân tướng, nàng biết liền ý nghĩa cùng nàng sớm chiều ở chung cảnh y thì cũng biết. Cảnh y thì hiện giờ đối hắn vẫn là có chút bất mãn, nếu là nàng biết việc này, chắc chắn hướng hoàng thượng tố giác chính mình vì chính mình mẫu thân hết giận. Tuy rằng nói lấy hắn hiện giờ đối hoàng thất không chế, mặc dù hoàng thượng đã biết đã từng chân tướng, cũng sẽ không lay động hắn hiện giờ ở bá tánh trong lòng địa vị cùng ảnh hưởng. Cung lắm thì cho hắn tới cái ngoài ý muốn, trực tiếp làm thái tử kế vị là được. Nhưng hôm nay cảnh y lìa trở về, hắn sở hữu cảm giác năng lực toàn bộ biến mất. Nếu lúc này phát sinh cái gì ngoài ý muốn hoặc là không thể không sự tình, kia sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cảnh mặc. Cho nên kia chuyện tuyệt đối vẫn là muốn áp xuống đi mới được. chuyên chỉ thái giám nhìn lầm cẩm nhất nhĩ mày. Dư Quang không khỏi lặng lẽ nhìn thoáng qua quốc sư. Nghe nói quốc sư ra hôm qua có cái thân sinh nữ nhi tìm tới môn tới, nên không phải là vị này đi. Nay không quy củ cũng liền thôi, như thế nào liền hoàng thượng truyền chỉ cũng muốn chặn ngang một chân đâu? Chẳng lẽ là nhìn chính mình phụ thân là đương triều quốc sư, liền có thể vô pháp vô thiên, coi rẻ hoàng gia? Mặc dù là quốc sư gia gia đích nữ đi vào hoàng cung cũng sẽ không như thế làm cản, cái này nha đầu quả thực quá không coi ai ra gì. Bất quá nếu là quốc sư gia mang đến người Bọn họ lại có bất mãn cũng là không dám nói, nhưng hoàng thượng bên kia bọn họ cũng là không dám nhiều mở miệng đề này cha, cái này đành phải xin giúp đỡ mà nhìn về phía quốc sư. Cảnh viên đi đến lâm cẩm nhất bên người, cảnh y đi à, hoàng thượng làm công chúa đi tinh cát, tự nhiên là có khác sự muốn ăn bài, cha bồi ngươi cùng đi thấy hoàng thượng, chờ gặp qua hoàng thượng, ngươi lại tìm công chúa chơi cũng không muộn à. Quốc sư ra, ngài trong lòng hoảng cái gì? Vì sao như vậy sợ lục công chúa đi trước mặt hoàng thượng? Rõ ràng hôm qua ngài đều có thể đem chịu tội chi thân lục công chúa lưu tại quốc sư phủ, hôm nay liền vì sao rụt đầu rụt đuôi, bó tay bó chân lên đầu. Nghe lâm cẩm nhất không chút khách khí khẩu khí, chung quanh đi ngang qua cung nhân đều là cả kinh. Quốc sư kia một trương bị năm tháng hôn qua khuôn mặt tuấn tú mấy không thể hơi mà hiện ra một kia nếp nhăn, tay cũng bất giác nắm thành nắm tay. Cái này nữ nhi, nói ra nói thật là làm hắn đổ hoàng á. Ở hoạn quan trước mặt không cho hắn mặt mũi, không gọi hắn cha cũng liền thôi. Này như thế nào còn để ngày hôm qua kia một vụ tử sự? Đó là ở chính mình trong nhà, người khác lại xem không, nghe không thấy, chính mình quý vì một quốc gia chi sư, thẩm vấn một cái phạm tội công chúa cũng là theo lý thường hẳn là. Nàng tùy tiện như vậy mà đem ngày hôm qua sự vạch trần, không phải rõ ràng nói cho người khác, hẳn cái này quốc sư cư nhiên dám lưu chữ công chúa bồi chính mình nữ nhi, này không phải đánh hoàng gia thể diện sao. Quan trọng nhất chính là, nàng cuối cùng còn tới một câu rụt đầu rụt đuôi bó tay bó chân tử. Lời này là dùng để hình dung nàng cha sao. chương 299 hoàn nhan cảnh mặc lên sân khấu. Ngươi nha đầu này, ta bất quá là làm lục công chúa ở quốc sư phủ thả lỏng thả lỏng thôi, hảo mượn cơ hội khai đạo một phen, ngươi sao có thể như thế sai ý. Thôi, ngươi nha đầu này định là sợ công chúa phạm tội bị hoàng thượng trách phạt, kia cha liền đi trước cùng hoàng thượng thông báo một tiếng, cho các ngươi hai cùng gặp mặt thánh thượng đi. Quốc sư nhịn không được nội tâm thở dài, thật vất vả ra một cái có tiền đồ nữ nhi. Cư nhiên không cùng hắn một lòng, còn nơi trốn cùng hắn đối nghịch. Nếu không phải, chính mình sao có thể chịu loại này cơn giận không đâu. Tính, vẫn là đi trước tìm nhi tử thương nghị một chút, như thế nào làm lục công chúa ở đại điện phía trên không đem đã từng sự nói ra đi. Nói xong, quốc sư liền ngồi trên cố kiệu làm người đem hắn mang ly nơi này. Lâm Cẩm nhất lôi kéo nến đỏ tay, để sát vào nàng lặng lẽ ngôn ngữ vài câu. Có quốc sư tiến đến cầu tình, hoàng thượng tự nhiên phóng lời nói. Đáp ứng làm lục công chúa cùng quốc sư phủ vị này tân nhận nữ nhi cùng nhau lại đây. Tuy rằng đáp ứng, nhưng hoàng thượng đối với vị này quốc sư gia tân nữ lại sinh ra thành kiến. Bị người tiến cử đại điện, lâm cẩm nhất cùng nến đỏ cùng nhau đi vào sau đó ở cung nhân dẫn đường hạ hướng hoàng thượng cùng với chung quanh thân cư địa vị cao có quyền thế phi tần cùng thái tử hành đại lễ. Nạc đại trong đại điện, kim chiêu hoàng thượng người mặc ngũ long diễn châu long bảo ở thượng đầu, bên cạnh người là một quyến rũ vũ mị. Ánh mắt đa tình khiêu khích áo tím mỹ nhân lúc này chính mềm mại không có xương mà leo lên ở hoàng thượng trên người. Này mỹ nhân đó là hoa triều tích đại tỷ, hiện giờ hoàng thượng chính thịnh sủng hoa Quý phi. Hoàng thượng hạ đầu bên trái đặt một phen ghế bành, phía trên ngồi tự nhiên là quốc sư ra cảnh viên. Mà phía bên phải tác lập một vị thân xuyên lượng hoàng tường Vân Long Văn Tuấn Lãng Nam Tử, Tuấn giật bất phàm, khi thế chắc trội, ánh mắt quính lượng có thần. Kỳ thật không cần cung nhân nhắc nhở, nàng đã đã nhìn ra. Vị này chính là kim chiêu quốc độc nhất vô nhị thái tử hoàn nhan cảnh mặc. Lúc này này nam nhân chính vẻ mặt tò mò nghiền ngẫm mà nhìn chầm chầm chính mình. Lâm Cẩm Nhất cũng lớn mật mà quay đầu đánh giá hắn. Mặt mày cùng hoàng thượng đảo có 3 phần giống, nhưng nhìn kỹ dưới cũng có thể từ trên người hắn nhìn đến chút quốc sư gia cảnh viên bóng dáng. Lớn mật. Thượng đầu hoàng thượng một hồi đe dọa, cứ có uy nghiêm kinh sợ thanh âm ở đại điện trung vang lên, dư âm còn vang vẳng bên hai. Lâm Cẩm Nhất không có chuẩn bị Trực tiếp đã bị sợ tới mức tâm can ngại dự Hoàn nhan cảnh mặc xem nàng bộ dáng này Bất giác xả khoe môi tĩnh linh, ngươi phía trước thường xuyên đi Quốc sư phủ cũng liền thôi Nhưng ngươi không nên ăn trộm quốc sư tâm huyết Quay đầu đi đến cậy nhờ quân địch Nghe biên quan tướng sĩ si nói Bọn họ là ở bên kia phát hiện ngươi Mà ngươi còn giúp quân địch đi đối phó người một nhà Ngươi mà khi thật là rất tốt Phu hoàng, nữ nhi không có nếu đỏ thật muốn giải thích lúc trước Bất đắc di thoát đi kim chiêu sự Nhưng không nghĩ tới hoàng Nhan cảnh Mặc xuất khẩu đánh gãy nàng lời nói. "Muội muội, ngươi này cử thật sự làm ca ca đau lòng, mặc kệ ngươi ở Kim Chiêu phạm vào cái gì sai lầm, ca ca đều có thể hộ ngươi, nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên đi Chu Nguyên. Ngươi biết rõ Kim Chiêu cùng Chu Nguyên giao chiến, ngươi còn riêng. Ngươi này không phải cùng phụ hoàng giận dỗi cùng phụ hoàng đối nghịch sao? Ngươi như thế nào có thể như thế hồ đồ?" Thấy Hoàn Nhan cảnh Mặc vô cùng đau đớn làm đủ nhân huynh bộ dáng, Lâm Cẩm Nhất rốt cuộc nhìn không được nàng hướng kim chiêu hoàng đế khái một đầu, trịnh trọng hướng hắn giải thích nói: hoàng thượng, xin cho tiểu nữ thế công chúa biện thượng một biện, nàng đi chu nguyên đều không phải là là cùng cấu kết, tiểu nữ có thể làm chứng nàng. lâm cẩm nhất nói còn chưa nói xong, này đầu quốc sư ra liền nhịn không được đánh gãy nàng. cảnh y lì, thánh thượng trước mặt không thể hồ nôn loạn ngữ, này không hợp lệ nghĩa, công chúa phạm chính là thông đồng với địch phản quốc tội danh, ngươi sao có thể tùy tiện làm chứng? lại nói, ngươi cùng công chúa quen biết mới bất quá mấy ngày. Như thế nào có thể không màng tất cả mà đi thế nàng làm chứng? Nàng ở Chu Nguyên Khi, ngươi còn ở Kim Triều, này như thế nào có thể làm chứng? Hoàng thượng, tiểu nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, đây là lao thần sai, là thần không có rẻ dỗ hảo nàng, còn thỉnh Hoàng thượng vong khai một mặt, tha thứ tiểu nữ này thất lễ chi tội. Đối với quốc sư, từ trước đến nay có bệnh đa nghi Hoàng thượng như thế nào có thể đối hắn không có một đinh điểm kiên kỵ cùng phong bị? Hắn không chỉ có ở kim chiêu hoàng thất cùng với ba tánh trong lòng đều có cực cao địa vị cùng lực ảnh hưởng, thậm chí còn có thể đem quyền triều chính. Này nếu là ở trước kia, hoàng thượng tất nhiên sẽ tìm mọi cách hư cấu quốc sư quyền lợi, cũng muốn hắn chỉ vì chính mình làm việc. Nhưng từ hắn chính miệng nói ra chính mình nhi tử về sau sẽ ảnh hưởng đến kim chiêu vận mệnh quốc gia hơn nữa nhẫn tâm đem chính mình thân sinh nhi tử giết chết về sau. Hắn liền hoàn toàn đối vị này trung tâm vô tư, lòng mang đại ai quốc sư ra cảm động. Hiện giờ quốc sư có thể xoay chuyển Kim Chiêu cản khôn lại như thế nào? Hắn vì danh vì lợi lại như thế nào? Hắn phú hoa chẳng qua là này quãng đời còn lại thôi. Chính mình có thể kế thừa quốc sư ý ghi bắt nhi tử thân thủ bị hắn giết rớt, quốc sư phủ nối nghiệp không ngời, lại như thế nào sẽ không toàn tâm toàn ý vì Kim Chiêu suy nghĩ? Quốc sư ra giết một cái nhi tử, được một cái không biết lệ nghĩa nữ nhi ở đại điện vì nữ nhi cầu tình, hắn cái này đương của hoàng thượng, như thế nào sẽ không săn sóc hắn đâu? Thượng đầu hoàng thượng xua xua tay, quốc sư ra à, chấm sẽ không để trong lòng, bất quá là nữ nhi ra tình cảm thôi. Hoàng thượng, quốc sư gia, lục công chúa là kim chiêu thánh nữ, trên người nàng có gánh bác kim chiêu hương suy long mạch, điểm này, tiểu nữ có thể thế nàng làm chứng. Lâm cẩm nhất căng ra đầu đem nói ra tới. Lúc này trong đại điện một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn nàng. Người nói cái gì? Thánh nữ, người như thế nào biết lục công chúa trên người có gánh bác kim chiêu hương suy long mạch? Chẳng lẽ ngươi một cái nha đầu, cũng có thể béo xe tính. Hoàng thượng giận tím mặt chỉ vào nàng đứng nàng lên. Cùng lúc đó, còn lại người trên mặt cũng đều là vẻ mặt sợ hãi. Đặc biệt là quốc sư gia cảnh viên, hắn sắc mặt nan kham tới rồi cực điểm, cái này mới vừa vào cửa nữ nhi quả nhiên là bản lĩnh nhất tuyệt. Hắn trăm phương nghìn kế mà muốn đem lục công chúa đưa vào chỗ chết, nàng lại cố tình nếu không biết chết sống mà đem nàng từ trong địa ngục kéo lên. Hành, hắn đảo muốn nhìn nàng hôm nay rốt cuộc như thế nào tự bảo chữa Ta nương là sơn âm môn phái đệ tử, nàng sẽ chút kỳ môn dị thuật, tiểu nữ tử tự nhiên cũng sẽ biết bói toán gì đó, đối với ta bất quá là một kiện chút lòng thành thôi. Không tin, hoàng thượng cùng đang ngồi người đều có thể khảo nghiệm một phen. Nghe nói lời này, quốc sư kinh cũng đứng lên, hắn chỉ vào nàng có chút nói lắp nói, ngươi còn sẽ biết bói toán. Lâm Cẩm nhất không để ý tới hắn, chỉ chuyên chú mà nhìn chầm chầm thượng đầu hoàng đế. Hoàng đế sắc mặt phức tạp mà nhìn lâm cầm nhất, trong lòng tức khắc bách chuyển thiên hồi một bên hoa quý phi ánh mắt tỏa sáng, phảng phất nghĩ tới cái gì ý kiến hay. nga, cô nương nếu biết bói toán, bổn thái tử nghe nói đêm qua quốc sư trong phủ ra một lần ám sát, không biết cô nương khả năng tính ra tới là người phương nào việc làm a. Trước hết mở miệng, nhưng thật ra hoàn nhan cảnh mặc, hắn đấy mắt nghiền ngẫm chi sắc càng thêm nồng hậu. lâm cẩm nhất nhìn trầm trầm hắn thật lâu sau, thằng đem hoàn nhan cảnh mặc xem thẳng phát mau, lúc này mới chậm rãi nói, đương nhiên là ngươi, thái tử điện hạ. Hoàn nhan cảnh mặc ngực sắc thật nhẹ dựng nàng lại như thế nào lập tức liền đoán được là của hắn, là quốc sư cùng nàng nói, vẫn là thật là nó tính ra tới. Cảnh y thì không thể nói bậy, thái tử như thế nào sẽ làm ra như thế việc? Ngươi, như thế nào không có khả năng? Quốc sư không tin ta bói toán tri thuật. Kiên hảo, các ngươi có thể ở trong cung tùy ý tàng một thứ, ta có thể thực mau bói toán ra nó phương vị. Hoàng thượng, ngại nhưng có hứng thú nhìn xem. chương ba trăm nến đỏ không có việc gì. Hoàng thượng đương nhiên có hứng thú, hơn nữa sử đối này sinh ra lớn lao hứng thú. Quốc sư ra bồi toán cập kỳ môn bắt quái chi thuật đã đến đăng phong tạo cực nông nỗi, hắn nữ nhi tự nhiên hẳn là cũng việc nhân đức không nhường ai mới đúng. Nói thật, quốc sư ra qua tuổi 50 tuổi, tuy rằng lúc này nhìn thân thể ngạch lãng, nhưng như vậy thần thông chi sĩ phần lớn giảm thọ, kim chiêu quốc phải bị lâu không suy mà truyền thừa đi xuống, mà quốc sư có thể tại chức bao lâu còn chưa cũng biết. Cho nên nếu là có thể có người kế thừa hắn ý Kia thật là không thể tốt hơn. Hảo à, nếu quốc sư gia nữ nhi cũng có như vậy thần thông, không bằng khiến cho chấm mở rộng tầm mắt, kiến thức kiến thức. Thái phi, thái tử, các ngươi nhưng có cái gì tốt đề nghị. Thái tử nhìn liếc mắt một cái chắc chắn tự tin lâm cầm nhất, trong mắt thoáng hiện một mặt trầm tư. Thấy thái tử không nói lời nào, hoa quý phi liền ý cười ngâm ngâm mà tới rồi chỗ lẫn. Quốc sư gia nữ nhi mới đến kinh đô, nhất định đối hoàng cung địa thế không hiểu nhiều lắm, nhưng vị cô nương này như thế chắc chắn. Nói vậy định là có chút thực học Hoàng thượng, thiếp thân trong cung không phải có một con có thể nói anh vũ Không bằng thiếp thân làm người đem nó thả chạy Đãi một lát sau, làm vị cô nương này nói ra nó rơi xuống Sau đó lại làm người bắt trở về Nếu là các cung nhân có thể chảo trở về Khi thiếp thân phải hảo hảo ra thưởng nàng một phen Nếu là chảo không trở lại, hoàng thượng ngài xem Hoa quý phi say lòng người ánh mắt lơ đãng hương thái tử bên kia nhìn thoáng qua Ngay sau đó đầu gối lên hoàng thượng cánh tay thượng Ha ha ha Ái Phi chủ ý này không tồi, anh Vũ kia bay lên tới khó khăn có thể to lắm, liền tính cảnh y cô nương bói toán ra tới, cung nhân đi bắt cũng sẽ kinh động đến nó, đến lúc đó ở một bậc một chảo chi gian qua lại, muốn bắt đến ngươi kia chỉ anh Vũ, nhưng thực sự đến phí một phen công phu. Bất quả, Ái Phi nhìn xem cảnh y cô nương bản lĩnh cũng liền thôi, đến nỗi bói toán không đến vị xảy ra vấn đề, liền không được khó xử cảnh y cô nương. Dù sao cũng là quốc sư ra thật vất vả mới tìm về tới nữ nhi. Thái Phi cũng đến xem ở quốc sư ra mặt mũi thượng đối cảnh y lý cô nương khoan dung chút. Hoàng thượng kim khẩu vừa ra, hoa quý phi nhấp miệng gật đầu cười, thiếp thân nghe hoàng thượng. Lâm cẩm nhất đem hai người đối thoại nghe vào trong thai, khỏe miệng nhẹ xả. Nàng tiến lên một bước, hoàng thượng, hoa quý phi, dân nữ chỉ bói toán, nếu là dân nữ bói toán đúng rồi, các cung nhân lại chảo không trở lại, này nhưng không liên quan dân nữ sự. Hoàng thượng sử sốt, ngay sau đó gật gật đầu, đó là tự nhiên. Hoa quý phi làm người đem chính mình trong cung anh Vũ thả bay, lâm cẩm nhất dùng hỏa nhãn kim tinh xuyên thấu quá dày nặng tường thành cung điện nhìn một vòng, thẳng tóc xem nhìn chầm chầm đại điện vùng trung đông bắc giác phương vị. Đại điện người nhìn không cấm ngây người, thầm nghị nữ nhân này cũng quá lợi hại, nàng như thế nào liền biết hoa quý phi tẩm cung ở trong cung đông bắc giác phương vị đâu. Bất quá, cũng có khả năng là nàng cùng lục công chúa muốn hảo, lục công chúa biết các cung chủ tử thân cư nào một cung điện, hơn nữa báo cho quá cảnh y Cô nương Cho nên nàng mới chó ngáp phải rồi đi Là một con hồng miệng lục anh Sắc thật đẹp Giờ phút này cung nhân đem anh Vũ thả bay Ở cung điện phía trên bay một trận. Hiện tại hướng bắt bay Lúc này đang ở một đạo đá xanh cầu hình vòng thượng Trên tây lại phi vào một tòa cung điện Ngay sau đó anh Vũ hướng ngoài cung bay đi Ai bị người một côn đánh xuống dưới Đáng tiếc Lâm cẩm nhất làm bộ làm tịch mà dùng tay véo chỉ Một mặt đi theo anh Vũ thị giác giải thích Cuối cùng thở dài một hơi Đại điện người trên còn chưa phản ứng lại đây, còn chưa làm cung nhân dựa theo lâm cẩm nhất nói đi tìm kia chỉ anh Vũ, ai ngờ đại điện trung ương nữ nhân liền có định luận. Cao Quý Phi đang muốn nói không có khả năng, kia anh Vũ cũng từ nảng trong cung bay ra đi qua vài lần, nhưng chưa bao giờ có một lần bay ra quá ngoài cung, định là nữ nhân này ở nói bậy. Lúc này bên ngoài một cái cung nhân vội vã chạy tiến vào, túi đầu nơm nớp lo sợ nói, Hoàng thượng, Quý Phi nương nương. Kia chỉ anh Vũ bay ra chữ dương cung sau liền bay đi ngự hoa viên đá xanh cầu hình vòng thượng, sau lại đi thái hậu nương nương trong cung, thái hậu sai người đánh ra tới lúc sau, kia chỉ anh Vũ liền bay đến ngoài cung. Chờ bọn nô tài đuổi theo ra cung sau, anh Vũ liền bị một cái tiểu hài tử đánh chết. Kia tiểu hài tử nô tài đã mang về cung, liền ở ngoài điện, còn thỉnh hoàng thượng quý phi nương nương xử lý. Cung nhân công đạo rõ ràng, đại điện người trên đều là cả kinh, thế nhưng cùng kia nữ nhân mới vừa rồi theo như lời chút nào không kém. Này quốc sư ra tân tìm về nữ nhi là thật là có bản lĩnh A. Hoa quý phi sắc mặt phức tạp mà hướng thái tử bên kia nhìn thoáng qua, ngay sau đó đau đầu đỡ chán. Nàng nguyên bản là muốn thử xem kia nữ nhân có bao nhiêu đại đạo hạnh, thuận tiện xem thái tử cùng quốc sư đều đối kia nữ nhân cách làm có chút bất mãn, mới thuận thế đưa ra đem chính mình trong cung dưỡng anh Vũ lấy ra tới lưu lưu. Kia anh Vũ chính là hiếm lạ vật, không chỉ có có thể nói, còn sẽ giúp nàng tìm hiểu các trong cung tình, như vậy chết ở bên ngoài Nàng thực sự có chút không cam lòng a. Đương nghe nói là một cái tiểu hài tử đánh chết nàng anh vũ, nàng quay đầu muốn hoàng thượng thế nàng làm chủ, giết cái kia tiểu hài tử. Hoàng thượng cũng bị hoa quý phi nháo vô pháp, vây vây tay liền làm người xử lý. chấm đã. Hoàng thượng cho rằng dân nữ đạo hạnh thế nào. Đại điện người trên động tắc nhất trí nhìn về phía lâm cầm nhất. Cảnh y y, đừng hồ nháo, mau lui lại hạ, này tiểu siết sao có thể ở trước mặt hoàng thượng tùy ý múa may. Quốc sư gấp đến độ vội quát bảo ngưng lại Lâm cầm nhất, hắn thật sự không nghĩ tới cái này nữ nhi sẽ đổ vật thế nhưng như thế nhiều. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc hẳn là vui sướng vẫn là lo lắng. Thì chính là chính mình rốt cuộc có người kế nghiệp, cái này nữ nhi thiên phú phi phạm, nếu là có thể giúp thái tử bước lên đại thống, kia hắn cho dù chết đều có thể nhắm mắt. Lo lắng chính là, cái này nữ nhi rõ ràng cùng hắn không phải một lòng a, từ trở về liền đối chính mình trừng mắt giữ mắt, còn cố ý đem lục công chúa mang theo trên người. Xem này tư thế, nàng là muốn giúp lục công chúa đối phó hắn đâu. Không được, nhất định không thể làm nàng như kế thực hiện được. Nàng đối hắn cái này đường cha có thành kiến, chính mình có thể trở về hảo hảo cùng nàng giải thích, thậm chí dùng càng nhiều tinh lực bồi dưỡng nàng, đền bù nàng. Nhưng là tuyệt không có thể làm hắn cả đời này theo đuổi đều hóa thành công dã tràng. Lâm Cẩm nhất nghe xong quốc sư ra nói, quay đầu tới, quốc sư ra là cảm thấy dân nữ bói toán chi thuật là tiểu siếp, thượng không được mặt bản. La... Ta xác thật không bằng quốc sư ra ngài sẽ đổ vật nhiều, kiến thức cũng so ngươi thiếu, nhưng ta tưởng nói chính là, ta trời sinh liền có một đôi tuyệt nhãn. Ta xem đồ vật tuyệt đối sẽ không có giả, lục công chúa nàng xác thật là Kim Chiêu Thánh Nữ, có thể hộ Kim Chiêu Giang Sơn không việc gì. Đủ rồi. Quốc sư lại kinh lại tức, trực tiếp đứng lên. Hoàng thượng nhìn ra cha con hai chi dàn vi diệu cảm xúc, đương trường đương nổi lên người điều giải. Quốc sư, này nữ nhi vừa trở về, ngươi không hiểu biết cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ngươi nữ nhi nói chính mình có một đôi tuệ nhãn, ngươi hẳn là cao hứng mới là A, như thế nào như vậy sinh khí? Cảnh y thì cô nương, phía trước quốc sư có lẽ là hoa uổng lục công chúa, cho nên ngươi hiện giờ hành động ở trong mắt hắn có lẽ là có chút đại nghịch bất đạo. Ngươi cần phải thông cảm phụ thân ngươi A. Hoàng thượng, Lao thần cũng không có. Quốc sư ra tưởng nói chính mình cũng không có sinh khí, cũng không có hoa uổng lục công chúa, nhưng lâm cẩm nhất lại không cho hắn giải thích cơ hội. Quốc sư ra tuổi lớn. Hắn xem nam nhân có lẽ xem chuẩn, nhưng xem nữ nhân sao, liền khả năng không như vậy chuẩn, hoàng thượng hẳn là tin tưởng dân nữ, tin tưởng chính mình nữ nhi, nàng là hoàng gia công chúa, trên người có chút thần thánh huyết mạch có thể bảo kim chiêu giang sơn không việc gì. Đề tài trở lại lục công chúa trên người, hoàng thượng phức tạp mà nhìn thoáng qua chính mình cái này nữ nhi. Chương ba trăm linh một lại thấy con dối. Thấy hoàng thượng bị nữ nhân kia nói ngò ngoe rục dịch, thái tử hoàng hốt. Phu hoàng! Nhi thần có một kế có thể nhìn xem nàng đến tuột cùng hay không có như vậy một đôi tùy nhãn. Vị này cảnh y cô nương nói vô cùng kỳ diệu, Nhi thần nhất sợ hai đó là nàng trên đường bị bụng dạ khó lường người lợi dụng, nếu là thí ra thật giả, với quốc sư, với hoàng thất đều là một chuyện tốt. Thái tử, dân nữ thế ngài muội muội lục công chúa nói chuyện, ngài vì sao chút không vui, ngược lại còn lấy cái loại này hẹp hòi lòng dạ phỏng đoán dân nữ. Thái tử đến tuột cùng đang sợ cái gì? Lâm Cẩm nhất ánh mắt thiên lặng nhìn thái tử. Hoàng nhan cảnh mặc trong lòng bước lên khởi một cổ lửa giận. Nữ nhân này nếu biết chính mình là cảnh gia nữ nhi, khủy tay còn muốn ra bên ngoài quải, thật là không biết cái gọi là. Chê cười, Bổn thái tử có cái gì sợ quá, chẳng qua là đối với người một đôi tuệ nhãn cảm thấy hứng thú thôi. Kiếc hảo, thái tử nếu không sợ, kia không bằng liền cứ việc thí đi, chỉ là, đến cuối cùng chứng minh dân nữ lời nói là đúng, cửa cung ngoại tiểu hài tử còn thỉnh các ngươi dơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng. Lâm Cẩm Nhất không nghĩ có vô tội sinh mệnh bởi vì nàng mà chết, nếu không phải nàng nói chính mình có thể véo sẽ xem, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến dùng loại này phương pháp tới thử chính mình, kia cuối cùng cái này tiểu hài tử cũng sẽ không bởi vậy đụng vào họng xuống phía trên. Trừ bỏ quốc sư, đại điện người trên đều đối Lâm Cẩm Nhất biểu hiện ra lớn lao hứng thú, đặc biệt là nàng mới vừa rồi bấm đốt ngón tay ra anh vũ phương vị cùng kết cục, mặt sau đồ vật liền càng thêm làm người mong đợi. Hoàng thượng cùng hoa quý phi đáp ứng rồi Lâm Cẩm Nhất yêu cầu Nhưng thái tử lại hỏi, ngươi nếu là đúng rồi, ngoài cung mặt tiểu hài tử tự nhiên là có thể tha cho hắn một mạng, nhưng ngươi nếu là sai đâu. Kia dân nữ liền tùy ý các ngươi xử trí. Thái tử cao giọng cười to, hảo, như thế, rất tốt. Phu hoàng, thỉnh cho phép nhi thần chuẩn bị một chút, nhi thần đi một chút sẽ trở lại. Hoàng thượng sờ không chuẩn thái tử đến tột cùng là muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy thú vị liền gật đầu đáp ứng. Lâm Cẩm Nhất một đôi hỏa nhãn kim tinh tự hoàn nhan cảnh mặc sau khi ra ngoài liền nhìn chăm chăm vào hắn, thẳng đến nhìn đến hắn trở lại một chỗ cung điện, từ trong mật thất thả ra mấy cái quỷ dị người. Mấy người kia vừa ra tới, Lâm Cẩm Nhất liền minh bạch hoàn nhan cảnh mặc mục đích, nàng cố ý tìm cơ hội cùng đến đỏ nói chuyện, nhưng cơ hội đem một cái mồi lửa đưa cho nàng. Hoàng thượng lúc này mới chú ý tới lục công chúa sắc mặt có chút kém, nghĩ đến Lâm Cẩm Nhất nói nàng là kim chiêu thánh nữ, nhất thời có chút đau lòng. Người tới, cấp lục công chúa ban tòa nên đỏ đứng lên, mặt vô biểu tình mà cảm tạ hoàng thượng. ở trong mắt nàng, cái này phụ hoàng không có chút nhân tình vị, hắn tâm đều bị dục vọng lấp đầy. không, hắn căn bản là không có tâm, hắn phân rõ không ra ai đối hắn thiệt tình, ai đối hắn giả ý. thân sinh nhi tử bị người hại chết, hắn thở ơ, còn cao hứng phân chấn, thân nữ nhi bị hãm hại, hắn đương quái tử tay, hắn đi bước một đem kim chiêu bước đến tuyệt cảnh còn không tự biết. nàng thật sự đối hắn không dám ôm có một tia hy vọng. mặc dù nàng biết trận tướng. Nàng cũng sẽ không tại đây loại tình cảnh hạ nói ra. Không nhiều đái trong chốc lát, thái tử liền lại đây. Lần trước bổn thái tử thỉnh quốc sư ở trong cung bắt được mấy cái hế vật, bọn họ cùng giống nhau người bình thường bất đồng, không biết cảnh ý cô nương khả năng nhìn đến bọn họ. Lâm cẩm nhất khinh miệt cười, tự nhiên là có thể. Dứt lời nàng làm bộ làm tịch mà ở trong đại điện nhìn quét một vòng, sau đó nói, ân, hiện giờ bọn họ chính hướng nơi này đi tới. Thái tử, này hế vật có lực sát thương sao? Ngay như thế mất công mà đưa bọn họ thả ra, sẽ không sợ vạn nhất sao. Hoàn nhan cảnh mặc thấy nàng trên mặt khinh thường nhìn lại, nội tâm không cấm suy hử một tiếng. Lực sát thương tự nhiên là ước chừng, nhưng có quốc sư tại đây, lại có gì sợ. Nhìn như vậy chấn định, không phải là sợ rồi sao. Loại đồ vật này hắn bảo đảm nàng chưa bao giờ gặp được quá, hôm nay cũng coi như là làm nàng mở mở mắt, xem nàng rốt cuộc còn dám không dám cuồng vọng tự đại. Hoàng thượng cùng hoa quý phi không biết thái tử lúc này muốn dùng cái gì biện pháp thử quốc sư phủ tân nhận trở về nữ nhi, chỉ cảm thấy thái tử nắm chắc thắng lợi, bảo đảm đối diện nữ nhân không chiêu. Mà kia nữ nhân trên mặt chút nào chưa hiện sợ hãi, còn ẩn ẩn có chút chờ mong. Cái này bọn họ nhưng thật ra tò mò lên, kế tiếp hai người ai sẽ thắng đâu. Chỉ chốc lát sau, đại điện bên ngoài truyền đến một trận kinh hoàng thất thố thanh âm. Hoàng thượng, không hảo, bên ngoài có mấy cái quái nhân chuẩn bị xông vào đại điện. Bọn nô tài đưa bọn họ ngăn lại, ai ngờ có người bị bọn họ một ngụm cắn, chỉ khoảnh khắc chi gian liền biến thành một bãi nước mủ. Cung nhân kiến thức tới rồi kia chờ thẳng trạng, chạy nhanh trở về hướng hoàng thượng bẩm báo. Hoàng thượng lôi kéo quý phi nhẹ buông tay, sợ tới mức chạy nhanh đứng lên. Cái? Cái? Cái gì? Quái nhân? Thái tử? Đây là người làm. Hoàng thượng xác định cùng với khẳng định, hắn thật sự không làm rõ được hắn muốn làm cái gì. Vì biết rõ ràng một nữ nhân rốt cuộc có hay không tuệ nhãn, hắn thế nhưng không muốn sống mà tìm tới những người đó, phải biết rằng, này đại điện thượng còn có hắn phụ hoàng A. Phụ hoàng, thỉnh cấp nhi thần một lần cơ hội, nhi thần định có thể nhìn xem cảnh y, y cô nương này một đôi tuệ nhãn là thật hay là giả. Nhi thần ở chỗ này, nếu là phụ hoàng có sinh mệnh nguy hiểm, nhi thần sẽ trước tiên bảo hộ phụ hoàng. Lúc trước lục công chúa đi quốc sư phủ không cẩn thận bị thi độc cảm nhiễm, tạo thành như vậy một đám quái nhân ra tới nghĩ đến lục công chúa tất nhiên có biện pháp những người này hoàn nhan tĩnh linh thẳng tắp mà nhìn trầm trầm hoàn nhan cảnh mặc, thận không thể ở trên người hắn nhìn chầm chầm xuyên một cái động liên vi một lần thí nghiệm liền nhận tâm đem người khác mệnh trở thành cỏ rác hắn nơi nào còn có nửa điểm nhân tâm buồn cười hoàng thượng thế nhưng nhìn không thấu còn tưởng rằng người như vậy có thể kham đương đại nhậm con rối đã phá tan bên ngoài chặn lại cung nhân trầm chậm, chậm mà một bước một cái giấu chân kéo thân mình đi vào đại điện mới vừa rồi tiến đến thông bẩm cung nhân vừa quay đầu lại Liền nhìn đến một cái con rối ép tới Sau đó một phen cắn cổ hắn Hoa quý phi sợ tới mức la lên một tiếng Trực tiếp bổ nhào vào hoàng thượng trong lòng ngực Hoàng thượng cũng sợ tới mức tâm can phịch loạn nhảy, Nhưng cũng muốn nhìn xem phía dưới hai nữ nhân năng lực Vì thế cố nén chính mình xem đi xuống Nhưng cắn kia cung nhân không bao lâu Kia cung nhân thi thể trực tiếp lấy mắt Thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến thành một bãi nước mũ Hoàng thượng cùng hoa quý phi nhìn đến lúc sau đều đại phun đặc phun ra lên Nháy mắt Hoàng thượng liền không muốn làm cái này thí nghiệm, hắn vội vàng làm người đem này mấy cái quái nhân rửa sạch đi ra ngoài. Lâm cẩm nhất đinh điểm đều không sợ, nàng biết đây là quốc sư làm ra tới con rối, phía trước cũng gặp qua, chỉ là này con rối giống như lại bị cải tiến tinh tiến một chút. Nến đỏ cũng không sợ, ở thiên ngoại lai khách ghi, nàng liền chính mắt gặp qua Chu Nam bắt như thế nào xử lý này đó bị con rối cắn chung người. Càng thêm biết đối phó này đó con rối, mới vừa rồi tẩu tử cho nàng ngồi lửa. Nơi đó đầu hỏa liền đủ để cho này đó con rối nẽ xa ba thước. Thấy con rối thẳng tắp mà hướng bên người nàng đi tới, nến đỏ rốt cuộc không hề ngồi chờ chết. Nàng nhanh chóng từ trong điện kéo xuống một khối bố, sau đó dùng mồi lửa điểm, sau đó bay nhanh xoay vài vòng. Con dối nhìn thấy nến đỏ biểu hiện mạc danh hư phấn, dường như căn bản không sợ nàng trong tay mồi lửa. Một bên thái tử cùng quốc sư hơi hơi cầu môi, này con rối nghe theo hiệu lệnh sẽ sống sờ sờ đem người cắn chết. Giống nhau hỏa căn bản không đủ để làm con dối cảm thấy sợ hãi, lục công chúa hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền kinh há to miệng. chương ba trăm linh hai phong con chúa, chỉ thấy đến đỏ đem dẫn châm ngọn lửa đua kính toàn lực ném hướng chung quanh, kia mấy cái không màng nguy hiểm tới gần lục công chúa con rối tức khắc lộ ra sợ hãi, sau này lùi lại. Hoàn nhan cảnh mặc ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, này, không nên à, này đó con dối là không sợ hỏa, bọn họ đã từng thử qua a. Quốc sư cảnh viên kinh ngạc qua đi, nhìn chằm chằm lục công chúa trong tay cây đuốc, lượt một tư ngâm mới tỉnh ngộ, nguyên lai kia hỏa căn bản không phải bình thường hỏa, mà là có thể đốt cháy thế gian hết thể hồng liên nghiệp hỏa. Lục công chúa sao có thể có cái này? Chẳng lẽ là cảnh y gì làm? Nhìn cảnh y gì dù bận vẫn ung dung mà tránh ở một bên quan khán cho hay, cảnh viên tức khắc minh bạch. Cái này nữ nhi, bản lĩnh thật sự rất lớn. Hồng liên nghiệp hỏa liền hắn đều chưa từng chân chính nắm giữ Nhưng cái này nữ nhi lại có thể dễ như trở bàn tay mà được đến. Cái này nữ nhi, thế tất đến hảo hảo quảng quảng, đem khủy tay quải đã trở lại. Con dối thấy công kích không thành lục công chúa, cũng vô pháp tới gần, ngược lại liền đi nơi khác, bọn họ đều đói bụng một hai ngày, vừa lúc yêu cầu ăn cơm, này đó thịt chất mới mẻ người vừa lúc có thể trở thành bọn họ trong bụng bữa ăn ngon. Quốc sư ra thấy con dối chuyển hướng hoàng thượng cùng hoa quý phi phương hướng, đột nhiên thấy không ổn ngay sau đó kêu tới Ngự Lâm Quân bảo hộ Hoàng thượng cùng Hoa Quý phi, Thái tử Hoàn Nhan cảnh mặt cũng thả người nhảy che ở trước mặt Hoàng thượng. gần mấy cái con rối, Ngự Lâm Quân vẫn là có thể đối phó, nhưng bọn họ cầm trong tay bội kiếm mặc kệ là thứ vẫn là chém, này đó con rối đều chút nào không cảm giác được đau đớn. thân mình tạm dừng một chút, ngay sau đó hướng tới nhắm ngay tập kích bọn họ Ngự Lâm Quân mà đi. Ngự Lâm Quân sợ hãi, này đó con rối bị chém đứt cánh tay cùng cánh tay, miệng vết thương lưu chữ màu làm sền sệt máu thực sự khủng bố dị thường. Nếu là ai không cẩn thận lây dính này đó sền sệt chi vật, thực dễ dàng chúng chiêu. Ngay sau đó liền sẽ hóa thành một bãi nước ngủ mau dùng hỏa công. Này đó vế vật sợ hỏa. Thấy lục công chúa hoàng nhan tĩnh linh đem lửa đốt lên, những cái đó con rối liền không dám tới gần. Cho nên này đó ngự lâm quân nhóm cũng cho rằng, chỉ cần bọn họ dùng lửa đốt rất bọn họ, liền có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Mà khi bọn họ cầm trong tay cây đốt tiến lên khi, này đó con rối lại không có nửa phần hoảng sợ như cũ nhàn nhã tự tại mà đi bước một kéo không linh hoạt thân mình đi phía trước đi. Cho đến xuyên thấu cây bước, bị hỏa sỏ xuyên qua toàn thân, như cũ có thể tinh chuẩn tàn nhẫn mà một ngụm cắn người cổ. Đại điện thượng đã có người sợ tới mức đáy trong quần, những người đó cắn người không tính, còn đem người cánh tay túm xuống dưới sinh nuốt xuống an. Loại này cảnh tượng liền tính là ở thi hoành khắp nơi trên chiến trường đều chưa từng gặp qua, càng nhiều lời này lực đánh vào đối người kích thích có bao nhiêu lớn. Nến đỏ thấy thế, đem trong tay hồng liên nghiệp hỏa hướng con rối trên người đảo qua, bị lửa nóng con rối đau thích đáng tức ngã xuống đất run rẩy, nên đỏ thuận thế đem hỏa dẫn tới con rối trên người, không đến một lát, này đó con rối liền biến thành hư ảo. Con rối bị giải quyết, đại điện người trên đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là hoàng thượng, hắn sắc mặt đặc biệt phức tạp. này đó quái nhân vì sao chỉ sợ tinh linh? người khác dùng cây bước đối phó này đó quái nhân, bọn họ vì sao không sợ? chẳng lẽ? Nàng thật sự như vị kia có tuệ nhãn cảnh y cô nương mà nói, là kim chiêu thánh nữ, nhưng hộ kim chiêu sơn hà vô dạng. Hoàng thượng, cái này ngài xem tới rồi đi, lục công chúa trên người có thần thánh hộ quốc thần mạch, ta huế cũng không dám tới gần nàng, nàng lại sao có thể thông đồng với địch phản quốc, là kim chiêu tội nhân đâu. Lúc trước việc, chắc chắn có hiểu lầm. Quốc sư vốn định phản bác, có thể tưởng tượng tưởng, cuối cùng là nhẫn lại xuống dưới. Trước mắt nàng đối chính mình thành kiến thâm hậu chính mình không thể lại chọc giận nàng đi bước một cùng chính mình là địch. Thái tử Hoàn Nhan cảnh mặc không được mà hướng quốc sư bên kia xem, hy vọng hắn có thể ra mặt chứng minh Hoàn Nhan Tĩnh Linh đều không phải là là kim chiêu thánh nữ. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm Hoàn Nhan Tĩnh Linh đánh mất rất công chúa thân phận, nàng biết nói chân tướng cũng sẽ không có đại bạch một ngày. Nhưng nhìn đến quốc sư thờ ơ sau, Hoàn Nhan cảnh mặc đột nhiên có chút thấp vọng. Nay quốc sư không phải một lòng vì chính mình suy nghĩ sao? Hiện giờ tư sinh nữ một hồi tới, này tâm liền toàn bộ thiên hướng nữ nhi đi, không được, lần này chính mình cần thiết nắm giữ đại cục. Lúc này hoàng thượng nghe xong lâm cẩm nhất nói, lập tức tỉnh nộ, nguyên lai like lại là như vậy. quốc sư, ngươi này nữ nhi thật sự là trò giỏi hơn thầy a. nếu cảnh y cô nương nhìn ra lục công chúa là thánh nữ chi thần, kia nghĩ đến lúc trước việc định là có chút hiểu lầm. quốc sư nếu không liền không truy cứu, rốt cuộc là chính mình nữ nhi, hoàng thượng cũng nghĩ bảo hoàn nhàn tĩnh linh một mạng, cho nên cùng quốc sư thương nghị. Cảnh Viên cũng không có gì nghị, ngược lại vẻ mặt chân thành về phía Nến Đỏ xin lỗi. Lục Công Chúa, tiểu nữ bản lĩnh, Lão Thần vẫn là tán thành. Nếu nàng nói Lục Công Chúa là thánh nữ, kia Lão Thần liền kính Lục Công Chúa. Lúc trước sự, Lục Công Chúa xâm nhập Lão Thần mất thất, có khả năng xác thật làm Lão Thần hiểu lầm. Lão Thần tại đây hướng Lục Công Chúa xin lỗi, xin lỗi. Nến Đỏ thực sự không nghĩ tới quốc sư cư nhiên sẽ thừa nhận lâm cẩm nhất cho nàng thuận tay hồ nắm thân phận, còn có chút hoảng hốt lây người. Trực giác nói cho nàng lúc này đem quốc sư âm như quỷ kế nói cho hoàng thượng, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. nhưng nàng không dám đánh cuộc, quốc sư thế lực đã ăn sầu bén lớn dễ, nếu là chính mình lúc này nói ra, quốc sư cùng thái tử không chỉ có sẽ giết nàng cùng hoàng thượng, cũng sẽ làm kim chiêu lâm vào tử cục. vẫn là chờ một chút đi, tìm một cái thích hợp cơ hội, nàng lại đem chân tướng nói ra cũng không muộn. quốc sư tâm hệ thiên hạ, tĩnh linh chịu chút ủy khuất cũng không có gì đó. đại điện người trên đều ngậm miệng không nói đến đỏ từng đi qua chu nguyên sự. Hoàng thượng cũng thực vừa lòng, bắt đầu lên tiếng, như thế, kia chấm liền khôi phục lục công chúa thân phận, cũng ban phong hảo vì thánh đức công chúa. Cảnh y cô nương là quốc sư tân nhận trở về nữ nhi, lại có như vậy đại tài, hôm nay lại giúp Kim Chiêu lập một công lớn, chấm cũng nên có điều ngợi khen. Các ngươi xem, liền phong nàng cái minh tuệ quận chúa như thế nào? Tuy nói lâm cẩm nhất cậy vào quốc sư thân phận vào cung, nhưng phía trước rốt cuộc là một cái danh điểu chưa biết bình dân ba cánh, đầu một hồi tiến cung liền phong một cái quận chúa vẫn là một cái có phong hào quân chúa, thực sự xem như tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Quốc sư thiệt tình vì lâm cẩm nhất cao hứng, vội vàng nhắc nhở nàng, cảnh ý, ý hệ hoàng thượng ban ngươi vì minh tuệ quân chúa, đây chính là lớn lao thủ vinh a, còn không mau cảm tạ hoàng thượng. lời nói đều nói như vậy, lâm cẩm nhất đành phải căng ra đầu quỳ xuống nói tạ. thái tử hoàn nhan cảnh mặc ánh mắt nhìn trầm trầm vào nàng, lâm cẩm nhất cảm nhận được loại này lưng như kim chích cảm giác, không cấm quay đầu nghiền ngẫm cười đón nhận hắn. minh tuệ quân chúa. Chúc mừng, chúc mừng a." Thái tử ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cảnh Y ghi cảm tạ thái tử. Lâm Cẩm nhất hành quá lễ sau, liền đạm mạc mà thu hồi ánh mắt. "Thái hậu nương nương giá Lâm." Đại điện ngoại bỗng nhiên vang lên một đạo vị được giọng, bên trong người tức khắc dồn dập mà quỳ xuống cho thái hậu hành lễ. Không bao lâu, một cái ăn mặc phượng văn cẩm y, y hoa phục phụ nhân bị cung nhân vây quanh đi đến. "Hôm nay lại điện thật là hảo sinh náo nhiệt ta ai ra nghe nói sáu nhi đã trở lại, giếng lại đây nhìn xem." Phía trước không phải có người đem Sáu Nhi thông đồng với địch phản quốc sự nói ồn ào huyên áo, việc này nhưng làm sáng tỏ. Thái hậu uy nghiêm mà quét mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng là hoàng thượng bồi gương mặt tươi cười an ủi lão Mẫu thân, Mẫu hậu như thế nào tự mình lại đây? Sáu Nhi chuyện này tử đã điều tra rõ, nàng không có thông đồng với địch phản quốc, Nhi tử còn phong nàng vì thánh đức công chúa đâu. Chương 303 đến Thái hậu coi trọng. Hoàn Nhan Tĩnh Linh tử nhỏ liền ở Thái hậu bên người lớn lên, mẫu thân của nàng là thái hậu chất nữ. Này mẫu hàng năm lễ Phật, không tham dự hậu cung bất luận cái gì tranh đấu, năm đó sinh hạ lục công chúa, liền đem nàng ôm đi thái hậu ung thọ cung nuôi ngấng, cho nên thái hậu cùng lục công chúa cảm tình nhất thâm hậu. Lục công chúa bị người hãm hại làm thực xin lỗi kim chiêu sự, thái hậu một lòng muốn vì này bình oan nhưng vẫn bị quốc sư thái tử ngang ngược cản trở, nàng trong lòng đối này đã phi thường bất mãn. Lúc này lại đây, nàng đầu liếc mắt một cái xem đó là này hai người, thái tử cúi đầu cũng không làm bất luận cái gì ngôn ngữ. Cô sư cũng đem ánh mắt dời hướng nơi khác, cự tuyệt cùng Thái hậu đối diện. Thái hậu trong lòng tức giận bốc lên, này thái tử đi theo quốc sư cấu kết với nhau làm việc xấu, một lòng muốn tri chính mình muội muội vào chỗ chết, nơi nào còn có nửa điểm vì huynh trưởng bộ dáng. Nghe được hoàng thượng nói, Thái hậu trong lòng thực sự thông thuận không ít, nàng quay đầu nhìn chằm chằm thái tử, "Thái tử, lúc trước ngươi chính là lời thề son sắt mà cùng ai ra nói, tiểu Lục Nhi ở quốc sư phủ phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, còn thông đồng với địch phản quốc, hiện giờ" Ngươi lại nên như thế nào nói? Thái tử tiến lên túi đầu hướng thái hậu chào hỏi, hoàng tổ mẫu, lúc trước lục muội xác thật chế tạo ra một ít vết vật, từng con ở trong hoàng cung tàn sát bừa bãi hưng khởi quá một đoạn thời gian, còn nháo các cung nhân tâm hoàng sợ. Hú hù, lục muội là bị cao lớn tướng quân ở biên quan tìm được, thuyết minh nàng đi trung nguyên. Tôn nhi cũng không biết quốc sư nữ nhi trở về, sẽ nói lục muội là kim chiêu thánh nữ. Hoàn nhan cảnh mặc như vậy một giải thích. Thái hậu lúc này mới ở trong đại điện tìm kiếm quốc sư nữ nhi thân ảnh. Nhìn thấy lâm cầm nhất sau, không khỏi tán thưởng mà nhìn thoáng qua. Đứa nhỏ này không tồi, cứu sáu nhi một mạng, nàng nhớ kỹ, Đã là quốc sư nữ nhi, kia này bấm đốt ngón tay bản lĩnh hẳn là cũng là không lầm. Ai ra liền nói, sáu nhi sao có thể thông đồng với địch phản quốc đâu, đây là còn phải là chuyên gia tới xem thích hợp chút. Quốc sư rốt cuộc tuổi lớn, nhìn không ra tới cũng là tình lý bên trong. Thái hậu lời này hàm báo mang biếm làm cho quốc sư có chút không mau. Hoàng tổ mẫu, cháu gái là ở Chu Nguyên một đoạn thời gian, nhưng kia cũng là bị phụ hoàng lệnh truy nã bắt buộc, không thể không tiến đến Chu Nguyên chạy trốn. Cháu gái mai danh nhận tích bị Chu Nguyên đại quân thu Lưu, cựu tử nhất sinh mới trốn thoát. Nếu là thông đồng với địch phản quốc, ta hoàng nhan tĩnh linh mới sẽ không chạy ra tới đâu. Hoàng tổ mẫu, vị này cảnh y với cô nương là cháu gái ở hồi kinh biên quan kết bạn bạn tốt, nàng bản lĩnh đặc biệt đại, ít nhiều nàng dọc theo đường đi chiếu cô ta, ta mới an toàn trở lại hoàng cung. Lúc này mới gặp được hoàng tổ mẫu ngài. Hoàng tổ mẫu, ngài nhất định phải mạnh mẽ ra thưởng nàng mới là. Nến đỏ đứng ra ôm thái hậu cánh tay một trận làm nũng thái hậu nghiêm túc mà đánh giá lâm cầm nhất, theo sau từ ái gật đầu. Hảo hảo hảo, cô nương này tú khí là lướt, ai ra nhìn cũng đánh tâm nhãn thích, chắc chắn hảo hảo ra thưởng nàng. Lâm cầm nhất nghe nói lời này, tiến lên đối thái hậu hành lễ, thái hậu, dân nữ chỉ là làm dân nữ nên làm sự, cũng không phải bởi vì lục công chúa là công chúa, cho nên mới giúp nàng Khi đó dân nữ bất quá là một cái bình dân bà tánh, chẳng qua từ nhỏ có một đôi tuệ nhãn, trùng hợp nhìn ra tới công chúa thân phận đặc thủ, cho nên mới thử kết giao. Đều không phải là là bởi vì công chúa là công chúa, cho nên dân nữ mới lợi dụng trời sinh tuệ nhãn mà chống dông biểu đặt sự thật. Lâm Cẩm Nhất nói như vậy cũng là đánh mất ở đây mọi người ban khoăn. Người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng cùng lục công chúa quan hệ cực hảo, nếu là cảm thấy lục công chúa thánh nữ thân phận là bởi vì này phân quan hệ mới được đến kia tin phục người tự nhiên không nhiều lắm, ngươi nhưng thật ra cái thẳng thắn thành khẩn, bất quá Ai Ra thích, biết bói toán. Ân, không tồi, là cái tốt. Không bằng cảnh Y cô nương đến Ai Ra ung thọ cung cấp Ai Ra nhìn xem, giải đáp chút hai Ra nghi nan tập đề. Quốc sư đang muốn thế Lâm Cẩm Nhất cự tuyệt, không nghĩ tới Lâm Cẩm Nhất lại một ngụm đáp ứng xuống dưới, có thể vì Thái hậu phân ưu, là dân nữ vinh hạnh. Cảnh viên cao mày nhắc nhở nói, Cảnh Y Lee ở Thái hậu cùng trước mặt Hoàng thượng, ngươi nên tự xưng thần nữ. Ngươi hiện giờ thân phận không thể so lúc trước Lâm Cẩm Nhất đưa lưng về phía hắn Không khỏi yên lặng trận trắng mắt Như thế bị Thái Hậu vừa lúc bắt giữ đến Thái Hậu nhảy bén mà phát giác này Cha con hai quan hệ có chút vi diệu Không cấm có chút vui mừng Nàng vẫn luôn cảm thấy quốc sư tự cao công cao Đối đãi hoàng thất người đều không có lúc trước kia Phân khách khí cùng tôn trọng Hiện giờ nhìn này cha con hai người sinh hiếm khích Nàng tất nhiên là thấy vậy vui mừng Thái hậu lôi kéo lục công chúa Hoàng Nhan Tĩnh Linh mang theo lâm cẩm nhất ném xuống một đám người về tới ung thọ cung. Hoàng Nhan Tĩnh Linh ở mới vừa rồi đại điện thượng nhìn còn có chút câu nệ, nhưng tới rồi ung thọ cung, nàng tính tính tình xem như hoàn toàn buông ra. Một hồi tới nàng liền đảo khách thành chủ mà đem ung thọ cung trở thành chính mình địa bàn, hơn nữa phân phó người đem trong cung sở hữu ăn ngon hảo ngoạn đều lấy lại đây cấp lâm cẩm nhất. Lâm cẩm nhất lại là cười cười, nhà đầu này có Thái hậu che chở, ở trong hoàng cung đảo cũng là an ổn. Chính là khổ nam cung minh, hắn từng ở quốc sư phủ là cỡ nào dày vò a Không biết Thái Hậu có cái gì nghi nan tạp đề yêu cầu dân nữ giải quyết? Lâm Cẩm nhất có chút muốn nhìn một chút nam cung minh ở quốc sư phủ tình cảnh, liền vội với giải quyết việc này tưởng trở lại quốc sư phủ xem cái đến tuật cùng. Là như thế này, gần nhất hai gia thường xuyên cảm thấy chóng váng đầu mệt mỏi, tứ chi vô lực, ăn uống cùng nhau không bằng một ngày, này trong cung người cực sẽ làm những cái đó hạ hàng đầu hành vu cổ chi thuật âm độc sự. Ai ra muốn cho người dùng tuệ nhãn nhìn xem, nhìn xem ai ra này trên người, hoặc là trong cung có thứ đổ dơ gì không có. Thái hậu sắc thật khí chất không tốt, mới vừa rồi dẫn người đi đại điện thượng mang lục công chúa trở về, đã là phí rất lớn sức lực. Hiện giờ một hồi tới, nàng liền bị người đỡ ở phượng trên giường vô lực mà nhắm mắt lại. Lâm cẩm nhất hiểu rõ, theo lời ở trong cung từ trên xuống dưới, trong ngoài nơi nơi nhìn một cái biến. Nhưng cuối cùng kết quả làm lâm cẩm nhất lắc lắc đầu, Thái hậu, ngài trong cung vẫn chưa có thứ đổ dơ gì. Thái hậu tứ chi mệt mỏi, muốn ăn không tốt, dân nữ nhưng hỏi một chút thái hậu, trừ bỏ hôm nay lúc này đây, ngày phía trước có hay không ra qua ung thọ cung, nếu là đi qua, tổng cộng đi vài lần. Lời này thái hậu không tiếp, ngược lại là bên người nàng tỷ nữ trả lời nói. Thái hậu nương nương đã có gần hơn nửa năm không có ra qua ung thọ cung, kỳ thật đừng nói là ung thọ cung cửa cung, đó là này phòng ngủ cũng chưa bước ra đi qua vài bước. Lâm cẩm nhất gật gật đầu, kia dân nữ đó là tìm được căn nguyên, người quan trọng nhất đó là động. Chỉ cần động lên, cho khí buồn bực đều sẽ toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể, trong lòng tích góp không được phụ tải đồ vật, người thân thể tự nhiên mà vậy sẽ có một cái đại cải thiện. Thái hậu nương nương yêu cầu chính là thường xuyên đi ra ngoài đi một chút. Thái hậu nghe nói, rõ ràng chính xác mà thở dài một hơi, từ tiểu lục nhi rời đi, nàng liền ăn không ngon ngủ không hương, mọi việc đều hướng trong lòng gác, trong lòng tức giận phiền muộn sự sát thật không ít. Nhưng nàng tuổi lớn, không nghĩ tổng đi ra ngoài quấy dậy những cái đó phi tần cùng cung nhân hứng thú. Cũng lời đến ở trong cung đầu đi lại. Xem ra chính mình này thân mình đến như vậy kéo xuống đi. Nhìn ra tới Thái Hậu băn khoăn, Lâm Cẩm Nhất hơi hơi tưởng tượng, liền nghĩ ra được một cái biện pháp. Thái Hậu, ngài nếu là tưởng chưa khỏi chính mình viết thân mình, dân nữ có biện pháp làm ngài không ra khỏi cửa, lại không uống thuốc châm cứu là có thể còn ngài một cái khỏe mạnh thân mình. Thái Hậu cùng đến đỏ tức khắc tới hương thú, rốt cuộc cái gì biện pháp. Lâm Cẩm Nhất không nói, chỉ bán một cái cái nút, đợi lát nữa các người sẽ biết. Chương 304 như thế nào không thích quốc sư? Lâm Cẩm Nhất muốn đi ngự hoa viên đi dạo, nhưng chính mình một người ở Hoàng Cung thực dễ dàng bị những người khác làm khó dễ, nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Cẩm Nhất liền lôi kéo hoàn nhan tĩnh linh cùng nàng cùng đi. Thái Hậu còn tưởng rằng trước mặt Minh Tuệ Quận Chúa ở nàng ung thọ cung đái phiền, liền xua xua tay làm các nàng đều đi ra ngoài. Ra ung thọ cung, Lâm Cẩm Nhất lọt vào trong tầm mắt đệ nhất cảm giác đó là toàn bộ Hoàng Cung cực kỳ đại, đứng ở cao cao thang trên đài nàng có thể nhìn đến trong cung cũng có một nửa đều bị rừng rậm bao trùm, trung quanh trải rộng góc cạnh, chỉ có giải rác vài tòa cung điện sưởng một tảng lớn phiến đá xanh phô liền đất trống. thấy lâm cẩm nhất nghi hoặc, hoàn nhan tĩnh linh hoạt cùng lâm cẩm nhất giải thích, tẩu tử này trong hoàng cung nguyên lai nhưng không có nhiều như vậy thụ, đơn giản là quốc sư nói như vậy bố cục sơn thủy cây cối, đối kim chiêu vận thế không tồi, cho nên hoàng thượng nghe theo quốc sư nói, liền đem hoàng cung cải tạo thành như vậy. lâm cẩm nhất tình ngộ. Nguyên lai lại là quốc sư dở cho quỷ. Chỉ là, bố cục nhiều như vậy rừng rầm ở Hoàng Cung, thật sự đối kim chiêu hào sao. Vì sao nàng cảm giác này Hoàng Cung làm người cảm giác đặc biệt áp lực? Hơn nữa cảm giác âm khí thực trọng. Từ xuất hiện con rối sự kiện sau, Lâm Cẩm Nhất Liền cảm thấy cái này quốc sư ra đảo như là sẽ làm đường ngang ngõ tắt giang hồ thuật sĩ. Mà này đó rừng rầm hẳn là không sai biệt lắm cũng là vây hắn làm đường ngang ngõ tắt, âm độc bí pháp cung cấp cái gì cơ sở. Lâm Cẩm Nhất để lại một cái tâm nhãn liền đi theo Hoàng Nhan Tĩnh linh hướng Ngự Hoa Viên phương hướng đi. Ngự Hoa Viên buồn hẳn là trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc nơi. Hiện giờ lại bị từng hàng khó hiểu phong tình trời xanh đại thụ phá hủy vốn có cảnh trí tốt đẹp cảm. Lâm Cẩm Nhất tìm được cao nhỏ nhìn đến bên trong có rất nhiều cầm lý, ngáy mắt an tâm. Nến đỏ, ngươi phương tiện làm người đi phía dưới tìm xem không vượt qua một lóng tay lớn lên tiểu ngư sao? Ta hữu dụng. Tuy rằng không biết Lâm Cẩm Nhất tìm như vậy tiểu nhân cá có ích lợi gì. Khắc chỉ cần lâm cẩm nhất mở miệng muốn hoàng nhan tĩnh linh hoạt tìm cách cũng muốn giúp nàng tìm được hoàng nhan tĩnh linh đã khôi phục công chúa thân phận tại đây trong cung nói chuyện cũng coi như là quản điểm nhi dùng đưa tới mấy cái trông coi ngự hoa viên cung nhân liền làm cho bọn họ xuống nước vong một ít cá lâm cẩm nhất cùng hoàng nhan tĩnh linh ở bên cạnh nhìn chờ bọn họ vong đến cá sau liền đem cá đặt ở một cái tiểu lưu xứ nguyên bản tính toán dùng này đó cá cho thái hậu làm cá liệu nhưng lâm cẩm nhất lại sợ này đó cá không phối hợp Cho nên liền bắt tay bỏ vào đi xem có thể hay không thuần hóa chúng nó. Đã từng ở Kim Lân Hà Khi, chính mình cùng Đại Hắc cũng có thể thông suốt mà câu thông, nàng thậm chí có thể biết nó trong lòng tưởng cái gì, lâm Cẩm nhất tưởng, này đó tiểu ngư hẳn là cũng giống nhau. Quả nhiên, lâm Cẩm nhất bắt tay bỏ vào đi sau, thật sự cảm nhận được chúng nó tiếng lòng. Nhưng bông nhiên, lâm Cẩm nhất sắc mặt biến đổi, phản phất cảm nhận được cái gì khủng bố sự tình. Tẩu tử, người làm sao vậy? Hoàn nhan tĩnh linh có chút lo lắng. Nàng thấy Lâm Cẩm Nhất gắt gao trừng mắt này đó tiểu ngư, còn tưởng rằng này đó cá có cái gì vấn đề. Lâm Cẩm Nhất lắc đầu, đang muốn nói không có việc gì, đã có thể vào lúc này, hoàn nhan cảnh mặc đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Nay không phải buồn cung vị tia hảo muội muội cùng mới vừa hoạch phong minh tuệ quận chúa sao. Các người hai người đảo thật là có nhàn tình nhã trí, vừa được nhàn liền đi vào ngự hoa viên sơ cá, vừa nhấc đầu. Lâm cẩm nhất liền nhìn đến hoàn nhan cảnh mặc kia tuấn xuất trần thoát tục mặt mang hài hước cười vừa vặn đối với nàng. Lâm cẩm nhất không nói chuyện, túi đầu treo đùa lưu bên trong tiểu ngư. Hoàn nhan tĩnh linh lại ngại với quy củ không thể không đối hắn hành lễ, hô một tiếng thái tử. Hoàn nhan cảnh mặc nghe hoàn nhan tĩnh linh đối hắn xưng hô, không cấm suy hừ cười, nguyên lai vị này lục công chúa chính là vẫn luôn xưng hô nàng vì hoàng huynh, từ đã biết cảnh u mới là nàng thân ca, liền đối với chính mình xa cách đi lên. Hắn không đem Hoàn Nhan Tĩnh Linh Sương hô để ở trong lòng, ngược lại rất có thú vị mà nhìn Lâm Cẩm Nhất. Minh Tuệ quận chúa lần đầu tiên tới hoàng cung, bổn thái tử làm chủ nhà tự nhiên nên tiếp khách. Bổn thái tử biết này trong cung còn có mấy chỗ hảo ngoạn, đẹp cảnh trí, không bằng bổn thái tử mang theo Minh Tuệ quận chúa hảo hảo đi dạo. Lâm Cẩm Nhất túi đầu cũng không xem hắn, ngược lại lo chính mình trêu đùa Lưu tiểu ngư. Hoàn Nhan Cảnh Mặc vẫn chưa sinh khí Lâm Cẩm Nhất không phản ứng nàng hờ hững thái độ, mà là tiến lên một bước, liêu bào ngồi xổm Lâm Cẩm Nhất bên người. Dùng tay khơi mào Lâm Cẩm Nhất cảm, cẩn thận đoan trang nàng mặt. Lâm Cẩm Nhất bị mạo phạm, tức khắc tức giận mà đứng lên lui về phía sau một bước, "Thái tử, nam nữ thụ thụ bất thân, còn thỉnh tự trọng." Hoan Nhan cảnh mặc như là nghe được cái gì buồn cười nói, nhịn không được thấp thấp nở nụ cười. "Lục công chúa không cùng ngươi nói sao? Ta và ngươi chi gian là cái gì quan hệ?" Lâm Cẩm Nhất cố ý làm bộ không hiểu, "Cái gì quan hệ?" "Lục công chúa trước nay không cùng ta nói lên quá cái gì?" Hoàn nhan cảnh mặc kinh ngạc ở lâm cẩm nhất cùng hoàn nhan tĩnh linh chi gian nhìn phan qua, ngay sau đó hỏi xong nhan tĩnh linh, ngươi thật sự cái gì cũng chưa nói. Hoàn nhan tĩnh linh oán hận mà trừng mắt hắn, không biết thái tử nói chính là nào sự kiện, không bằng thái tử điện hạ nói ra, cũng làm cho chúng ta nghe một chút. Này trong cung bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vạn nhất nói gì đó không nên nói, bị người có tâm nghe được, mặc dù nàng quý vì công chúa, cũng là không thể tránh né muốn rơi đầu. Cho nên vì giữ được chính mình tánh mạng. Hoàn Nhan Tĩnh Linh đương nhiên nói cái gì đều không thể nói. Hoàn Nhan Cảnh Mặc nhưng thật ra đối Lục công chúa tức thời cảm thấy vừa lòng, nguyên là buồn cung hiểu lầm. Tĩnh Linh à, mới vừa rồi mẫu Hậu bên kia nghe nói ngươi đã trở lại, chính nhắc mãi ngươi đầu, ngươi sao không đến mẫu Hậu trong cung đi một chuyến? Bên này, liền từ huynh trưởng đại lao thế ngươi bồi minh tuệ quận chúa như thế nào? Hoàn Nhan Cảnh Mặc dứt lời, phía sau có hai cái cung nhân liền ra tới mạnh mẽ đem Hoàn Nhan Tĩnh Linh cấp thẳng đi. Lâm Cẩm Nhất nhìn Nhan Cảnh Mặc diễn xuất. Lạnh lùng mà suy một tiếng Đều nói huyết nùng với tình Minh tuệ quận chúa như thế nào như vậy không thích quốc sư Hắn dù sao cũng là ngươi cha ruột à Không thích quốc sư Mặc dù đã biết chính mình là nàng huynh trưởng, Cũng sẽ không thích hắn Nữ nhân này nhìn thần thông quang đại Bản lĩnh hẳn là không ở quốc sư dưới, Nếu không thể vì hắn sử dụng Thật sự là có chút đáng tiếc Lâm cẩm nhất nghe nói cũng không có trả lời Mà là nhắc tới tối hôm qua sự Tối hôm qua thái tử vì sao phải ban đêm sông vào quốc sư phủ ta một cái cô nương ra, rốt cuộc ngại thái tử điện hạ cái gì mắt, thế nhưng làm ngươi đối ta đau hạ sát thủ. thấy lâm cẩm nhất nhìn trầm trầm hắn con người phát ra ưu linh hàn quang, hoàn nhan cảnh mặc ngực đống nhiên lộn buộc nhẹ dự. nỗ lực chấn định xuống dưới, hoàng nhan cảnh mặc giải thích, đều do bổn thái tử thuộc hạ có cái có dạ du chứng căn tướng, này kinh đô đủ loại quan lại bên trong, gác mấy tháng liền phải trình diễn như vậy vừa ra, minh tuệ quận chúa chính là bị sợ hãi. bổn thái tử thế thủ hạ hướng ngươi xin lỗi. Quay đầu lại ta làm người đem hắn trói lại. Ngày sau loại sự tình này tuyệt không sẽ tái phạm. Thật vất vả nghĩ ra một cái sức xẻo lấy cớ, Thái tử đã là gấp đến độ cái chán đều mau ra hãn. Đêm qua hắn là thu được quốc sư phu nhân tin tức, nói là quốc sư có cái tư sinh nữ đã trở lại, thái độ phi thường kiêu ngạo. Nay liên đảo cũng thế, nhưng quốc sư phu nhân lại nói, nàng từng nghe tướng sĩ nhắc tới quá, quốc sư phủ trung sẽ ra một tai họa, sẽ áp chế chính mình nhi nữ, nếu muốn cho chính mình nhi nữ rẽ mây nhìn thấy mặt trời nhất định phải trừ bỏ này một thai họa. Hắn đôi chuyện này cũng có điều nghe thấy, hơn nữa quốc sư cũng chính miệng nói qua, cho nên hắn mới nghĩ đêm qua cho nàng tới một cái ra vai phủ đầu, sau đó lại chuyển ra một ít đối nàng bất lợi tin tức, làm nàng ở kinh đô đưa mắt không quen, chỉ có thể dựa vào quốc sư phủ sinh hoạt. Nhưng hắn hiển nhiên không thành tưởng, nàng bản lĩnh thế nhưng như thế đại, chính mình lại dùng đêm qua kia biện pháp cho nàng an thượng một ít có lẽ có số danh, rõ ràng lay động không được nàng mảy may. Chương 305 đệ 304 thỉnh đi Đông cung. Đối với Hoàn Nhan Cảnh Mặc lý do thoái thác, Lâm Cẩm Nhất nửa cái tự đều sẽ không tin. Hoàn Nhan Cảnh Mặc không thể không lại lần nữa giải thích, đêm qua quốc sư phủ các sân đều bị kinh, thực hiển nhiên không phải nhằm vào ngươi một người, minh tuệ quận chúa đại có thể an tâm. Lâm Cẩm Nhất không muốn nghe hắn nói chuyện, thấy các cung nhân đem Tiểu Ngư chảo không sai biệt lắm, nàng làm hai cái cung nhân hợp lực giúp nàng đem Tiểu Ngư đều đưa tới Ung Thọ cung đi. Hoàn Nhan Cảnh Mặc nhìn Lâm Cẩm Nhất hành động, Thật là tò mò, minh tuệ quận chúa chảo nhiều như vậy tiểu ngư làm cái gì? Lâm cầm nhất nghĩ nghĩ, quay đầu xả môi cười trả lời, bất quá là xem này đó tiểu ngư lớn lên đẹp, muốn mượn hoa hiến Phật Thảo Thái Hậu niềm vui thôi. Hoàn nhan cảnh mặc đầu một hồi xem lâm cầm nhất lời, không cấm xem ngây người, chính mình cái này cùng cha khác mẹ muội muội bản lĩnh không chỉ có đại, lại còn có lớn lên rất tiêu chí, đặc biệt như vậy cười, đảo lệnh thiên địa đều nháy mắt mất nhan sắc. Chỉ trong chốc lát thất thần sau, hoàn nhan cảnh mặc chạy nhanh tình ngộ. Sau đó đôi ấm áp ý cười ân cần tiến lên. Ngự hoa viên cung nhân không kịp buồn cung thuộc hạ người cơ linh lưu loát, không bằng này đó cá khiến cho buồn cung người giúp ngươi lấy đi. Đúng rồi, buồn cung bên kia cũng có không ít hiếm lạ đẹp cá, chờ lát nữa ngươi từ ung thọ cung ra tới, liền đến buồn cung trong cung mang chút trở về ngắm cảnh như thế nào. Hoan Nhan Cảnh mặc cảm thấy phía trước Lâm Cẩm nhất đối với hắn vẫn luôn bản cái mặt, từ đêm qua sự nói khai sau, nàng ngược lại đối chính mình cười. Nếu hiểu lầm tay bỏ Hắn đương nhiên muốn ra sức mà kỳ hảo, lại đi qua quốc sư khẩu báo cho nàng tình hình thực tế, nói vậy, nàng sẽ rất vui lòng giúp chính mình thành tiểu bá nghiệp. Lâm Cẩm nhất lược một tương âm, liền gật đầu hướng hắn cười, thuận tiện đối hắn hành lễ, kia dân nữ liền đa tạ thái tử điện hạ. Ha ha, người ta chi gian không cần như thế khách khí, còn nữa, ngươi hiện giờ bị hoàng thượng phong làm con chúa, ấn tổ chế, ngươi nên là ta muội muội. về sau ngươi có thể thoải mái hào phóng giống sáu nhi như vậy kêu ta thái tử ca ca. Lâm Cẩm Nhất kêu không ra khẩu, Hoàn Nhan Cảnh Mặc cũng không ép nàng, chỉ làm nàng chậm giải thích ứng. Một đường tới rồi Thái Hậu Ung Thọ Cung, Lâm Cẩm Nhất nghĩ đến đến nến đỏ không biết bị này nam nhân tống cổ đi nơi nào, liền thỉnh cầu hắn đem Hoàn Nhan Tĩnh Linh tìm trở về. Hoàn Nhan Cảnh Mặc khẽ như mày, như thế nào nha đầu này vẫn là có chút ỷ lại Hoàn Nhan Tĩnh Linh đâu. Hắn cười mở miệng, ngươi ở trong cung nhưng đem ta làm như người một nhà xem, có cái gì khó khăn cũng có thể tới tìm ta. Thái tử điện hạ Ta cùng công chúa tuổi tác sắp xỉ, lại đều là nữ nhân, nữ nhân chi giàn càng dễ dàng nói chút chuyện riêng tư, ngược lại là cùng thái tử thấu thân cận quá, sẽ chọc người nói xấu. Cái này không sao, trong cung người phần lớn tức thời, ngươi là buồn cung thừa nhận người, không ai dám ở sau lưng khua môi múa mép, nếu là có, ngươi lại có thể nói cho ta, ta tới giúp ngươi hết giận. Lâm cẩm nhất lắc đầu, kia dân nữ như cũ vẫn là không dám ly thái tử thân cận quá, ta chỉ đáp ứng thái tử, nếu là có khó khăn định tìm thái tử hỗ trợ. Có thể làm ra bực này nhượng bộ đã là khó được, hoàng nhan cảnh mặc không dám lại bức bách lâm cầm nhất, chỉ phải gật đầu, hảo, buồn cung đông cung tùy thời vì ngươi mở ra. Làm cung nhân đem hoàn nhan tĩnh linh từ hoàng hậu trong cung tìm tới, hoàn nhan cảnh mặc nhìn này hai người cầm tay tiến ung thọ cung thân ảnh, không cấm tưởng, nên là tìm một cái tâm phúc thay thế hoàn nhan tĩnh linh bồi ở minh tuệ quận chúa bên người. Nên tìm ai đâu? Cảnh thục, ngũ công chúa, thất công chúa, trở lại ung thọ cung. Thái hậu chính bực bội bất kham mà ỉ trên giường. Nhìn thấy lâm cẩm nhất cùng hoàn nhan tĩnh linh trở về, nhu hòa mà cười. Hai người các ngươi đã trở lại. Lâm cẩm nhất làm người đem từ ngự hoa viên bớt ra tới tiểu ngư đặt ở thái hậu ngày thường rửa chân dùng kim trong buồn, sau đó lại lấy chút thích hợp thủy đảo đi vào. Nhìn những cái đó tiểu ngư, thái hậu cùng hoàn nhan tĩnh linh đều giống hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Úng thỏ cung trên giới cũng đều ngạc nhiên mà trường lớn trong mắt nhìn lâm cẩm nhất đến tột cùng là muốn làm cái gì. Lâm cẩm nhất bán đủ cái nút, cười giải thích, không biết thái hậu có hay không nghe nói một loại dưỡng sinh liệu pháp, gọi là cá liệu. Này cá liệu, xem tên đoán nghĩa chính là dùng cá tới dưỡng sinh. Này đó tiểu ngư đã bỏ vào chậu nước, thái hậu nương nương chỉ cần đem chân bỏ vào đi cảm thụ có thể. Mới vừa rồi dân nữ đã thử qua, này đó cá sẽ không cắn người, làm cá liệu chỗ tốt nhiều hơn, cứ thế mãi nhưng có bổ thận ích khí, thư gan giải sầu, linh tâm an thần chi công hiệu. Thái hậu sống hơn phân nửa đời, cái gì chuyện ly kỳ quái lạ chưa từng nghe qua. Dưỡng sinh nàng chỉ nghe nói qua dùng nước thuốc làm thuốc tắm, còn không nghe nói dùng cá liệu. Bởi vì chưa từng nghe qua, lại tưởng nếm thử một chút mới mẹ cảm. Nhìn xem này cá liệu đến tuổi cùng có hay không minh tuệ nói như vậy hảo, cho nên nàng liền làm người hầu hạ nàng làm một lần này cá liệu. Thái hậu bị cung nữ rút đi giày vớ, ngay sau đó đem một đôi chân ngọc bỏ vào trong buồn hai chân rơi xuống vào trong nước, trong nước cá liền lội tới muốn gặm thực nàng chân. vừa mới bắt đầu Thái hậu còn có chút sợ, đãi cá một lại đây, lập tức liền đem chân đầu vươn tới. Lâm cẩm nhất chân an Thái hậu không phải sợ, thử đem chân buông đi chậm rãi hưởng thụ. rốt cuộc, Thái hậu căng ra đầu đem chân bỏ vào trong nước, con cá nhỏ một tổ hông mà lội tới điên cuồng liếm mút Thái hậu chân. này xúc cảm, ngứa, hoạt hoạt, mang theo không biết trong lòng run sợ còn kèm theo một tia mạc danh hưng phấn, thực mau Thái hậu liền đắm chìm ở bên trong. Nàng chân chưa từng có bị như vậy đụng vào quá, tia tê dại ngứa, trực tiếp ngứa tới rồi nàng trong lòng. Mà chân lại là người mẫn cảm bộ vị, như vậy chạm vào, thái hậu bất giác mà liền cười lên tiếng. Thái hậu trước nay đều không có như vậy cười quá, ung thọ cung trên dưới đều bị này tiếng cười cảm nhiễm, bất giác gian toàn bộ ung thọ cung người đều nhạc thành một mảnh. Này tiếng cười cập hỉ khí dương dương không khí bất giác gian liền chuyển tới bên ngoài. Ngay cả đi ngang qua cung nữ thái giám đều nhịn không được dừng lại bước chân muốn nhìn một chút hôm nay hung thọ cung rốt cuộc có cái gì đại hỷ sự. Lúc này đây cá liệu làm thái hậu đặc biệt vừa lòng, nàng tâm tình thoải mái, lập tức thưởng lâm cẩm nhất rất nhiều thứ tốt. Lâm cẩm nhất cảm tạ thái hậu, thấy thái hậu muốn đem dùng quá con cá nhỏ vứt bỏ, nhớ tới trong cung việc lạ, nàng lập tức hướng thái hậu muốn nảy một ít tiểu ngư. Thái hậu cười ứng, ở hung thọ cung không đãi bao lâu, lâm cẩm nhất liền muốn nhích người trở về. Hoàn Nhan Tĩnh Linh tất nhiên là muốn đưa nàng. Tuy rằng Hoàn Nhan Tĩnh Linh khôi phục công chúa thân phận, nhưng Lâm Cẩm Nhất nhìn ra Hoàn Nhan Tĩnh Linh ở trong cung nhật tử không hảo quá, nàng dặn do Hoàn Nhan Tĩnh Linh ở chính mình chỗ ở dùng hồng liên nghiệp hỏa cầm đèn, cái kia trang hồng liên nghiệp hỏa môi lửa cũng không cần rời khỏi người, vạn nhất có thứ gì tới gần, trực tiếp liền có thể đem này đốt cháy rớt. Hoàn Nhan Tĩnh Linh thực hưởng thụ, đây mới là chân chính thân nhân a, cái kia thái tử Hoàn Nhan cảnh mặc, hắn tính cái gì? Lúc gần đi Thái tử Hoàn Nhan Cảnh Mặc làm người đem Lâm Cẩm Nhất đưa tới chính mình Đông cung. Lâm Cẩm Nhất cũng muốn nhìn một chút Đông cung có cái gì miêu nệ, vì thế liền đi theo đi vào. Thái tử Hoàn Nhan Cảnh Mặc đối nàng là vẻ mặt sùng lịch cùng dung túng, toàn bộ Đông cung trên dưới cung nhân đều sợ ngây người mắt, bởi vì bọn họ hầu hạ thái tử nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua thái tử như thế để bụng mà đãi quá một người. Hoàn Nhan Cảnh Mặc bên này cấp Lâm Cẩm Nhất vơ vét không ít kỳ chân dị bảo, châu đáo trang sức, biết Lâm Cẩm Nhất thích dưỡng một ít con cá. Lại làm người đem chính mình trong cung hồ nước các loại con cá đều vất chút cho nàng. Nhưng Lâm Cẩm Nhất trừ bỏ con cá nhỏ, cái gì cũng không chịu muốn. Hoàn nhan cảnh mặc còn tưởng lại giữ lại nàng ở hắn nơi này nhiều ngồi ngồi. Nhưng Lâm Cẩm Nhất lại xua xua tay phải về. chương 306 tự dứt lấy đủ. Hoàn nhan cảnh mặc tự nhiên cũng không tốt lắm giữ lại. Chỉ phải chi kỷ mà tống cổ chính mình người giúp Lâm Cẩm Nhất đem trong cung ban thưởng đồ vật thu thập mang về quốc sư phụ. Đi ung thọ cung khi. Lâm Cẩm Nhất cũng không có mang tiểu đảo qua đi, lúc này nàng đang cùng quốc sư đại ở Hoàng thượng triệu kiến trong cung điện đầu. Hoàng thượng mệt mỏi, liền muốn quốc sư hồi phủ nghỉ ngơi. Hai người từ trong cung ra tới, trung hợp đụng tới bị Thái hậu cùng Thái tử bàn cho lễ vật áp bao phủ Lâm Cẩm Nhất. Mà quốc sư ra vừa ra tới liếc mắt một cái liền nhìn đến Thái tử bên người một vị cung nhân đang giúp Lâm Cẩm Nhất đem lễ vật hướng trong xe ngựa đầu sắp đặt. Hắn tức khắc vui mừng, cảnh y yể, này đó đều là Thái tử thưởng cho ngươi. Xem ra hắn rất thích ngươi. Lâm Cẩm Nhất không có để ý tới hắn, mà là coi chừng bể cá bên trong tiểu ngư. Quốc sư nhận thức kêu bể cá cá đúng là thái tử trong cung độc hưu hiếm lạ cá bột, mặc dù Lâm Cẩm Nhất không phản ứng hắn, nhưng ở quốc sư trong mắt, đây là chính mình nữ nhi cùng thái tử giao hảo một đại tiến bộ tiêu chí. Chính mình nữ nhi sở dĩ không để ý tới chính mình, chẳng qua là ngại với chính mình mấy năm nay không có quản các nàng mẹ con hai, cho nên trong lòng còn ở chú ý, kéo không dưới thể diện cùng chính mình hòa hảo đâu. Bất quá chỉ cần nàng có thể cùng Thái tử xử lý tốt quan hệ, mặc kệ nàng như thế nào đối đãi chính mình, chính mình đều là có thể tiếp thu. Trở lại Quốc sư phủ, cảnh thục đầu một cái vọt đi lên. Hôm qua mẫu thân cùng nàng nói, cái kia cảnh y lìa sự, nàng đã nói cho Thái tử ca ca, Thái tử ca ca ngày thường đãi nàng như vậy muốn hảo, tất nhiên sẽ giúp đỡ các nàng đối phó cái kia cảnh y lìa. Tối hôm qua Hắc y lìa nhân xâm nhập quốc sư phủ chuyện này, chẳng qua là một cái đùa nghịch cái kia tư sinh nữ thủ thuật che mắt. Hôm nay thái tử Kaka sẽ người cầm kia nha đầu sinh thần bát tự suy tính ra nàng là khắc phụ khắc mẫu tương gia họa quốc yêu nghiệt chỉ cần thái tử Kaka tiên hạ thủ vi cường mặc dù phụ thân muốn bảo nàng đến cuối cùng nữ nhân kia thanh danh cũng sẽ bị hao tổn cho nên liền tính nàng ngày sau muốn khó xử chính mình lướt qua chính mình địa vị kia cũng không có người sẽ đứng ở nàng kia đầu lâm cầm nhất cùng tiểu đào vừa đến quốc sư phủ cửa ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến cảnh thuộc sử tại cổng lớn thở phì phì mà trừng mắt lâm cầm nhất. Ngay sau đó khó nghe nói cũng tùy theo tất tới Đều là ngươi cái này yêu tinh hại người Ngươi khác chết chính mình mẹ ruột cũng liền thôi Còn đi vào quốc sư phủ Ngươi một hồi tới Khiến cho ta gặp thai bay vạ gió Hại ta phải bệnh Ngươi như thế nào không liền Ngươi cũng một khối khắc chết Một hai phải tới hại chúng ta toàn ra Lúc trước cha chính là xem chuẩn ngươi là cái khắc tình Cho nên mới đem các ngươi mẹ con hai đuổi ra đi Ngươi khen ngược Vì vinh hoa phú quý Chính mình lại chạy trở về Cảnh thục riêng chọn ở người nhiều địa phương đêm này đó nàng làm sáng sớm thượng công khóa nói ra tới, lúc này chính như nàng mong muốn, không ít ba cánh đều nghỉ chân dừng lại tiêu hóa cảnh gia đại tiểu thư nói. Bọn họ cũng xác thật không nghĩ tới quốc sư còn có một cái tư sinh nữ, nói trở về, quốc sư nếu thân là quốc sư, lại sẽ xem tướng khởi quẻ, hẳn là tính ra tới chính mình còn có một cái nữ nhi. Chính là hắn nhiều năm như vậy không đi tìm, kia khẳng định là bởi vì cái này nữ nhi trên người có cái gì bất đắc dĩ mới tránh chi hung hoạn. Vô cùng có khả năng chính là giống cảnh gia đại tiểu thư nói như vậy, cái này nữ nhi khắc phủ khắc mẫu, tương gia hòa quốc. Lâm Cẩm Nhất chỉ hơi hơi như mày, lại không tính toán giải thích. Ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi chính là tham mộ hư vinh không phải sao. Ngươi vì chính ngươi, liền phải lưu tại quốc sư phủ trả thù chúng ta, ngươi sao lại có thể như vậy ích kỷ. Lâm Cẩm Nhất có thể nhẫn đi xuống, tiểu đào nhưng nhẫn không đi xuống, phu nhân cùng tiểu thư khổ nàng là xem ở trong mắt. Các nàng cả gia đình ở quốc sư phủ quá nhân thượng nhân, khí khí dương dương, hòa thuận vui vẻ nhật tử, dựa vào cái gì làm phu nhân tiểu thư cô nhi quả phụ mà ở biên giới nơi chịu khổ. Rốt cuộc ai ích kỳ ai trong lòng rõ ràng. Chúng ta tiểu thư cùng phu nhân mấy năm nay vì cái gì tránh ở bên ngoài, các ngươi không phải rõ ràng hơn sao. Nói chúng ta tiểu thư khắc phụ khắc mẫu. Ta như thế nào không nghe nhà ta phu nhân nói qua. Nhà ta phu nhân tốt xấu cũng là sơn âm môn phái đệ tử. Cũng sẽ khởi thần toán quẻ, su lợi tránh họa, mấy năm nay vì tránh né các ngươi đổi giết, tội gì tránh ở biên giới nơi khổ hẳn. Ngươi nói tiểu thư nhà chúng ta khắc phụ khắc mẫu, chúng ta đây ra phu nhân cùng tiểu thư tránh ở bên ngoài, các ngươi vì sao còn không buông tha chúng ta. Nếu chúng ta tiểu thư là khắc phụ khắc mẫu, tương gia họa quốc yêu nghiệt, quốc sư đại nhân hiện giờ còn đem chúng ta tiểu thư tiếp vào phủ làm cái gì sao. Sợ không phải đoán trước đến tiểu thư nhà ta chỉ khắc ngươi một người, sợ trở ngại ngươi quang hoa. Cho nên ngươi mới lấy loại này lấy cớ hư tiểu thư nhà ta thanh danh đi. Ngươi nói ngươi bị bệnh, ta xem ngươi trung khí mười phần thực, loại này lý do thoái thác hẳn là sẽ không có người tin đi. Cảnh thục cũng không nghĩ tới tiểu đào như thế miệng lươi sắc bén, vốn dĩ mọi người đều đã tin nàng lời nói, nhìn nhìn lại nàng sắc mặt như thường, lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Nàng khí làm bộ muốn tiến lên đánh chửi, ngươi cái này không coi ai ra gì, dĩ hạ phạm thượng tiện tì, ngươi là cái cái gì thân phận dám như thế đối ta nói chuyện. Lời này có phải hay không tiểu thư nhà ngươi giáo ngươi nói? Ta liền biết có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nô tài. Ngươi này chủ tử liền tính là đứng đắn quốc sư phủ tiểu thư, nhưng nàng một cái thiếp sinh nữ, chính là thấy ta cũng nên cung cung kính kính đối ta hành lễ, tiêu ta một tiếng đại tiểu thư, nàng tại đây cổ động ngươi đối ta làm cản, rốt cuộc can, cái gì tâm tư? Cảnh thục nhào lên tới muốn đánh tiểu đào, nhưng lâm cẩm nhất lại bắt lấy cảnh thục thủ đoạn. Kia đại tiểu thư chưa cùng ta thấy mặt liền đối ta bắt nước bẩn lại là cái nào danh môn giáo dưỡng ra tới quy củ. Cảnh Thục khí cười, ta là quốc sư phu nhân sinh, quốc sư phủ chính thống đích tiểu thư, ngươi tính cái thứ gì, cho ta sách giày đều không xứng. Quốc sư nhân muốn cùng thái tử trong cung người có chuyện quan trọng thương lượng, cho nên đi tới mặt sau. Chờ đến trở về, nhìn đến quốc sư phủ cổng lớn vây quanh một vòng tử người, lại nghe một chút cảnh Thục kia ngang ngược vô lý khẩu khí, hắn lập tức xuất khẩu hét lớn một tiếng. Cảnh Thục Ngươi cho ta cầm mồm. Cảnh thục vừa thấy đến quốc sư, lại tức lại sợ, nàng tức khắc đỏ vánh mắt. Cha, ngươi còn che chở nàng, ngươi có biết hay không nàng vừa rồi rung túng bên người nha đầu là như thế nào nhục nhã ta sao? Nàng bất quá là cái thứ nữ nha đầu, dựa vào cái gì dám nhục nhã ta? Quốc sư nhưng không tin lâm cẩm nhất cùng cái kia gọi là tiểu đào nha đầu sẽ chủ động treo chọc nàng. Lại nói cảnh thục xử tại cổng lớn thần sắc đã thuyết minh hết thảy, nàng căn bản chính là cố ý tới tìm cảnh y thì cha nhi. Ý miệng cái gì thứ nữ, nàng là tỷ tỷ ngươi, ngươi so nàng tuổi nhỏ, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi hành lễ sao, tùy hứng điêu ngoa, vô cớ gây rối, này rốt cuộc là ai dạy cho ngươi? quốc sư khí tàn nhẫn, đi bước một đi lên đi thẳng bước cảnh thục, cảnh thục dọa tức khắc khóc ra tới, chính mình vị này cha chưa bao giờ chủ động vấn an nàng, mỗi lần nhìn thấy chính mình liền không có sắc mặt tốt, hiện giờ làm trò này thứ nữ mặt một lòng thiên vị nàng mà đối nàng cái này đích nữ thổi dâu trứng mắt, cảnh thục nhịn không được đem trong lòng lời nói giống lên. Cha, ngươi quả thực bất công, nàng bất quá là một cái thứ nữ, ngươi liền như vậy giữ gìn nàng, ta chính là ngươi ruột thịt nữ nhi a, ngươi đến tột cùng bị nàng rót cái gì mê hồn canh dược? Bang một tiếng thanh thúy, mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lâm Cẩm nhất kinh ngạc, bởi vì Quốc sư một cái tát thế nhưng hung hăng dừng ở cảnh thuộc trên mặt. Ngươi tới, Thỉnh Tào Công Công tiến đến tuyên chỉ, Quốc sư không có giải thích, mà là làm người mời tới trong cung hầu hạ Hoàng thượng Công Công. Tào công công theo lời lấy ra kia phân sách phong cảnh y gì cô nương vì Minh tuệ quận chúa Thánh chỉ tuyên đọc lên. chương 307 năm đó khổ chung. Thánh chỉ tuyên đọc xong, cảnh thục trực tiếp ngốc lăng ở. Không, sao có thể? Thái tử ca, ca không phải nói sẽ tham dự chuyện này sao? Hắn như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn cái này nha đầu địa vị thanh danh đều lướt qua chính mình đi. Vốn dĩ chính mình ở nàng trước mặt chỉ có một đích trưởng nữ tên tuổi, nhưng hôm nay nàng chỉ chớp mắt liền thành Minh tuệ quận chúa chính mình lại so nàng tuổi còn nhỏ về sau chính mình thấy nàng ngược lại muốn trước đối nàng hành lễ vẫn an thái tử ca ca rốt cuộc có hay không ở giúp chính mình a cảnh thủ nghe được không đây là hoàng thượng chính miệng ban phát thánh chỉ từ nay về sau nàng đã là minh tuệ của chúa lại là ngươi trưởng tỷ ngươi những cái đó cái gì tiểu tâm tư đều cho ta bông lại làm ta nhìn đến ngươi khi dễ minh tuệ của chúa ta liền đem ngươi đuổi ra quốc sư phủ lời này nhưng nghiêm trọng dưỡng mười mấy năm nữ nhi Liền nói như vậy không cần liền không cần, có thể thấy được là thật sự đối vị này đại tiểu thư bất mãn. Hiện giờ tư sinh nữ hồi phủ, quốc sư còn thượng kinh cho nàng cầu một đạo sách phong quận chúa thánh chỉ, có thể thấy được là đối cái này nữ nhi thật sự để bụng Nếu là cái này tư sinh nữ chân khắc phủ khắc mẫu, ương gia hòa quốc, chỉ sợ quốc sư sẽ không như thế túng mới là Chỉ sợ này đó lấy cớ đều là cảnh gia vị kia đại tiểu thư vô căn cứ cảnh thục thấy này trước mắt hết thể thật sự liền cùng mâu thân mời đến tướng sĩ nói giống nhau ứng nghiệm hoàng mất mà khóc lớn lên nàng hung tận mà trừng mắt lâm cầm nhất phảng phất nữ nhân này chính là cướp đi nàng hết thể vinh sủng đạo phủ cảnh y lì nếu cảnh thục về sau lại tìm ngươi phiền toái ngươi cứ việc cùng cha nói cha sẽ thay ngươi làm chủ quốc sư vẻ mặt từ ái mà nhìn nàng vỗ vỗ tay nàng lâm cẩm nhất không hiểu người này nếu đối cảnh y, y lòng mang ấy nấy kia lúc trước vì sao không đem cảnh y lì dưỡng ở quốc sư phủ Ngược lại hiện tại bắt đầu đối nàng trang tư phụ. Cảnh y y ngươi cùng cha tới thư phòng một chuyến, cha có chuyện cùng ngươi nói. Nhìn cảnh viên giống như muốn cùng nàng nói cái gì đại bí mật, lâm cẩm nhất quay đầu làm tiểu đào đem nàng từ trong cung mang đến con cá nhỏ cấp than chi ở chính mình chỗ ở, đặc biệt là từ thái tử kia lấy. Nói vô tâm người nghe cố ý, cảnh thục vừa nghe đến thái tử hai chữ, lập tức liền cho rằng thái tử ca ca cũng bị nữ nhân kia cấp suối rủ nhìn trường hợp này hắn không chỉ có đem nguyên bản báo cho các nàng kế hoạch toàn bộ cái giầy, còn giúp nàng được minh tuệ quận chúa danh hiệu, hiện giờ càng là đem chính mình trong cung đồ vật toàn bộ mà dọn cho cái kia tiện nữ nhân. cảnh thu hận a, nhìn trong phủ đầu người đem trên xe ngựa đồ vật hướng nữ nhân kia chỗ ở dọn, nàng tâm một hành, chỉ vào kia một lu con cá nhỏ làm người dọn đến sau bếp. nghĩ đến kia nữ nhân định là thích loại này ngoạn ý nhi, nàng càng muốn làm người đem này nổ thành tiểu cá khô, tức chết nàng. quốc sư thư phòng nội. Cảnh viên ngồi ở ghế thái sư thở dài một hơi nói, cảnh y ta biết ngươi thống hận cha đem các ngươi mẹ con hai ném ở biên giới mặc kệ không hỏi mấy chục mấy năm, nhưng cha cũng có cha khổ chung a. Này khổ chung ngươi nương cũng là cảm kích. Lâm Cẩm nhất không rõ, rốt cuộc là cái gì khổ chung, không thể không làm hai người tách ra. Chẳng lẽ là bởi vì hiện tại quốc sư phu nhân. Cần phải biết khi đó quốc sư đã ở kim chiêu hôn hô mưa gọi gió, liền tính quốc sư phu nhân có nhà mẹ để tòa chấn. Hắn một cái quốc sư chẳng lẽ còn không có nửa điểm chính mình quyền lợi. Lâm cẩm nhất yên lặng nhìn hắn, hy vọng hắn đem năm đó khổ chung toàn bộ nói ra. Quốc sư định rồi định, lại nói, nói vậy ngươi nghe ngươi nương cũng nói qua, ta cùng nàng đều là sơn âm môn phái nội môn đệ tử, cũng cùng nàng là thanh mai trúc mã, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nương nàng đó là ta chính quy phu nhân. Nhưng ngươi không biết cha một nhà bị kim chiêu tổ hoàng đế lấy có lẽ có tội danh hạ nhập nhà tù, mỗi người tử trạng thế thảm Nếu không phải năm đó trong nhà có người liều chết đem cha mang theo ra tới, đưa đi Sơn âm môn phái, nói không chừng cha căn bản là không tồn tại với trên đời này. Cho nên cha muốn báo thủ a cùng ngươi nương kết bạn, là cha phúc khí, đó là cha nhất hoài niệm nhật tử. Sơn âm môn phái vốn là huyền học chi phái, nhưng chính là bởi vì e ngại các quốc gia hoàng thất thích lợi, cho nên mới bị người liên hợp đổi giết. Lúc ấy cha bất đắc dĩ, đầu phục kim chiều, lúc này mới đổi lấy ta và ngươi nương hai người tánh mạng, tránh được một kiếp. Cha tưởng ở Kim Chiêu trở nên nổi bật, lại muốn làm Kim Chiêu hoàng thượng, liền đem sơn âm môn phái trưởng phái chi bảo sơn âm lệnh một phân thành hai, quăng ngã lệnh thể. Cha thể muốn trở thành Kim Chiêu chúa thể giả, cũng thống trị năm đó bao vây tiếu trừ sơn âm môn phái các quốc gia danh giới. Kia sơn âm lệnh có nghịch thiên sửa mệnh, xoay chuyển càn khôn chi hiệu, tự sơn âm lệnh bị quăng ngã thành hai nửa, cha liền có khác hẳn với thường nhân lực lượng. Sơn âm lệnh một nửa kia cần thiết có người áp chế, cho nên vì cha thù hận. Ngươi nương mang theo kia nửa khối sơn âm lệnh liền nghiền chuyển đi biên cảnh địa giới. Sơn âm lệnh hai nửa không thể tương dung, một khi lại hợp mà là một, cha khác hẳn với thường nhân lực lượng cũng sẽ bị thu hồi. Ngươi cũng biết ngươi gần nhất, cha sở hữu công đạo lực pháp liền không thể dùng. Quốc sư hãy còn ở thở dài, nhưng lâm cẩm nhất lại nhịn không được hứ lệnh, vì cái gọi là vinh hoa phú quý, thu nhà quốc hận, liền đem thê nữ ném tại bên ngoài, mặc kệ nói như thế nào, việc này cũng cùng thế nhân nếu không dung. Cảnh Ngươi nhưng đừng cảm thấy cha nhẫn tâm, bởi vì này sơn âm lệnh là dùng con mẹ ngươi huyết vì đại giới chia liệt, chỉ có nàng một người mới có thể chấn áp trụ này nửa khối sơn âm lệnh, người khác mang theo kiếp nhưng đều là không được. Năm đó ta hứa hẹn quá ngươi nương sẽ mau chóng làm kim chiêu thay đổi triều đại, đem năm đó bao vây tiếu trừ sơn âm môn phái quốc thành đều đạp lên dưới chân, đại cha công thành danh thoại, liên tiếp các ngươi mẹ con hai cũng vì ngươi nương chính danh. Ngươi cũng biết, hiện giờ thái tử đúng là người cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Chỉ cần hắn mau chóng bước lên ngôi vị hoàng đế, chiếm lĩnh các quốc gia danh giới, ta liền có thể an tâm mà đi tiếp ngươi nương. Không thành tưởng, ngươi nương rốt cuộc đi sớm một bước. Cha cũng chỉ hảo đem đối với ngươi nương ấy nấy cùng thua thiệt chuyển rời đến trên người của ngươi. Chật chật chật, lời này nói bao sâu tình, nhiều miễn cưỡng a. Đối đãi cảm tình chẳng lẽ không phải một dạ đến già sao? Mặc dù có nợ nước thủ nhà, chính là ngươi phụ bạc nàng nhóm mẹ còn hai lý do. Nói đến cùng còn không phải chính mình tư tâm làm thúy. Bằng không chính mình muốn kế thừa quốc vị nhi tử như thế nào không phải từ cảnh y y ở nương trong bụng ra tới, mà là muốn từ hắn hiện tại vị này phu nhân trong bụng ra tới. Mặc dù lúc trước là thân bất do kỷ, nhưng sau lại cảnh thục cũng là thân bất do kỷ mà sao? Lại nói, chính mình nhi tử bước lên ngôi vị hoàng đế, có thể trơ mắt mà nhìn ngươi đi tiếp lúc trước thanh mai trúc mã, mà đem chính mình mẹ ruột trí ở một bên với không màng sao. Hiện giờ chính mình thay thế cảnh y y trở về. Người nam nhân này cư nhiên còn vọng tưởng làm nàng giúp đỡ thái tử bước lên ngôi vị hoàng đế. Này thái tử mẹ ruột chính là giết qua cảnh y gì mẹ con người à, hắn sẽ không vẫn luôn cho rằng chính mình phu nhân có bao nhiêu cao thượng, có thể bao dung các nàng mẹ con đi. Cảnh y gì hay, cha giáo ngươi sơn âm lệnh thúc dục khẩu quyết đi cùng với sơn âm huyền pháp đi, ngươi thể chất đặc thù, hẳn là dễ dàng nắm giữ, chỉ cần ngươi học xong, bất luận kẻ nào đều gần không được ngươi thân, ngay cả tương nếu ly cùng cảnh thục cũng không làm gì được ngươi, như thế nào? Quốc sư con ngươi vừa chuyển, dụ hoặc Lâm Cẩm Nhất. Lâm Cẩm Nhất nháy mắt để phòng lên, giao chính mình sơn âm lệnh thuốc dục khẩu quyết, chẳng lẽ là muốn đem sơn âm lệnh hợp mà làm một sao? Lại lần nữa quăng ngã lệnh thể, làm nàng áp chế một nửa kia sơn âm lệnh vì hắn dã tâm hy sinh đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Cẩm Nhất gật gật đầu. Quốc sư kích động hỏng rồi, còn đạo cô nương chính là hảo hống. Cảnh Y Y, lục công chúa biết thái tử thân phận, ngươi nếu là muốn giúp cha, liền khuyên nàng không cần cùng cha đối nghịch, có thể chứ? Chương 308 thật sự mỹ vị. Lâm Cẩm nhất trên mặt ngoan ngoãn mà đồng ý, trong lòng nhưng không khỏi suy hử, người này nhưng thật ra đủ tham lam, thấy chính mình thể chất đặc thù, hắn liền vì chính mình tư dục giáo chính mình sơn âm huyền pháp, thấy chính mình cùng lục công chúa giao hảo, liền cổ động chính mình thuyết phục lục công chúa, làm nàng đừng nói ra chân tướng. Hắn nếu trong lòng đối cảnh Y hệ mẹ con hổ thẹn, nên mọi chuyện chiếu cố cảnh Y hệ mẹ con cảm xúc, mà cũng không là vì chính mình tư dục mà thường tổn người khác cảm tình. Đối với quốc sư Lâm Cẩm Nhất không nghĩ lại quá nhiều mà khai quật hắn trong lòng rốt cuộc còn có hay không cất giấu một tia đối đai cảnh y, y mẹ con cảm tình, chỉ cảm thấy chính mình cùng hắn không phải một đường người, lại nhiều tế cứu, khó xử vẫn là chính mình. Quốc sư ra thư phòng âm ưu kín không kẽ hở, án trên bàn có chiếu sáng dùng ngọn đến, ở toàn bộ ưu ám bị kín hoàn cảnh hạ, có vẻ dị thường quỷ quyệt. Lâm Cẩm Nhất không giấu vết mà nhìn liếc mắt một cái, liền kết luận thư phòng này nội có cái gì mà thất, nếu là có kia này trong mật thất khẳng định cất giấu quốc sư dắp tâm hại người mơ ước kim chiêu ngôi vị hoàng đế đại bí mật quốc sư cũng không có ở thư phòng đãi bao lâu chỉ cùng lâm cẩm nhất hơi chút hàn huyên trong chốc lát liền ra tới hơn nữa cùng lâm cẩm nhất ước định hảo chờ nhàn dỗi mang nàng tới thư phòng học tập bí pháp đúng là buổi trưa dùng cơm trưa thời điểm quốc sư phủ ngày thường dùng bữa đều chưa bao giờ ở một chỗ ăn mà nay nhi là lâm cẩm nhất thay thế cảnh y di trở lại quốc sư phủ ngày thứ hai tiến cung một chuyến lại được mình tuệ quận chúa danh hiệu Quốc sư phủ tất nhiên là coi trọng, cho nên liền làm sau bếp tỉ mỉ thu xếp một bản thịnh hào ra tới. Nay cũng coi như là một bản đoàn viên yến, người trong phủ tự nhiên đều phải tham dự, cảnh thụ cũng ở trong đó. Tương nếu ly nhìn quốc sư cùng lâm cẩm nhất đồng thời ra tới, vội vàng tiến đến lên đón. Sư ra, tiến cung vội hảo chút canh giờ, mệnh muốn chết rồi đi, hôm nay đầu bếp làm đều là khó gặp xuyên vị tiểu thái, sư ra nhìn hợp không hợp khẩu vị. Cảnh y y ngươi cũng tới, nói thật ra lời nói. Ta cũng không biết ngươi khẩu vị là thiên ngọt hỷ hàm, vẫn là khác cái gì khẩu vị, chỉ làm ngươi làm một bản các ngươi người bình thường ra mỹ thực, ngươi nhìn xem nhưng hợp tâm ý. Nếu là không thích, chỉ lo tố cáo ta, ta khác đi làm ăn bài. Lâm Cẩm nhất bị quốc sư phu nhân thịnh tình mà kéo qua đi, chờ nhìn đến một bàn cay thực, nàng hơi hơi nhăn nhăn mày. Tuy nói nàng cũng thích ăn cay, nhưng ngẫu nhiên ăn mấy khẩu còn hành, như vậy một bàn đồ ăn, cơ hồ hơn phân nửa đồ ăn đều là cay vị, này nhưng thực sự chịu không nổi. Lâm Cẩm Nhất nhìn mấy cái không cay đồ ăn cùng canh, không khỏi cảm thấy trong sạch nhạt nhẽo. Nàng không phải không ăn qua cái gì thứ tốt, ở Chu Nguyên ở nhờ ở Chu Nam Bắc thiên ngoại lai khách ghi, chỗ đó đầu bếp làm tiểu thái các màu khẩu vị đều có, không chỉ có nhìn có muốn ăn, ngay cả ăn xong đi đều là một loại hưởng thụ. Nhưng này một bàn thịnh yến, muốn cho nàng ăn xong đi, thực sự là muốn làm khó nàng. Lâm Cẩm Nhất biết quốc sư phu nhân không thích nàng, nàng nếu há mồm, nhất định còn có khác chiêu số chờ nàng cho nên liền bất động thanh sắc mà ngồi xuống. Quốc sư gia nhìn một bàn đồ ăn cũng rõ ràng không có hảo ăn uống, nhưng chính mình phu nhân lại nói, này đó đồ ăn hẳn là phù hợp cảnh y hệ khẩu vị. Nhìn nhìn lại chính mình, kia nữ nhi cũng không có ghét bỏ, chỉ phải phối hợp mà ngồi xuống. Sư gia, tới, ngươi nếm thử này xốp giòn bạch vị. Thiếp thân biết ngươi khẩu vị thanh đạm, riêng làm đầu bếp làm món này. Sau khi ngồi xuống, tương nếu ly đầu tiên cấp quốc sư gấp một ngụm xốp giòn bạch vịt ra đặt ở hắn tiểu đĩa. Lâm Cẩm Nhất nhìn liếc mắt một cái, kia bạch vịt làm nhưng thật ra tuyệt, nhìn nhưng thật ra ngon miệng, chỉ tiếc phóng vị trí không ở chính mình nơi này. Cảnh Thục, ngươi cũng ăn nhiều một chút, mẫu thân nhớ rõ, ngươi cùng cha ngươi giống nhau, thích nhất này nói xốp giòn bạch vịt, nhìn một cái, ngươi đều gầy. Tương nếu ly chịu mến mà cấp Cảnh Thục gấp một ngụm xốp giòn bạch thịt vịt đặt ở nàng tiểu đĩa, vốn dĩ này cũng không có gì, nhưng Lâm Cẩm Nhất ngẩng đầu liền nhìn đến Cảnh Thục đắc ý rảo rạt mà nhìn chính mình, cái này làm cho Lâm Cẩm Nhất có chút ốc còn không phải là chính mình nương cho nàng gấp một chiếc đua thịt mà thôi, này có cái gì hảo đắc ý, cũng đáng đến hướng chính mình khoe ra. Cảnh thục, hôm nay ngươi nhìn thấy tỷ tỷ ngươi, như thế nào cũng không cùng tỷ tỷ ngươi lên tiếng kêu gọi. Quốc sư nhìn cảnh thục không nói một lời không cấm có chút kỳ quái, ngày thường nha đầu này cùng người khác ở bên nhau chính là nói nhiều thực nha. Lời này vừa ra, cảnh thục sắc mặt liền trở nên rất là khó coi. Nàng cố ý không nói lời nào, chính là không nghĩ đối trước mặt nữ nhân không lưng túi đầu. Nhưng phụ thân cố tỉnh cố ý nhắc tới này cha. Cảnh thục cắn cánh môi không nghĩ há mồm tương nếu ly thấy thế đánh lên giảng hòa. Sư ra, cảnh thục đêm qua đã bị làm sợ, thân mình còn không thế nào tiện lợi, sư ra cũng đừng khó xử nàng. Đúng rồi, trong chốc lát còn có đầu bếp tân học vài đạo đồ ăn, tặng cá khô, cây rát cá khô, cá chua ngọt làm. Nghe nói là cảnh y đi ở riêng phân phó đầu bếp cấp sư ra làm, hương vị hẳn là nhất tuyệt, sư ra nếu không nhìn xem. Lâm cẩm nhất ở trong góc bất đắc di mà phiên trợn trắng mắt Này lời nói là cỡ nào không có thuyết phục lực à, nàng khi trở về, cảnh thục không phải còn rất có thể nói sao, như thế nào hiện tại lại nhắc tới đêm qua sự, biểu hiện ra một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng tới. Bất quá này cũng chưa cái gì, chỉ là nghe được tương nếu ly nói vài loại bất đồng khẩu vị tiểu cá khô khi, nàng mỹ mắt nhất thời nhảy dự. Đồng thời chính mình cũng gấp đến độ đứng lên. Cảnh viên thấy thế, không khỏi lo lắng nói, cảnh y hề, làm sao vậy? Cảnh y Chính là tưởng tự mình đem kia nói mỹ vị đoan lại đây cho ngươi phụ thân nếm thử. Cảnh y thì thật là. Hiểu chuyện, khó trách ngươi phụ thân như vậy thích ngươi. Tương nếu ly một bên phùng nàng, một bên lại vũ cảnh viên mông ngựa, nhưng thật ra đa dạng chống chất, hống cảnh viên sắc mặt tức khắc sảng khoái lên. Nhưng vào lúc này, có tỷ nữ đem này vài đạo bất đồng khẩu vị tiểu cá khô bưng đi lên, tiểu đào cũng từ bên ngoài vội vàng mà đuổi theo qua đi, nhìn đến lâm cầm nhất, tiểu đào bức thiết mà hô một tiếng tiểu thư Tiểu đào nôn nóng sắc mặt khiến cho cố sư chú ý, tương nếu ly cười hòa giải, này không phải cảnh y ở bên người nha đầu tiểu đào sao, bất quá là vài đạo xuyên vị mà thôi, biết ngươi hảo tâm muốn tự mình đoan lại đây, nhưng ngươi cũng không cần như thế để ý, mọi người đều là người một nhà, ai đoan còn không phải giống nhau. Tiểu đào dầm chân một cái muốn nói chuyện, nhưng lâm cẩm nhất nhìn liếc mắt một cái những cái đó cá khô, liền lập tức đem tiểu đào ngăn lại. Thấy lâm cẩm nhất thức thời, tương nếu ly cười đáp ý, cảnh thục cũng ngẩn đầu khiêu khích mà nhìn nàng cảnh viên hương phấn cực kỳ, nay hòa thuận vui vẻ cả gia đình tề tụ một đường hình ảnh đúng là hắn chờ đợi đã lâu, làm khó mới vừa nhận trở về nữ nhi đối hắn như thế để bụng, hắn quyết định mặc dù này đó tiểu cá khô lại cay lại khó ăn, hắn cũng không cần cô phụ này nữ nhi một mảnh hảo tâm. Quốc sư gấp một cây một lóng tay lớn lên cá khô, bọc khẩu vị nặng gia vị phong trong miệng nếm nếm, mới vừa vào khẩu liền ánh mắt sáng lên, không tồi, thật sự ăn ngon, dứt lời lại kẹp lên khác khẩu vị tiểu cá khô. Lâm Cẩm nhất khỏe miệng chịu chịu đã sắp tê dại, nhìn Quốc sư liên tiếp ăn xong bụng vài cái tiểu ca khô, nàng lúc này mới nhịn không được khóc lên. Cảnh Y thì A, ngươi làm sao vậy? Chính là tưởng chính mình mẹ ruột, ai ngươi đứa nhỏ này, nhưng ngàn vạn đừng hướng chuyện thương tâm thượng tưởng. Ngươi đã đến rồi Quốc sư phủ, ta đó là ngươi mẫu thân, ta sẽ đem ngươi làm như ta thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi Cảnh Viên cũng nhịn không được xúc động lên, hắn đồng dạng cho rằng cái này nữ nhi nhìn đến này hòa thuận vui vẻ hình ảnh nhớ tới chính mình mẹ ruột. Cho nên liền vùng chiếc đua muốn trấn an cảnh y một phen. Trước 309 khác khẩu. Quốc sư ra, tiểu thư khóc không phải bởi vì khác, mà là bởi vì kêu con cá nhỏ là tiểu thư muốn mang về dưỡng, không phải dùng để ăn. Tiểu đào hảo tâm mà giải thích một câu, tương nếu ly lập tức liền đứng lên, sao có thể? Này con cá nhỏ mang về tới không phải làm đầu bếp làm cấp quốc sư ra ăn. Cảnh y hề, ngươi thật sự là như vậy tưởng. Kỳ thật, tương nếu ly cùng cảnh thụ còn có chút cao hứng. Nhà đầu này rốt cuộc nột chút, quốc sư hôm nay nhìn tâm tình không tội, nếu là hảo hảo bám lấy phủng, nàng bất quá chính là đau lòng chính mình một khung cá bột chuyện này. Nhưng nàng như vậy gây mất hứng mà đứng ra cho chính mình phụ thân tìm không thoải mái, nghĩ đến quốc sư ra thực mau liền sẽ bực nàng. Quốc sư phu nhân, ta biết ngươi cùng cảnh thục đều không thích ta, nhưng các ngươi cũng không thể tự tiện đụng đến ta đổ vào ta. Các ngươi lại không biết ta dùng này đó con cá nhỏ làm cái gì dựa vào cái gì không hỏi ta một tiếng liền đem chúng nó đưa tới sau bếp làm đầu bếp giết thấy quốc sư mặt lập tức gâm trầm xuống dưới tương nếu ly vội vàng thế chính mình giải thoát cảnh ý, ý mậu thân cho rằng ngươi tới quốc sư phủ tất nhiên là kính trọng chính mình phụ thân ta nghe trong phủ hạ nhân nói các ngươi bên kia thích nhất ăn tiểu cá khô nhìn đến ngươi mang về tới nhiều như vậy chỉ đương ngươi kính yêu kính trọng chính mình phụ thân nhưng phụ nhân cũng không nên không hỏi ta một tiếng à ngươi đều làm chủ đem ta cá giết còn muốn ta nói thêm cái gì Lời nói thật cũng không sợ cùng các ngươi nói, này đó con cá là cho thái hậu nương nương phao chân dùng, ngươi đem cá làm thành ăn, đến tuột cùng ra sao giáp tâm. Vừa nghe nữ nhi nói này cá là thái hậu phao chân dùng, cảnh viên lập tức liền nhịn không được nôn ra tới. Tương Nếu Li Mỹ mắt hung hăng ngảy dự, tuy rằng nàng cũng không biết này cá còn có thể phao chân dùng, nhưng lời này nói ra khiến cho người quái cách hứng. Tư cập này, nàng lập tức cao mày quát mắt, chỉ vào lâm cẩm nhất nói, cảnh y đi hề. Ta không nghĩ tới ngươi vì hám hại ta liền loại này lời nói đều nói ra tới. Này cá rõ ràng chính là ngươi mang về tới muốn cho đầu bếp làm cho ngươi phụ thân ăn, chờ phụ thân ngươi ăn qua lúc sau, ngươi lại nói loại này lời nói, ta xem ngươi mới là giáp tâm bất lương. Bằng không mới vừa rồi ngươi vì sao không nói một lời. Ta tưởng phu nhân muốn ăn, rốt cuộc phu nhân không rên một tiếng gạt chúng ta đem cá tặng, chúng ta là người ngoài, tự nhiên không hảo nói nhiều cái gì. Tiểu đào ở bên ngoài cũng chưa có thể ngăn cản các ngươi ở bên trong, ngươi lại hống tiểu đào đem cá đặt ở quốc sư kia, nhưng cho chúng ta nửa điểm mở miệng cơ hội. Lâm cẩm nhất ngôn chi chuẩn xác, nói năng có khí phách, nghe quốc sư phu nhân hận không thể cầm lấy bình hoan tiện ở nàng trên đầu. ngươi, ngươi, ngươi, sư gia, ngươi cần phải thế thiếp thân làm chủ a, ngươi này nữ nhi cư nhiên như thế đại ta. tương nếu ly cuối cùng nhịn, hơn một đôi mắt lay quốc sư, hy vọng chính mình nam nhân có thể cho chính mình làm chủ. Trung quanh hầu hạ hạ nhân không ít. Quốc sư ăn phao chân cá sự tự nhiên bị những người này nghe xong đi vào, mặc kệ này phao chân cá có phải hay không thật sự, quốc sư ra mặt mũi dù sao là giữ không nổi. Tương nếu ly này vừa khóc, cho đến cảnh viên thập phần phiền lòng, hắn nghĩ nếu không phải này xuẩn phụ đãi cảnh y tâm tư không thuần, cảnh y khả năng bãi nàng này một đạo sao. Hắn thật sự không nhìn xuống, trực tiếp một cái tắt hung hăng mà ném ở tương nếu ly trên mặt, tiện phụ, ta làm ngươi đãi cảnh y như thân sinh, ngươi lại giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Nếu là cảnh thục đồ vật, ngươi cũng sẽ không rên một tiếng mà lấy tới muốn làm cái gì liền làm cái gì sao. Tương nếu Ly bị trực tiếp đánh ngoài mặt, cảnh thục cũng sợ tới mức cả người không thể động đậy. Ngươi cũng dám đánh ta, vì như vậy một cái tiện nhân, ngươi cư nhiên mắng ta là tiện phụ, còn đánh ta, cảnh viên, ngươi có phải hay không đã quên ngươi lúc trước là như thế nào cười đến ta. Nếu không phải năm đó ngươi ở ta tương gia quỳ xuống hướng ta phụ vương mẫu phi cầu thủ ta, cũng đáp ứng chiếu cô ta nhất sinh nhất thế. Ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng năm đó tiểu tử nghèo giống nhau ngươi. Tương Nếu Ly thật sự khí chứ, nàng vốn là kim chiêu tay cầm quyền cao khác họ vương tương nghị duy nhất bảo bối nữ nhi, trước nay đều là bị phủng lớn lên, người trong nhà đừng nói không nhúc nhích quá nàng một ngón tay, chính là liền hơi chút trọng một ít ngữ khí đều chưa từng có đối nàng nói qua. Chính mình mang theo phong phú của hồi môn gả cho hắn, lại dung túng hắn đem chính mình thích nữ nhân tiếp vào phủ, kết quả liền rơi xuống hôm nay loại tình trạng này. Nói thật ra lời nói. Lúc trước là chính mình chướng mắt hắn, không để bụng hắn nạp hắn cái kia thanh mai trúc mã đê tiện nữ tử làm thiếp. Chờ đến chính mình kiến thức quá hắn bản lĩnh sâu đã là không còn kịp rồi. Nếu không năm đó chính mình nên thân thủ chấm dứt các nàng mẹ con, cũng đỡ phải hiện tại tìm tới môn tới sự tại nơi này đổ nàng tâm. Việc này nói chưa dứt lời, vừa nói khởi khiến cho cảnh viên nhớ tới chính mình lúc trước nghèo rất mừng thôi, chật vật đến muốn quỳ xuống hướng đi nhạc đại nhân vẫy đuôi lấy lòng cầu thú tương nếu ly sự tình tới. Nếu không phải lúc trước xem tương nghị tay cầm quyền cao, hắn mới sẽ không đem hết chiêu số đi lấy lòng hắn, cầu thú hắn nữ nhi. Phải biết rằng, lúc trước cảnh gia mãn môn sao chảm, trong đó khắc không thể thiếu vị này tay cầm quyền cao khác họ vương bút tích a Hừ, ngươi còn thật sự cho rằng ta năm đó coi trọng chính là ngươi sao. Bất quá là các ngươi tương gia trong tay binh quyền thôi. Đáng tiếc ra, ngươi này mệnh cách sinh ra chính là cái phá của khắc phu mệnh, bằng không ngươi cũng sẽ không mới gả cho ta. Phụ thân ngươi đã bị năm đó Hoàng thượng thu hồi binh quyền, cuối cùng lạc cái bị bắt vào tù kết cục. Nếu không phải ta ngăn cơn sóng giữ, đạt được hiện giờ địa vị, ngươi năm đó không chừng bị bán được cái nào gia đình giàu có hướng chủ nhân vây đuôi lấy lòng đâu. Tương nếu ly bị kích thích khí hôn đầu, nàng sát mặt giữ tận mà vươn chính mình sắc bén móng tay hướng cảnh viên trên mặt vạch tới. Ngươi còn nói là ta sai. Là ta sai ngươi làm gì không thôi ta, đi tìm ngươi vị kia thần mật đi nha. Ngươi còn không phải tính chúng ta mệnh chung có tử. Có thể kế thừa đại thống, cho nên vì cảnh mặt mặt mũi mới lưu ta đến bây giờ. Ta nói cho ngươi, ngươi không bằng hôm nay liền hưu ta, giết ta, bằng không việc này ta nhất định phải nói cho ta nhi tử trước mặt, làm ngươi cùng ngươi cái này tư sinh nữ hảo nhìn. Một bên cảnh thuộc hoàn toàn xem lốc, nghe ngươi người, mẫu thân cùng phụ thân ở xảo cái gì. Chính mình ca ca không phải đã chết sao? Cảnh mặc không phải thái tử ca ca sao? Trước kia nàng chỉ biết thái tử ca ca rất là kính trọng mẫu thân nhưng không nghĩ tới mẫu thân lại. Như vậy nghĩ đến, thái tử Kaka là chính mình thân Kaka Tha thứ cảnh thục căn bản không hiểu này trong đó chuyện xưa, việc này giấu khẩn, cảnh thục tuổi nhỏ, sợ nàng đem việc này trở thành khoe ra tư bản nói ra đi, kiếp cảnh ra bí mật đã có thể giữ không nổi. Cảnh thục nằm liệt ngồi dưới đất, này dưa ăn ngon căng, chống được nàng bụng đều trang không được. Này lẫn lộn hoàng thất huyết mạch chính là tội lớn, nếu là bị hoàng thượng biết, chính mình toàn ra nhưng đều được với đoạn đầu đài Lâm Cẩm nhất lại không cảm giác sợ hãi khẩn trương, tương phản nàng chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Hai người kia nửa cân đối tám lượng, tâm tư đều không thuần khiết, nàng chỉ ngóng trông hai người có thể xảo lại kịch liệt chút. Tốt nhất hiện tại liền đem Thái tử thân phận thật sự thông báo thiên hạ, kia mới hảo đâu. Tuy nói nàng lại đây nhiệm vụ là giúp đỡ Cảnh Y Dì mẹ con đem nửa khối sơn âm lệnh giao cho Cảnh Viên, nhưng này nửa khối sơn âm lệnh giao cho Cảnh Viên bất chính hảo khiến cho hắn tiêu tan thân thể toàn bộ bí thuật sao? Nghĩ đến việc này cảnh y cô nương nương là biết được, nàng căn bản mục đích chính là tưởng cùng quốc sư làm một cái chấm dứt, nàng không nghĩ giúp đỡ hắn đi báo cái gì nợ nước thù nhà, không nghĩ lại chơi làm người nào thượng nhân cho chơi. Nếu cảnh y cô nương nương cuối cùng nguyện vọng là cái này, kia nàng chờ mong hiện giờ thái tử thân phận có thể đại bạch khắp thiên hạ không phải chính như nàng ý. chương 310 Chu thần về tới chơi. Trải qua này một chuyện, quốc sư cùng quốc sư phu nhân cuối cùng là nháo phiên thể diện, hai người ai cũng không để ý tới ai. Nay cũng liền thôi, tương nếu ly trải qua việc này cũng hoàn toàn ghi hận thượng chính mình, phía trước nàng không tốt lắm quang minh chính đại mà khó xử chính mình, nhưng từ này lúc sau, nàng luôn muốn biện pháp lăn lộn chính mình. Lâm cẩm nhất không sợ nàng làm âm ý, cũng không sợ nàng sẽ đối chính mình xử cái gì âm như quỷ kế, dù sao nàng cùng tiểu đảo chỉ đợi ở chính mình trụ địa phương, liền tính tương nếu ly muốn nàng qua đi nói cái gì lời nói, nàng cũng làm như nghe không thấy. Nay tự nhiên chọc giận tương nếu ly, Nhưng mỗi khi đương nàng muốn bắt lâm cẩm nhất khai đao khi, quốc sư ra tổng có thể đúng lúc xuất hiện. Hai người vừa thấy mặt tất nhiên là một trận ác ngữ tương hướng, cuối cùng còn kém điểm bay lên đến quyền cước tương thêm nồng nỗi. Cảnh viên hiện giờ thân cư quốc sư chi vị, một người dưới vạn người phía trên, tương nếu ly tất nhiên là không làm gì được hắn. Tương nếu ly tuy rằng cũng chỉ là một người đàn bà, tuy không có nhà mẹ để chống lưng, nhưng tốt xấu trong tay còn có thái tử này một vương bài, cảnh viên cũng không hảo lại đối nàng xuống tay. Hai người liền như vậy được trăng hay chớ. Cảnh viên thân cư chức vị quan trọng, không có khả năng cả ngày buồn ở nhà, trừ bỏ nhàn tình hình lúc ấy giáo lâm cẩm nhất chút sơn âm huyền pháp, còn lại thời gian đều sẽ ở các chức vị quan trọng công sở cùng Hoàng Cung Chi gian qua lại buôn ba. Chỉ cần cảnh viên không ở, nay liền tới rồi tương nếu ly muốn ra tới làm yêu lúc, nàng hận cực kỳ cái này cướp đi nàng nữ nhi vinh sùng nha đầu, ước gì nhân lúc còn sớm đem nàng thu thập. Tương nếu ly biệt hậu quả không có nghĩ tới, chỉ cảm thấy chính mình liền tính giết một cái tư sinh nữ, bằng vào chính mình trong tay có thái tử này một chương vương bài, cảnh viên chính là lại thống hận chính mình cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Cẩm nhất sớm biết nàng tâm tư, tuy rằng không cho rằng nàng có thể đem chính mình thế nào, tránh được miễn cùng nàng phát sinh mâu thuẫn, khiến cho không cần thiết huyết chiến vẫn là rất cần thiết. cho nên mỗi khi cảnh viên rời đi quốc sư phủ, nàng liền sẽ nương đi tìm lục công chúa lấy cớ cũng rời đi quốc sư phủ. ở quốc sư phủ đãi năm ngày, đột nhiên ngày này trong cung truyền đến tin tức nói là có một vị chu thần y ở đường xa mà đến muốn bãi phỏng kim chiêu hoàng thất thuyền gia ở trên giang hồ là nổi danh thần y lìa gia tộc sở dĩ xưng là giang hồ là bởi vì thuyền gia cũng không thuộc đại lục trong đó một quốc gia quản hạt, bọn họ y thuật tinh vi một đôi bàn tay trắng sắp chết thịt người bạch cốt, mỗi người đều có thể nói thần y ở giới thái sơn bắt đầu đương nhiên theo như lời có thể là có chút khoa trương nhưng này thần y ở gia tộc lại là các quốc gia hoàng thất tranh nhau mượn sức đối tượng kim chiêu nguyên bản cũng không ngoại lệ. Nhưng quốc sư gia cảnh viên lại là cực kỳ thống hận này thần ý lìa ra tộc người, bởi vì sơn âm môn phái người từng tao các quốc gia hoàng thất liên hợp bao vây tiêu trừ, từng một lần tới rồi chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh nông nỗi, cho nên sơn âm môn phái đệ tử tự nhiên liền đối với loại này lục quốc đều tranh nhau mượn sức gia tộc liền cực kỳ cửu thị. Tuy nói một môn phái cùng gia tộc việc lẫn nhau không liên quan, nhưng nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, đây là một loại hai cực phân hóa đối lập quan hệ. Sơn âm môn phái chủ kỳ môn nội giáp, bắt quái chuyện dễ. Vì sinh kế, bọn họ cũng sẽ thu người tiền tài, thay người bài yêu giải nạn, thậm chí đứng thành hàng tiền thế nhà, giết người sát hại tính mệnh. Nhưng thuyền gia không giống nhau, bọn họ sẽ độc thiện ý hệ, có tự bảo vệ mình năng lực, cũng có hiệp can nghĩa đảm, từ tiền quần nhà, cho tới lê dân ba cánh, đều thâm chịu kính yêu kính ngưỡng. Này âm ú như sú cống ngầm lão thử làm sao có thể xem quang minh lỗi lạc hành hiệp trưởng nghĩa mèo hoang thuẫn mắt. Cảnh viên đi hoàng cung, lâm cẩm nhất cũng nghe nói việc này cũng nương tìm lục công chúa lăn lộn đi vào. Hoàn Nhan Tĩnh Linh mấy ngày nay ở trong cung nhật tử cũng không tốt quá, nàng thường xuyên sẽ vô duyên vô cớ đau đầu, ban đêm còn có quỷ phong ở nàng đỉnh đầu tuổi, trong cung hầu hạ nàng cung nữ cũng này quỷ dị sự kiện sợ tới mức điên điên, ngốc ngốc. Lâm Cẩm Nhất cùng Hoàn Nhan Tĩnh Linh đều biết này khẳng định là vị kia thái tử bất tích, vì chính là làm người nghi ngờ lục công chúa là cái gọi là Kim Chiêu Thánh Nữ việc. May mắn Hoàn Nhan Tĩnh Linh trên người có Lâm Cẩm Nhất đưa cho nàng Hồng Liên nghiệp hỏa. Lúc này mới không đến mức giống những cái đó cung nữ giống nhau bị dọa đến tựa chúng ta giống nhau. Nhưng như vậy đi xuống, trung quy không phải sự. Lâm Cẩm nhất hai ngày này liền nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không dùng chính mình tam vị chân hỏa cấp hoàn nhan tĩnh linh chế tạo một phen xương tay bảo kiếm. Như vậy nàng đã có thể chém giết yêu ma tạ ám, lại có thể tự bảo vệ mình, tạ ám còn vô pháp gần người, có thể nói là nhất cử tam đến. chu Nam Bắc đã đến làm hoàn nhan tĩnh linh đã vui sướng lại đau đầu, vui sướng chính là người trong lòng tới lại không song sự cũng đều không tính cái gì. Đau đầu chính là, nếu là bị hắn nhìn đến chính mình ở Kim Chiêu Hoàng Cung quá như thế bi thôi, chính mình mặt mũi nên đi nơi nào gác.